389, một người trước mặt bày tỏ, như ớ c một vậy ạ n mới có thể tùy thời hiểu được tô mậu dính trạng thái tâm lý ở thời điểm thích hợp tiến hành một ít giao lưu đây đối với cái kia nhiệm vụ khả năng vẫn có một ít trợ giúp nếu không hai bên đều cùng tô n mậu dính giao ác vậy thì đồng nghĩa với triệt để cùng tô n mậu dính mất đi liên lạc sờ một cái hai mắt h ắ c làm sao còn đi từ từ lấy tình động hiệu chi lấy lý đâu kết quả tô n hậu d ĩ n h nước mắt rốt cục vẫn phải theo g ò má tuột xuống biểu tình trên mặt càng thêm bị khuất chỉ là n ô dụng cũng không nhìn thấy nước mắt của nàng tuột xuống đồng thời trong mắt lại lõe lên một không dễ dàng phát giác hạnh phúc t h ầ n s á c cho nên ngươi là đang lo lắng ta sao mới có thể đối với ta giữ như vậy thật không tô n hậu d ĩ n h không có lao đi trên gương mặt lệ ngân có chút phiếm hồng mắt nhìn chăm chú vào n ô dụng lẩm bẩm đặt câu hỏi ách chắc là a n ộ dụng do dự một chút vẫn gật đầu một cái nói rằng phải thì phải không phải thì không phải tại sao còn muốn hẳn là tô ngậu d ĩ n h nhẹ giọng khóc thút thiết một cái một thủy sắc lần nữa che lại hai mắt không tha thứ hỏi tới mặc dù có chút trái lương tâm thế nhưng nhiều người nhìn như vậy đâu làm cho tô ngậu d ĩ n h ở chỗ này khóc không ngừng tóm lại là không tốt à nói chung trước tiên đem nàng có lệ đi qua đi n ô dụng lại gật đầu một cái nói ra là nào biết không nói cái này là chữ hoàn hảo vừa nói cái này là chữ tô ngậu d ĩ n h nước mắt trong nháy mắt liền bừng lên lớn t r ừ n g hạt đậu d ọ t nước mắt một viên tiếp lấy một viên ra bên ngoài mạo tư nhân so với vừa rồi khóc càng hung cái này lẽ nào vừa rồi phải nói phải không ngô dụng trực tiếp liền có chút không biết làm sao vẻ mặt kinh hoàng nhìn tô m ộ n g dĩnh liền vội vàng khuyên đ ủ n g ư ơ i ngươi chớ khóc ta đến cùng làm sao vậy ngươi đến cùng muốn hãy nghe ta nói cái gì ngươi nói cho ta biết ta nhiều người nhìn như vậy đâu không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi tới quả thực dường như ngô dụng nói như vậy trong thành n g o à i thành hầu như đều có một vài người mặc dù phần lớn người đều bởi vì khoảng cách khá xa hơn nữa ngô dụng cùng tô m ộ n g dĩnh giữa tiếng đối thoại thanh âm cũng không phải là rất lớn nghe không được hoặc là không nghe rõ n ô dụng cùng tô mậu dĩnh đến cùng nói những gì nhưng là bọn hắn cũng đều nhìn rõ rõ ràng rằng a từ ban đầu thần cấp bại r a từ đem tây bắc thương lang lôi đi về sau hai người đầu tiên là dường như đối đầu gây gắt x à o hai câu sau đó đ ô n g nhiên tô ngộng dĩnh mà bắt đầu khóc sau đó ngô dụng biểu tình cũng trong nháy mắt thay đổi ôn lu không ít dường như đang dốc quên tiếp lấy tô ngộng dĩnh ngược lại khóc càng hung thật đẹp mắt trên mặt được kêu là một cái ủ y khuất cái này chỉ cần không phải làm cả đời độc thân c h o người suy nghĩ s ơ một chút là có thể nhớ lại ra hai người trong lúc đó là cái tình huống gì bên trong thành tư thế minh nhân hai người bọn họ chắc là tình lữ quan hệ chứ người xem bộ dáng như vậy ta cùng ta lão bà gây gỗ thời điểm cứ như vậy mặc kệ hưu ly không để ý tới lao bà vừa khóc một h ý khuất đó chính là lớn nhất đạo lý n g ư ơ i xem cho hội trưởng hoảng sợ được ta xem cũng là hội trưởng cũng thật là đẹp mắt như vậy cô đương làm sao lại ngoan đắc quyết tâm làm cho nhân gia c h ị u ủy khuất nữa n g ư ơ i xem một chút nước mắt kia rơi ai ưu ta đều đau lòng cực kỳ vô dụng thật không có lương tâm nữ sinh đều là thủy tố là dùng để đau lòng hội trưởng cũng thật là mạnh bên kia cái kia văn nhân mục tiết mới vừa chặt đứt không bao lâu cái này lại bắt đầu một đoạn hơn nữa xem ra so với văn nhân mục tiết xinh đẹp hơn một ít đâu ta làm sao sẽ không vận khí như vậy thế nhưng coi như tình lữ cãi nhau cũng muốn phân cái trường hợp chứ lẽ nào đem chúng ta đều triệu tập tới nơi này còn muốn làm lấy n g o à i thành nhiều như vậy địch nhân mặt cãi nhau mới có mặt m ũ i cái này có thể ít nhất cũng có một vạn người đâu trang diện cũng quá hùng vĩ đi không phải nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài sao con bà nó đây sẽ không là hội trưởng chiến thuật chứ cãi nhau cũng là một loại biến hình đẹp đẽ tình yêu chuyên môn ở ngoài thành những địch nhân kia trước mặt t h à n h tú đứng lên cố ý ngược những cái này độc thân chó đừng nói nữa được chứ cái này không phải là hai bên thông sát sao chúng ta tư thế minh sẽ không có độc thân cầu sao lao tử chính là ồ ồ ồ thì ra hội trưởng đã danh thảo có chủ không có, có cơ ó c hội ta lại cũng không có, có cơ ó c hội tây bắc thương lang cũng đụng một cái bên người thần cấp bại gia tử uy phó hội trưởng cực kỳ vô dụng cùng cái này hiểu tô lâm tịch thực sự là loại quan hệ này ta không có nghe những cái này tại che mặt quân đoàn huynh đệ nói qua thần cấp bại gia tử cười cười nói đều đã ở đến cùng nhau ngươi nói là loại nào quan hệ tây bắc thương lang mắng dựa vào thì ra cực kỳ vô dụng cũng là một lãng tử a ngoài thành phản tư thế minh người trong gian thì là tràn ngập một cỗ chua chát mùi g ấ m dựa vào không phải đâu đẹp mắt như vậy cô nương cư nhiên theo cực kỳ vô dụng uổng phí mù rồi quả thực uổng phí mù rồi là thôi thật là cải trắng để cho heo gặm cô nương này dáng dấp cùng minh tinh cực kỳ vô dụng loại người như vậy căn bản là không xứng với nàng nói cực kỳ vô dụng vẫn là khuynh thành chiến đội đội trưởng cho nên nói hắn khẳng định còn cùng sở dai vũ cùng với chiến trong đội những cái này các nữ thần rất thân cận con bà nó giữa người và người trên lệnh làm sao lớn như vậy chứ con mẹ nó ta muốn đi đồn công an tố cáo cực kỳ vô dụng cái này gọi là tội song hôn phải hình phạt hàng này có cái gì tốt khuôn mặt cũng không dám lộ ra tới không biết đạo trưởng được có bao nhiêu khó khăn thấy thế nào cô nương này làm sao có thể để ý hắn không có khả năng tuyệt đối không thể có thể không công bình bằng tóc cực kỳ vô dụng liền vận khí tốt như vậy lại là áo giáp đại sư lại như thế có nữ nhân d u y ê n cực kỳ vô dụng một bên thúc tít tô n g h n g dĩnh lại khẽ gọi một lần n ô dụng tên n ô dụng vẻ mặt cầu xin nói ra có chuyện gì ngươi nói chỉ cần ngươi đừng khóc nữa cô nói mãi ta sai rồi được không ngươi đừng khóc nữa đã bị người hiểu lầm ngươi thực sự để ý như vậy người khác hiểu lầm sao tô hậu dĩnh đỏ mắt hỏi nô dụng cười khổ một cái nói ta là nam hơn nữa ta ra mặt dày đương nhiên không sao bọn họ muốn nói gì thì cứ nói ngược lại không đau không phải nhột nhưng là ngươi không giống ta à ngươi là nữ hải ngươi quả nhiên vẫn là đang lo lắng ta sao tô mậu d ĩ n h nước mắt như mưa trên mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc chứng kiến cái này lau đủ cười nô dụng đông nhiên khẩn trương một cái một loại dự cảm bất tường sông lên đầu vừa muốn nói gì câu có nói ta nghẹn ở tâm lý rất lâu rồi ngày hôm nay ta không tính lại nghẹn đi xuống chỉ thấy tô mậu dính sâu đậm hút một hơi thở đông nhiên lớn tiếng hô lên dường như muốn làm cho tất cả mọi người cũng nghe được cực kỳ vô dụng ta thích ngươi rất sớm phía trước ta liền thích ngươi ngươi nguyện ý tiếp thu ta sao chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi cùng một chỗ cùng một chỗ tính an tính tuyệt đối trước nay chưa có lẫn nhau nằm ở trạng thái đối nghịch bên trong thành cùng ngoài thành y m ắng một mảnh phản phất chúng mỹ đ ô toa đại thạch hóa thuật bọn họ vẫn vẫn duy trì một giây đồng hồ phía trước biểu tình hoặc là ơ cao hoặc là đố kỵ hoặc là chẳng đ á n g hoặc là bất mãn nhưng bọn hắn thống nhất trương thành n h ì n h miệng không che giấu được bọn họ lúc này giống nhau tâm tình liền tên kia trước đây bị ngô dụng m i ệ u sát đã từ gần trong gang tấc đá phục sinh chỗ dùng chạy thi thể phương thức sống lại mới vừa ngồi dậy h è n bọn chiến sĩ cũng giống như vậy cứ như vậy si ngốc ngồi dưới đất tức giận trên mặt cũng là một tấm mở đến thật to miệng đã hoàn toàn đã quên phải đứng lên chuyện này đúng vậy đại gia hỏa lúc đầu đều cho rằng ngô dụng cùng tô mộng d ĩ n h đã ở cùng một chỗ vừa rồi chỉ là tình l ư ỡ giữa cái nhau cái này hâm mộ và ghen ghét giống nhau là được ngược lại đã thành trở thành sự thật ngô dụng dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ lừa gạt tới tay cũng khó nói mà lại nói bất định đuổi rất lâu đây nhưng cực kỳ hiển nhiên sự tình không phải là bọn hắn nghĩ như vậy nay hắn mẹ nó lại là một hồi dậy người không kịp chuẩn bị bày tỏ hơn nữa còn là nữ truy nam ngược lại bày tỏ hơn nữa còn là ở c h í ít một vạn người trước mặt hoàn toàn dứt bỏ rồi nữ sinh lòng xấu hổ liều lĩnh bày tỏ hơn nữa lấy nữ sinh này tinh xảo dung mạo nếu như nàng n g u y ệ n ý chỉ cần vung tay một cái khẳng định sẽ có vô số nam người đ ế n c u n g như vậy nữ sinh c ư nhiên đang khóc lóc đối với cực kỳ vô dụng bày tỏ hơn nữa nàng vẫn là quốc nội tân tấn siêu cấp phú hào dị giới người sáng lập k i m tổng tài tô cao viễn duy nhất thiên kim trung quốc tuyệt đối hai cái tay đếm ra thiên tri tiêu nữ thật sự có tất muốn làm đến bước này sao thần cấp bại gia tử thần sắp đỡ đ ẫ n yên lặng ở tâm lý bổ sung một câu như vậy có thể đem quảng đại điếu t i trực tiếp sợ đi tiểu nói nữ truy nam sự tình đương nhiên không hiếm thấy thế nhưng loại này ở một vạn người trước mặt bày tỏ sự tình một dạng không phải đều là nam nhân đi làm sao nào có nữ sinh như thế chủ động coi như là có vậy cũng vẹn vẹn chỉ là ở trên tv t h ấ y qua hơn nữa tuyệt đối không có kích thước này cực kỳ vô dụng rốt cuộc là có bao nhiêu mị lực có thể để cho một cái như vậy nữ sinh làm đến bước này mấy tử đã hoàn toàn buông xuống nữ sinh lòng tự trọng a hơn nữa đừng xem hiện tại chỉ có một vạn người phải biết rằng đây chính là thông tin phát đạt du hí Các c loại, hơn ờ thời đại điểm. đều đồn lại mạo, gia biết thổi phải sinh tiến giải ứng rằng ngay không dung làng không hỏa sao. phản chứ. Hoàn chứ. như hẳn khó khăn lập toàn dân lên toàn cần nữ này nếu muốn quân tức Là Lấy l trí, Sợ sẽ cô có quá chứ. Hơn nữa bây giờ nữ minh tinh vì có thể quá hấp dẫn rất nhiều điều ti người ở bốn mươi tuổi phía trước không phải ngây thơ giả bộ nai tơ trang bị độc thân coi như đến rồi bốn mươi tuổi nhanh không được thời điểm vì lần trước đầu để cùng một cái nam tài tử làm một lần linh chứng chuyện xấu vậy cũng muốn che che giấu giấu nhiều lần làm sáng tỏ càng nhiều hơn thì là bạo nổ mấy tờ có pháp điểm anh chụp sau đó sẽ đi ra mở người ký giả biết khóc một hồi biểu thị lầu mâm sai làm sao cũng sẽ không dùng loại này tự xuống giá mình phương thức tới đồn t u ổ i lên a dù sao bây giờ làng giải trí đã kết hôn hoặc là danh hoa c o chủ nữ sinh thị trường là cực kỳ có hạn nếu như hơn nữa cái này vừa ra có vẻ không có như vậy cao cao tại thượng không dính khói bụi trần gian thị trường liền càng có hạn hơn chí ít những cái này n g u nhạc công ty cùng nữ minh tinh nhóm là cho là như vậy cho nên nói cái này gọi h i ể u tô lâm tịch nữ sinh là thật tâm thực sự đã vì cực kỳ vô dụng liều lĩnh rồi hả thực sự đã thích đến loại trình độ này sao c ự c kỳ vô dụng mị lực giá mị trị lực t h ự sự c mức nịch Cái che cười cúc Ách! đã đến loại này, mức độ đã đoá đi. này thiên rồi hả? Cái tên kia hiện tại che mặt, tuy là nhìn không thấy hắn tình trên mặt, nhưng kỳ thật đã thành loại là tại rồi kia biểu tuy thấy mặt, mặt, một hả? thật hoa kỳ phó hội trưởng ngươi không phải nói hai người bọn họ đã ở đến cùng nhau sao vì sao còn như vậy tây bắc thương lang sửng sốt hồi lâu sau đó đụng một cái thần cấp bại gia t ử bà vai vẻ mặt đờ đ ẫ n hỏi thần cấp bại gia t ử chật vật liếm m ô i một cái khả năng e rằng ta chỉ biết là bọn họ ở cùng một chỗ nhưng là không xác định hai người bọn họ phát triển đến mức nào rồi nhưng là cùng xinh đẹp như vậy hơn nữa thân thế không tầm thường nữ sinh ở ở chung một mái nhà ngươi có thể không động tâm sao còn phải chờ lấy nàng hướng ngươi bày tỏ phải không thể nếu là thật có như thế người nữ sinh theo ta ở cùng một chỗ ta lập tức liền du hí đều không đùa mỗi ngày bưng trà rót nước giặt quần áo xếp chăn giống như lao phật ra giống nhau hầu hạng một ngày bày tỏ một trăm lần không phải một nghìn lần cái nào đến phiên nàng chủ động tây bắc thương lang lời thề son sắt nói sau đó lại kỳ quái đặt câu hỏi ai ngươi nói thân thế không tầm thường ý tứ thần cấp bại gia tử mơ hồ nói tây h không nhìn h ậ t toàn t kỳ vô dụng ra cực n ngoại vô sỉ bên ngoài, còn có ưu điểm gì? Có thể làm cho nàng làm đến n cao có Có cho bước thấp trừ thể gì? điểm vô sỉ làm làm à ưu Đúng đều gáy vợ ơi, mỗi một tóc quảm có k bắc thương lan g cũng là muôn vàn cảm khái gật đầu điểm ấy hắn cảm động lây nhưng là nhân gia nữ hải đều làm đến b ư ớ c này hội trưởng làm sao không có phản ứng gì đâu ta muốn là hắn đã sớm từ con kia hát sắt chim to mặt trên nhảy xuống sau đó d ụ n g hết toàn lực nào tới không bằng chúng ta giúp hắn một chút ta thân cấp bại ra từ suy nghĩ một chút nói tây bắc thương lan nói không đúng n ộ dụng thật không phải là không có phản ứng hắn phản ứng lớn hắn bây giờ cả khuôn mặt đều đã nhữ thành khổ qua chỉ bất quá che miếng vải đen mọi người cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu vẻ mặt của hắn tối đa chỉ có thể chứng kiến hắn vận thành vướng mắt chân mày cùng cặp kia không nhìn ra là ánh mắt gì mắt nhìn như vậy đứng lên ngược lại có điểm giống là bị cảm động bộ dạng cảm động em gái ngươi các ngươi là người mù sao cái này rõ ràng là đau chứng biểu tình được chứ nếu như biết đạo chúng nhân là như thế này giải độc n ô dụng nhất định sẽ lập tức như thế mắng thành tiếng mụ đ à n thật tình là chứng đau a sợ cái gì liền tới cái gì thật không biết tô ngậu dĩnh cái phiền t o á i này tinh rốt cuộc là nghĩ như thế nào tuy là ca quả thật có rất nhiều ưu điểm thế nhưng ngươi xem lên điểm nào nhất nói ra ca có thể thay đổi nha hơn nữa muốn thật muốn bày tỏ gì gì đó dù sao cũng phải phân cái trường hợp a chí ít tìm một chỗ không người chứ có cần phải ngay trước sau nhiều người như vậy mặt lớn tiếng như vậy nói ra sao nói vậy ca cũng có thể dùng ba t ứ c bất lạ n miệng lưỡi dùng nhất phương thức ôn hòa cho ngươi phát trương thẻ người tốt sau đó mọi người tiếp tục làm bạn cuối cùng hoàn thành viên mãn t r a ngươi áp đặt tới được nhiệm vụ ngươi trở về ngươi số lớn trạch làm thiên kim tiểu thư ca tiếp tục vùi ở cái này mảnh đất nhỏ bên trong làm một cái an tĩnh mỹ nam tử đây không phải là nhất kiện cố gắng đều là đều vui vẻ chuyện sao hiện tại làm thành như vậy làm cho ca còn kết thúc như thế nào a trước mặt mọi người tự tuyển tuy là tôm ngậm dĩnh là phiền phức tinh nhưng dầu gì cũng là người nữ sinh nhiều người nhìn như vậy đâu nhiều đả thương người miễn cưỡng tiếp thu rõ ràng tâm lý một điểm ý nghĩ như vậy cũng không có quá làm đoàn chính mình đi đúng lúc này sau khi phía sau cách đó không xa chuyển đến thần cấp bại gia tử rất có tiết tấu thanh âm cùng một chỗ cùng một chỗ cùng một chỗ chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi mốt hôn một cái hôn một cái kèm theo thần cấp bại gia tử có chút cô đơn thanh âm tây bắc thương lang cũng n h ú n vào tiền đến cùng một chỗ cùng một chỗ cùng một chỗ sau đó đám chân chó thanh âm cũng gia nhập đứng lên lại sau đó là nữ vương đại nhân cùng một lòng lô cốt các loại c h ở che mặt quân đoàn thanh âm tiếp theo sau lưng tư thế minh mọi người cũng lần lượt bắt đầu ồn ào lên cùng một chỗ cùng một chỗ cùng một chỗ thanh âm dần dần trở nên càng ngày càng to nhưng theo nhịp điệu lại không có chút nào hồn đột rất nhanh ngoài thành cũng có một bộ phận người theo kêu lên cùng một chỗ cùng một chỗ cùng một chỗ không cần thiết khoảng khắc bên trong thành ngoài thành đã nối thành một mảnh đinh hai nhức ó p tiếng la ở bạch hồ trên thành về tay không đáng được kêu là một cái đồ sộ liên đối lấy nguyên bản là đợi nữa bạch hổ trong thành hoặc bạch hổ thành phụ cận chức nghiệp thương nhân cùng với rất nhiều những người không có nhiệm vụ nghe được thanh âm cũng dần dần tụ tới cái cái gì tình huống c ư ờ i ở quạ đen chi thần tô an trên người ngô dụng triệt để lan g loạn mất trật tự bên trong quay đầu nhìn đứng ở trước mặt tô mộng dĩnh lúc này cái phiền toái này tình đang cục xúc bất an bùi đầu hai cái tay nhỏ không an phận khuấy động cùng một chỗ hai chân cũng là không ngừng hoạt động hoàn toàn không biết nên để ở nơi lâu bộ dạng hơn nữa có thể thấy được nàng lộ ở bên ngoài dịch t ấ u trong suốt lỗ hai cùng trắng non bóng loang cái cổ đã đỏ đã sắp muốn nhỏ máu người cũng biết ngượng n g n g a sớm để làm gì không có việc gì phát cái gì thần kinh nội d ụ n g im lặng ở trong lòng n ổ nước bọn còn có thần cấp bại gia tử đại gia không có việc gì loạn gào thét gì xem n á o n h i ệ t không chê chuyện lớn thật không còn có tây bắc thương lang còn có đám chân chó còn có nữ vương đại nhân cùng một lòng lô cốt m ũ đàn các ngươi từng cái theo gào thét gì đừng làm cho ta bắt được cơ hội về sau có các ngươi khỏe chịu còn có ngoài thành phản tư thế minh những người đó lập trường của các ngươi đâu làm l là a đ ị c h nhân lập trường của các ngươi đâu các ngươi biết ta lần này là tới giết các ngươi sao em gái ngươi à rõ ràng là cực kỳ nghiêm túc hết sức căng thẳng huyết tinh chiến trường có được hay không tại sao phải biến thành cái dạng này nói chung trước giải quyết hết tô n g ọ n g dĩnh cái phiền toái này t i n h a hiểu tô n g ộ i tử ngươi hơi chút tới đây một chút ta ô n ào trong tiếng n ô dụng dùng hết số lượng bình hòa giọng nói đối với tô n g ọ n g dĩnh nói rằng hắn định dùng tha tự quyết cùng tô n g ọ n g dĩnh nói mình một chút mục đích tới nơi này là cái gì sau đó kiến nghị nàng ở công hội trước mặt tư nhân trước đó để qua một bên các thứ chuyện xong xuôi tìm chỗ vắng người lại nói như vậy hẳn là tương đối dễ dàng tiếp nhận rồi a chí ít lúc này hẳn là không có vấn đề gì đi trước qua cửa hải này lại nói nghe được ngô dụng thanh â m tô n g m n g dĩnh ngạc nhiên ngẩng đầu lên trên mặt đẹp quả nhiên dường như lỗ thai cùng cái cổ đã h u y ế t hồng một mảnh nói cái kia gương mặt kinh hỉ có phải hay không lại lầm biết cái gì ngô dụng sửng sốt ừng sau đó tô n g m n g dĩnh rồi lập tức chôn túi đầu phát sinh một cái bé không thể nghe dọn núi có chút nhăn nhó đạp tiểu tái bộ đi về phía trước hết mấy bước đi tới ngô dụng bên cạnh thân sau đó hướng về phía cỡi quạ đen chi thần tô an cao cao tại thượng ngô dụng đưa ra một cái tay nhỏ bé t h tay là ý gì ta là bảo ngươi qua đây nói lặng lẽ nói n ô dụng ánh mắt đều là thần sắc kinh ngạc biểu thị không hiểu được mà tôm mậu dĩnh nhưng chỉ là vùi đầu đưa tay nhỏ bé cũng không còn cái gì khác biểu thị đại tỷ ý gì ngươi ngược lại là nói ra à không nói ra ta làm sao biết ngươi muốn thế nào n ô dụng không hiểu được nhưng không có nghĩa là người khác xem không rõ ngược lại thần cấp bại gia tử nhất định là thấy rõ với là tiếng hô của hắn nội dung cũng theo đó cải biến c ư i đi lên c ư i đi lên c ư i đi lên trong lúc nhất thời cái thanh em này lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ truyền nhiễm ra từ bên trong thành đến ngoài thành cứ đi lên cứ đi lên cứ đi lên thì ra lại là ý tứ này quả nhiên tô ngậu dĩnh lại một lần nữa hiểu lầm sao gì đó hiểu tô ngựa tử kỳ thực ta n ô dung mới dự định hào hào giải thích một chút bỗng nhiên cảm giác được tay tâm lý ấm áp chỉ thấy tô ngậu dĩnh đã n g n g đầu lên tới đỏ mặt không khỏi chia tay đem tay nhỏ bé bỏ vào bàn tay to của mình bên trong lúc này trong mắt nàng đều là mến mộ cùng vẻ thỏa mãn đương nhiên còn có một chút như vậy ngượng ngùng không phải không thừa nhận như vậy nàng còn quả thực cố gắng bên người loại thời điểm này không cho nàng kị đi lên tâm lý mức nước chênh lệnh của lòng sông so với mặt biển quá lớn nàng đại khái sẽ lập tức bạo tàu a nhiều người nhìn như vậy đâu vì vậy nô dụng do dự một chút rốt cục vẫn phải nắm chặt tô ngậu dính tay lập tức đưa nàng kéo lên tô ngậu dính cự như vậy vững vàng ngồi ở n ô dụng phía trước vị trí cũng có thể hiểu thành n ô dụng trong lòng tựa như phía trước vị vị ẩn giống nhau nhưng mà nghe tô ngậu dính trên người hương khí cảm thụ được trong ngực có luyễn có như vậy một s á t na n ô dụng thậm chí có điểm ngẩn ngơ cùng vị vị ẩn ngồi ở trong lòng ngực mình cảm giác là không cùng một dạng tô ngậu dính lúc này đại khái cũng có một chút khẩn trương thế cho nên thân thể của hắn cũng là có một ít không phải tự nhiên cứng n ắ c châu n ô dụng trong lòng một cử động nhỏ cũng không dám hiểu tô ngội tử Ta trào phía muốn Miếng mình, hầu nói. đen nô dụng vải dưới, giật lúc ý trí tiếp rồi làm lấy lời l mới cho hắn nhớ tiếp lấy lời nói mới rồi nói xong. nói nói này thần cấp bại gia tử kêu gọi nội dung lại thay đổi hôn một cái hôn một cái hôn một cái vì vậy thanh âm này lại một lần nữa lây bệnh mọi người hôn một cái hôn một cái hôn một cái, hôn một cái. dựa vào thần cấp bại gia tử người này không nên đem lão tử hại chết người mới cam tâm sao thảo ngươi đại gia ngươi cho lão tử chờ đấy n ô dung đã không nhịn được muốn đánh người đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được theo cái thanh âm này vang lên cắn ngay cắn to trong ngực tô ngậu dĩnh cũng là đ ố n g nhiên run lên một cái quả nhiên tô ngậu dĩnh cũng không có làm xong cái này chuẩn bị sao vậy là tốt rồi mượn cái này cái cơ hội vội vàng đem lời muốn nói nói ra đi kế tiếp còn không có chuyện đứng đắn muốn làm đâu n ô dung giận giận mới dự định nói sau đó hắn liền thấy tô ngậu dĩnh thân thể chậm dãi sơn đi qua theo sau đầu cũng từ từ quay lại n ô dung rốt cục thấy rõ tô ngậu dĩnh tấm kia gò má đẹp đẽ vẫn là như vậy hồng khả năng còn cực kỳ nóng bởi vì nàng q u n h trên mũi đã ngưng kết ra chút ít tế tế mồ hôi hột nói thật n ô d ụ n g vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy xem tô mậu dính mặt gần đến đã có thể cảm giác được tô mậu dính cái kia càng lúc càng ngắn t h ú c hô hấp một cái một cái đánh lên trên mặt mình cho dù cách miếng vải đen hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia từng trận ấm áp thật rất tốt xem cực kỳ coi được giờ k h ắ c này n ô d ụ n g nhịp tim cũng nhanh hơn bang bang bang bang thế nhưng c h ờ một cái cái kia mê ly mà ánh mắt kiên định nàng muốn làm gì n ô d ụ n g sửng sốt chỉ thấy tô mậu dính đã chậm rãi nhắm hai mắt lại hoặc nộn mí mắt bên trên lông mi thật dài run lên một cái sau đó nàng nhẹ nhàng đem khuôn mặt ngất lên dường như quả đông lạnh vậy dịch thấu trong suốt mê người môi đỏ mọng hơi mở ra chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi hai tinh trùng lên nó khốn đản hôn một cái hôn một cái hôn một cái đinh hai nhức ó cổ nào tiếng vẫn ở bên thai quanh quần không ngừng nhưng lúc này nội dụng đã nghe không được trong đầu của hắn trống rỗng trong hai cũng là ông ông tác hưởng hầu như đã quên hô hấp chỉ là vẻ mặt hốt hoảng nhìn chằm chằm tâm kia gần trong gang tấc mê người môi đỏ mọng hoàn toàn không bị khống chế nội dụng chậm rãi tới gần càng ngày càng gần càng ngày càng gần k h ẽ nhuyết môi đỏ mọng theo hô hấp phun phun ra ấm áp cùng hương khí càng ngày càng đậm hơn nội dụng trái tim đã sắp muốn nhảy ra ngoài thế nhưng hắn hoàn toàn không khống chế được chính mình trong đầu của hắn chỉ có một không đỡ được cường liệt ý niệm trong đầu hôn đi lên ta muốn hôn đi lên gần càng gần vui đầu càng ngày càng thấp đã không có người có thể chứng kiến nội dụng mặt lúc này nội dụng rốt cục giơ tay lên nhẹ nhàng nhấc lên mảnh vải đen đó một góc miệng của hắn đã không có bất kỳ chói buộc nào nô. nô dụng bá đạo dùng chính mình miệm rộng đắp lên tô mậu dĩnh cái miệm nhỏ nhắn ồ ồ a đích thân l ê n lạp bên trong thành ngoài thành một mảnh hoan hô. mà ngô dụng lúc này vẫn sống ở chỉ có hai cá nhân trong thế giới ân mềm mại ấm áp ướt át ngọt ngào từ ngữ số lượng không đủ dùng nữa nha nói chung cùng v ì vi ẩn cảm giác hoàn toàn bất đ ộ n g cùng lúc đó tô m ộ n g dĩnh thân thể cũng là đ ố n g nhiên chấn động một chút cái tia đang nhắm mắt bên trên lông mi thật dài không ngừng run run run bỗng nhiên tô m ộ n g dĩnh mở mắt bốn mắt nhìn nhau thình thịch giờ khắc này ngô dụng cảm giác được đầu của mình bên trong đ ố n g nhiên một tiếng vang thật lớn tựa như nổ tung tựa như lý trí của hắn trong nháy mắt chiếm cứ phía hắn rốt cuộc biết mình rốt cuộc đang làm gì cho nên nói ta mới vừa cư nhiên cứ nhiên quỷ thần xui khiến hôn tôm ngọc dĩnh hơn nữa bây giờ còn đang h ồ định c ò n bà nó điên rồi c h ế t để điên rồi ta thờ mở giờ đến cùng đ a n g suy nghĩ gì cái này không phải là tìm phiền toái cho mình sao ngụ đàn chết c h ế t để chết chắc rồi cực kỳ vô dụng ngươi cái này tinh trùng lên nó không đàn ngươi thờ mở giờ chán sống sao liền cái phiền toái này tinh cũng dám hôn bất quá hiện tại như vậy gần nàng hẳn là nhìn không thấy mặt của ta à liền giống như ta chỉ có thể nhìn được ánh mắt của nàng hơn nữa trên mặt của ta còn che miếng vải đen chỉ là nhấc lên miệng nơi đó một khối nhỏ cho nên nàng hẳn là không có dễ dàng như vậy nhận ra t a tới a dựa vào coi như hiện tại không nhận ra thân phận luôn luôn triệt để vạch trần một ngày về sau cũng sẽ nhận ra được hơn nữa cái phiền thoái này tinh còn biết nhà ở đâu của mình chết đã là chuyện sớm hay muộn được chứ may mắn tâm lý hoàn toàn có thể ném qua một bên được chứ tô ngọc dĩnh nhất định sẽ không bỏ qua cho ta ta hiện phía sau mỹ hảo tử trạch sinh hoạt liền bị mất ở chỗ này sao ngô cảm nhận được ngô dụng dị dạng tô ngọc dĩnh phát ra một cái nhẹ nhàng mơ hồ không do thanh âm nguyên vốn cả chút mê l i mà vi hơn trong mắt to mang theo một toán trách c ũ n g vô cùng kinh ngạc là tô ngộng dinh nô có ý tứ là làm gì chứ đây chính là nụ hôn đầu của ta ngươi nghiêm túc một chút chỉ là thứ nhất môi của nàng đang bị ngô dụng đang đắp không cách nào nói thứ hai lợi như vậy gọi nhân ra sao được nói ra khỏi miệng nhà nhân ra nhưng là nữ hải tử kết quả ngô dụng cũng là lại bị lại càng hoảng sợ dựa vào sẽ không thực sự bị nhận ra a tuy là sớm muộn gì đều là chết kết quả đều là giống nhau nhưng chết chậm một điểm dù sao cũng hơn chết ngay bây giờ tốt hơn nhiều làm chứ lúc này ngô dụng mới rốt c u c khôi phục t í n h giác sau đó liền nghe được mọi người hoan hô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 không sai biệt lắm hôn một hồi được còn không dứt có bệnh à vốn tưởng rằng tư thế minh tụ nhiều người như vậy là tới đánh giặc nguyên lai là đẹp đẽ tình yêu ngược chúng ta những thứ này độc thân chó quá ghê t ẩ m dựa vào muốn hôn miệng trở về nhà mình tự thân đi có hay không công đ ư c tâm đẹp đẽ tình yêu sẽ nhanh chết nửa chết nửa sống dừng chân đạp đẹp đẽ tình yêu không có hậu đại có hải tự bị người đạp thậm chí còn có người hắt lên chia tay vui sướng chúc ngươi vui sướng ngươi có thể tìm được tốt hơn không nghĩ tới đông chán ghét trầm trọng liền bay đi nhiệt đới đảo nhỏ ơi nói chung vừa rồi ồ nào lên thời điểm mọi người còn rất nhất trí nhưng đến khi thật thành nguyên bổn chính là đối địch trận doanh bên trong thành n g o à i thành bầu không khí lập tức cũng không giống nhau n ô dung không muốn nghe những cái này chúc phúc cùng ước ao cũng không ở từ những thứ này khinh bỉ hắn hiện tại chính là rất tức giận x i n tất cả mọi người tại chỗ khí nếu như không phải là bọn hắn cùng nhau theo n ào sự tình làm sao sẽ phát triển đến một b ư ớ c này chính mình như thế nào lại bất chi bất giác tinh trùng lên nóc kìm lòng không đầu ta hiện tại chết chắc rồi các ngươi toàn bộ đều phải có trách nhiệm n h i ệ m bất quá tuy là tức giận hắn cũng còn chưa tới địch ta chẳng phân biệt được tình trạng mặc dù đầu nhi là thần cấp bại gia từ mở Tây Bắc như ơ n lang còn g có vậy hiện n h m tại cũng liền à cho các ngươi biết cho dù tiền hí lại đủ đống nhiên xen vào cũng là biết đau nghĩ như vậy nỗ dụng động hắn không để ý tô ngậu dinh ánh mắt bất mãn từng điểm từng điểm rời tấm kia trên cái miệng nhỏ nhắn miệng rộng sau đó đ ô n g nhiên giơ tay lên thừa dịp còn không hề rời đi tô m n g dính mặt nàng còn không có cách nào chứng kiến chính mình khuôn mặt thời điểm một cái đem nhấc lên miếng vải đen méo một cái tới một lần nữa che ở chính mình toàn bộ khuôn mặt tô an là thời điểm làm tránh sự chúng ta bên trên quắt lạnh một tiếng ngồi xuống quạ đen chi thần tô an dùng sức đạp mặt đất phanh một tiếng trầm đục chờ ngô dụng cùng tô m n g dính quạ đen chi thần tô an đã giống như một g ờ i da dây hát sắc mùi tên nhọn cắm thẳng vào ngoài thành phản tư thế minh đoàn người đi l o ả n xoảng xôn xao két a đã có một người ngã trên mặt đất sao chuyện gì xảy ra vừa rồi không phải còn rất tốt sao một màn này phát sinh quá đột ngột phản tư thế minh căn bản chưa kịp phản ứng tất cả đều ngây người như p h ô n g đứng tại chỗ nhưng mà cái này cũng không kết thúc không có chút nào dừng lại một đoàn ngọn lửa màu xanh lục bay lên đem nô dụng tô ngậu dĩnh cùng q u ả đen chi thần tô an bao vây lại chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi ba cẩn thận a ngọn lửa màu xanh lục bên trong tô ngậu dĩnh đầu còn có một chút mẩn n ơ bởi vì chuyện xảy ra mới vừa rồi giống như là làm một giấc ngậu trước mặt mọi người bày tỏ chủ động tầm hôn loại sự tôi ì n này h là ta làm ta t sao? Mộng Dĩnh, n g ư mới vừa rồi vừa a rốt cuộc đ ngọc suy xấu nghĩ nha, gì h dĩnh thời khắc này khuôn mặt so trước đó còn muốn hồng bên trên rất nhiều cũng may có trắng non bóng loáng ra thịt làm cơ sở nếu không khả năng đã hồng quá ngô dụng trên đầu tên hoàn toàn không cảm giác được q u ả đen chi thần đang chạy như điên s ắ c này cũng hoàn toàn không có chú ý tới ngô dụng hiện tại đang làm cái gì nàng cứ như vậy giống như một chỉ bị hoảng sợ n a i con cả người cứng ngắc vùi đầu dùng sức hướng ngô dụng trong lòng r ú t tốt giống như làm như vậy người khác liền nhìn không thấy nàng như vậy vừa rồi cực kỳ vô dụng cũng chủ động hắn chủ động hơn ta cho nên hắn chính là yêu thích ta thành công đúng không thật kinh khủng xấu hổ không dám nhìn hắn thế nhưng không nhịn được muốn cười đâu không phải có thể cười được tuyệt đối không thể lấy như vậy thì có vẻ ta không phải căng thẳng nói hiện tại cực kỳ vô dụng cùng mọi người có phải hay không sớm đã cảm thấy ta không phải căng thẳng không cho phép cảm thấy như vậy ta là thuộc nữ tô ngộng d ĩ n h tâm lý dường như có mấy cái mai con đang không ngừng đi loạt lấy đoàn đoàn đoàn đoàn căn bản không dừng được nhưng trên thực tế bất kể là bên trong thành tư thế minh nhân vẫn là ngoài thành phản tư thế minh nhân cùng với tất cả vây xem của chúng l ự c chú ý của bọn họ đã sớm không ở tô ngộng d ĩ n h trên người mà là tại bỗng nhiên làm khó dễ ngô dụng trên người lúc này bọn họ đều không làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra càng không biết nên làm ra dạng gì phản ứng chỉ là si ngốc lập tại chỗ thật thà trên mặt chỉ có mắt theo ngô dụng vận động quỹ tích di động thuận tiện đáng nhắc tới chính là tây ô Ngọng Dĩnh b giờ trong lòng là, là m bắc thương h i lan g cũng là vẻ mặt đờ đất đụng một cái thần cấp bại gia tử phó hội trưởng ta có chút xem không hiểu hội trưởng đến cùng muốn làm gì hắn như vậy sằng vậy các loại chờ người bên ngoài phản ứng kịp sớm muộn phải bị giết chết chúng ta bây giờ có cấp cái phục hay không hỗ Hả? Thần thoáng muốn lên Người nói gì? Thần cấp bại gia tử cái này giờ gì? gia ta trợ? tử bây bại đi mới ồ i tinh lại, rồi thần ta vừa không có chúng nghe hỏi, rõ. Ta là hỏi, chúng ta bây giờ là biết â y g ờ là lên hỗ trợ. Vẫn là liền lang lại lần này đi đứng đắc nơi hỏi i Vẫn nhìn. thương nữa. Ồ, không hỗ trợ. Tây bất ở bác b dĩ Ồ? thần cấp b ạ i gia tử suy nghĩ một chút quả đoán lắc đầu nói tây bắc thương lang mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi xuống im lặng nhìn thần cấp b ạ i gia tử lẽ nào trước đó liền cái kế hoạch cũng không có sao không biết cực kỳ vô dụng cái gì đều không nói với ta thần cấp đại gia tử vẫn lắc đầu vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nhìn hội trưởng bị người bên ngoài giết chết tây bắc thương lang chịu n h ị n tính tình lại hỏi ừm thân cấp bại gia tử lần này rốt cuộc gật đầu ừm là có ý gì tây bắc thương lang sửng sốt cứ nhìn à hắn không nói lời nào cho dù chết chúng ta cũng không nên khinh cử vọng động ngược lại hắn theo chúng ta không giống với chỉ cần có ta ở kinh nghiệm đối với hắn mà nói căn bản không phải chuyện này thân cấp bại gia tử giải thích tây bắc thương lang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói nghe không hiểu hội trưởng kinh nghiệm có quan hệ gì với ngươi một ngày nào đó ngươi sẽ biết t h như cấp bại ra tử quay tử đầu n ì n p h í vậy chiều rộng cửa thành ở trong thực tế nhưng là cực kỳ hiếm thấy bởi vì không thực dụng mỗi tỏa thành chỉ phòng ngự chỗ yếu nhất chính là cửa thành cho nên trong thực tế cửa thành đều sẽ hơi nhỏ một ít chỉ cần mới vừa đủ ra vào xa mã đồng hành là tốt rồi môn nhỏ mở xem ra cũng sẽ thuận tiện một ít nhưng trong trò chơi không giống với trong trò chơi cửa thành là không có cửa liền một cái cự đại cổng t o vò người chơi ra vào tự do bên trong thành chính là khu an toàn n g o à i thành có thể tự động chỉ đơn giản như vậy trực tiếp chính là cái này ba mươi thức độ rộng cho ngô dụng đầy đủ không gian hoạt động hắn hiện tại đang cưới quạ đen chi thần tô an hóa thân là một m đoàn ngọn lửa màu xanh lục dọc theo ngăn chặn ở ngoài thành phản tư thế minh đoàn người sát biên giới chạy như bay ba mươi thức khoảng cách đối với quạ đen chi thần tô an mà nói c ũ nhưng g c mà đột giây nhiên g hồ chuyển biến bọn họ cũng không có lập tức phản ứng chỉ là thời gian một cái nháy mắt quá đen chi thần tô an đã chạy một cái qua lại a a a lúc này một mảng nhỏ trợt vang lên tiếng kêu t h ả n g thiết rốt thức tỉnh cục họ. bọn mọi người vội vàng hướng kêu thảm thiết chuyển tới địa phương nhìn lại chỉ thấy phía ngoài nhất ở ngô dụng đông nhiên phát động đánh bất ngờ trong quá trình cùng nhau bị cực hàn sóng xung kích vừa đến hơn mười người chơi đã ngã trên mặt đất còn bàn ó quá h è n hạ thừa dịp chúng ta đi thần thời điểm giết người của chúng ta cho ta phản kích cùng nhau tập h ỏ a giết hắn đi vì người của chúng ta báo thủ mục sư đừng sử sở nhanh cho người trước mặt tăng máu làm cho hắn trả giá thật lớn chỉ cần hắn đã chết đã bị chúng ta vây quanh đá phục sinh đến lúc đó nhìn hắn còn kiêu ngạo trong nháy mắt p h ả n tư thế minh đoàn người tình xúc động đứng lên chỉ nếu có thể đạt được nội dụng các loại kỹ năng đồng thời khóa ổn định ở trên người của hắn các loại quần thể pháp thuật cũng bắt đầu ngâm sướng tuyệt đối có thể bao trùm mảnh này ba mươi mét chiều rộng khu vực mỗi một cái góc một mảnh trong tiếng giống giận dữ tô ngậu dĩnh cũng là rốt cục thanh tỉnh lại sau đó nàng liền thấy trước mặt một đống lớn cung nỏ bên trên lóe hàn quang m u i tên đã nhắm ngay nàng rất nhiều người trong tay cũng đang sáng các loại các dạng không ổn định năng lượng cầu cực kỳ vô dụng cẩn thận tô ngậu dĩnh cả kinh vội va hô chưa xong con tiếp chương ba trăm chín mươi bốn kiên cường hã tử mà bên trong thành hậu phương lớn tư thế minh mọi người thấy như vậy một màn tâm cũng là đồng thời t h o á t lên tới cổ họng song song hội trưởng lần này chết chắc rồi đúng v ợ ơ i à, một người liền chạy tới trước mặt nhiều người như vậy x ố n g hội trưởng can đảm quả thực làm người ta bội phục thế nhưng ai mới vừa xác định một đoạn tình cảm lưu luyến liền phải bồi thích người cùng nhau tự tử cái này hiểu tô lâm tịch cũng thật quá đáng thương cái này liền hội trưởng đều chết hết nhưng lại cũng bị thủ thi chúng ta tư thế minh cũng không kém nên giải t á n chứ trong truyền thuyết áo giáp đại sư lần đầu tiên liền nếu như vậy bàn giao ở nhóm người này hạ người vô danh trong tay sao thực sự là không đáng ra à vì sao không phải giống như trước giống nhau tiếp tục mang theo che mặt quân đoàn làm đánh lén đâu đánh chính diện thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình tư thế minh nhân đại bộ phận trên mặt đều là một mảnh tuyệt vọng màu sắc mà cái kia số ít ngầm l é n lén cười âm hiểm không một không phải đến từ còn lại công hội nội gian nhưng loại thời điểm này lại có ai sẽ đi chú ý bọn họ đâu ha h a như vậy thì muốn giết ta không khỏi quá ngây thơ rồi chứ miếng vải đen phía dưới ngô dụng cười lạnh một tiếng quát lên tô an rút lui vừa dứt lời quá đen chi thần tô an sớm đã lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị quay người sang đơn giản nhanh chóng nhảy lên vài cái cũng đã về tới khoảng cách phản tư thế minh nhân hai mươi m ra khu an toàn ở cái trò chơi này bên trong khu an toàn bên trong người là có thể công kích khu an toàn người bên ngoài cho nên phản tư thế minh nhân cho dù là với thành cũng vẫn như cũ cùng khu an toàn giới hạn vẫn duy trì hai mươi thước khoảng cách như vậy cho dù là trong trò chơi tầm bắn ám sát kỹ năng muốn công kích được người của bọn họ cũng nhất định phải đi ra khu an toàn mới được phòng đúng là tư thế minh nhân có thể công kích bọn họ bọn họ lại không thể công kích tư thế minh nhân đến khi quả đen chi thần tô an mới vừa đứng vững n ộ dụng phía sau rốt cục vang lên một mảnh tạp nhạp tiếng oanh Các các loại duy ạ n g q nhất không được hoàn mỹ chính là nếu như trở về đến khu an toàn phía trước nội dụng có thể cũng không quay đầu lại ném ra một cái cứ điểm đổ tìm hồ cái bật lửa vậy thì càng hình tượng đáng tiếc trong trò chơi không có có loại này đồ đạc mà những cái này cần tập trung mục tiêu kỹ năng sớm cũng bởi vì khoảng cách quan hệ mạnh mẽ gián đoạn cái này rất đẹp và t r a i thấy như vậy một màn mọi người lại một lần nữa ngây ngẩn cả người tuy là bọn họ phía trước đã nhìn rồi quạ đen chi thần tô an chạy như điên bộ dạng thực sự rất nhanh chạy giống như một trận gió tuyệt đối đánh thắng phổ thông người chơi tốt mấy con phố đánh lén sợ rằng cực kỳ khó có người có thể phòng được nhưng cái này cũng là bọn hắn trong lòng duy nhất mơ hồ khái niệm còn như cụ thể nhanh đến một bước kia bọn họ còn là rất khó tìm một cái tương ứng vật tham chiếu cho nên hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể nhanh đến có thể tránh né kỹ năng tình trạng mặc dù phản tư thế minh nhân là phản ứng kịp sau đó mới ở vội vàng phía dưới lâm thời ngâm sướng kỹ năng nhưng cái này cũng đã rất đáng sợ có được hay không nói cách khác nếu như không phải ở ngô dụng xuất hiện trước tiên liền phát hiện sự hiện hữu của hắn đồng thời vẫn vẫn duy trì chuẩn bị phóng ra kỹ năng trạng thái trận địa sẵn sàng đón quân địch như vậy thì coi hắn giết người, người cũng là giết hùng bởi vì ngươi căn bản không giữ được hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành còn có so với cái này càng thống khoái hơn chuyện sao trừ phi làm những người khác cũng đều có tọa kỵ ngày nào đó theo kịp tốc độ của hắn mới có thể ngăn chặn hắn muốn làm gì thì làm nhưng là quy mới biết tọa kỵ hẳn là đi đâu đi kiếm hiện tại bất luận là quan vong cùng trên diễn đàn đều không có bất kỳ tin tức có thể tra thật không biết cực kỳ vô dụng làm sao làm tới hơn nữa mới vừa hình ảnh thực sự rất đẹp ở trai có hay không trong đại phiến mới nhìn hình ảnh có hay không nếu như ngồi ở hội trưởng trong ngực là ta thật tốt ta thật hâm mộ không thiếu nữ sinh đỏ ngầu cả mắt hận không thể xông lên đem tô ngộng dĩnh nga xuống chính mình leo lên thủ nhi đại chi quả thực cực kỳ phong cách nhưng mà cũng không có gì chứng dùng a tây bắc thương lang khiếp sợ hơn lại có chút lo lắng đối với thần cấp bại gia tử nói rằng vừa rồi hội trưởng từ những kỹ năng kia phía dưới trốn lúc đi ra trên lệch liền một giây đồng hồ cũng chưa tới vậy hay là ở bên ngoài những người đó không phản ứng kịp dưới tình huống sau lần này bọn họ không có khả năng không phòng bị có thể mặc dù chỉ là giết mười mấy người đối với những cái này đối địch công hội ảnh hưởng cũng không lớn nhưng đối với chúng ta tư thế minh vẫn có chỗ tốt nói lại suy nghĩ ít nhất có thể để cho chúng ta nhiều hơn nữa chống đỡ vài ngày a thần cấp bại gia tử nhận đồng đất đầu c ũ n tây bắc thương lang thờ dài kỹ năng khói thuốc súng cùng quan hoa dần dần tán đi ngoài thành phản tư thế minh nhân từng cái mở to hai mắt nhìn nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm phía trước ngô dụng chỗ ở vị trí nhưng mà bọn họ cũng không nhìn thấy theo dữ liệu thi thể người đâu bọn họ vội vã tìm một phía rốt cục ở phía trước cách đó không xa khu an toàn bên trong thấy được nô dụng bình yên vô sự bối ảnh cùng với quả đen chi thần tô an thật cao kiểu hát l à m xen nhau đôi dựa vào cư nhiên không chết hắn làm sao làm được còn có chuyện này cư nhiên một chút việc cũng không có lẽ nào hắn có thể bay hay sao không có khả năng không sẽ là a n gian chứ ta muốn hướng di em tố cáo phong hắn hảo mọi người lập tức một mảnh xôn xao đã hoàn toàn dối loạn trong đám người cao tầm vội vã cao giọng duy trì trật tự an tĩnh cực kỳ vô dụng chỉ là thừa dịp chúng ta đi thần thâu tập kích mới xính, căn bản không đủ gây sợ. bây giờ không phải là thảo luận điều này thời điểm mọi người chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa cực kỳ vô dụng lần nữa đánh lén tuyệt đối không thể cho hắn thêm lần thứ hai cơ hội mục sư tốc độ cho phía trước tổn thất lượng máu nhân tăng máu bảo trì tốt mỗi người trạng thái nếu như cực kỳ vô dụng còn dám lô mãn g chúng ta cho hắn có đến mà không có về mọi người làm x o n g phóng ra chuẩn bị một ngày cực kỳ vô dụng có hành động dự phán thi pháp vị trí phong tỏa cả cái cửa thành khu vực đem hắn đánh thành cho cung thủ cũng chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần dám can đảm cực kỳ vô dụng đi về phía trước một bước tiến nhập ám sát phạm vi liền đồng thời đối với hắn tiến hành nhắm vào ngâm sướng tuyệt đối không để cho hắn bất luận cái gì thừa cơ lợi dụng chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi lăm t h ầ n s ắ c cổ q u á i khuôn mặt mà ở ngô dụng trong ngực tô ngọc dĩnh thì là len lén lau chán một cái ở trên mồ hôi lạnh nàng vừa rồi thật sự coi chính mình chết chắc rồi k i a mà hơn nữa còn là chết ở nhiều người như vậy kỹ năng phía dưới còn có thể bị sấp xỉ bảy nghìn cá nhân bảo vệ thi thể ngẫm lại liền rất đáng sợ a nhưng kết quả lại là không có việc gì nàng liền một cọng tóc gáy đều không thương tổn đến sống sót sau hai nạn trong vui sướng đón phía trước tư thế minh mọi người thang phục cơ cao cùng với ánh mắt cái tị lại len lén quay đầu liết một cái ngô dụng tô ngậu dĩnh trong lòng còn có một chút tiểu hư vinh hư hư che mặt thoạt nhìn cũng rất tuấn tú đâu không hổ là ta tô ngậu dĩnh coi trọng nam nhân làm sao có thể dễ dàng chết như vậy lại làm sao có thể để cho ta người đang ở hiểm cảnh cắt bên tiêu mấy nữ sinh còn chúng ta hữu dụng không các ngươi đã không có co cơ hội cực kỳ vô dụng đã bị ta đắp lên t r ư ờ n g sau đó tô ngậu dĩnh liền nghe được n g ô d ụ n g t h a n h â m hiểu tô ngụ tử nếu không ngươi đi xuống trước đi ai ai tô ngậu dĩnh vẻ mặt kinh ngạc quay đầu ngư có chút bất đắc gì qua loa tác c h nói bởi vì kế tiếp khả năng có điểm nguy hiểm người theo ta đợi cùng một c h â u không tốt lắm kỳ thực dựa theo nô dụng kế tiếp kế hoạch căn bản là không có nguy hiểm gì hắn chỉ là đơn thuần muốn chức cùng tô mộng d ĩ n h bảo trì một khoảng cách sự tình hôm nay có điểm loạn còn có chút đột nhiên rất tốt yên tính một chút mà tô mộng d ĩ n h ôn nguyên thân thể dựa vào vào trong ngực trên người còn không ngừng tản ra cái loại này dạy người tâm loạn mùi thơm của cơ thể hắn căn bản không biện pháp tỉnh táo lại lại đang lo lắng an nguy của ta nhưng mà vốn là tương đối mịt mờ lệnh b ở khách lại bị tô mộng dính sai lầm giải độc trong mắt nàng lõe lên cảm động chính là tốt nhất chứng cứ cứ như vậy mắt đỏ vành mắt nhìn nô dụng tô mộng dính lắc bình t ĩ n h nói ta không đi xuống nguy hiểm gì ta còn không sợ cũng không hy vọng ngươi có nguy hiểm gì nếu như ngươi thực sự lo lắng lời của ta có ta ở đây ngươi cũng sẽ không đi làm những cái này mạo hiểm sự tình bởi vì nếu như ngươi chết ta cũng sẽ chết n ô dụng dợ khóc dở cười nuốt n g ụ m nước miếng em gái ngươi a đến cùng còn có thể hay không thể tốt dễ lý giải lời của người khác tuy là t ô ngậu dĩnh nói còn rất gọi người cảm động thế nhưng loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được hắc cám tâm tình đến cùng là chuyện gì xảy ra quả nhiên mọi người thường nói yêu đương trong thiếu nữ chỉ số q là số không, không phải k h á phổ nhi c h í ít ở tô mộng dính trên người không thích hợp bởi vì nàng bây giờ chỉ số q đã là thẳng tắp giảm xuống vì số âm được chứ quên đi tốt nhất tạm thời cái gì cũng không cần nói miễn cho lại bị lý giải ra có ý gì khác tới sau đó sẽ tới một đoạn quỳnh giao thức suốt gà i cho tâm hồn hoàn toàn chống đỡ không được ca sâu hút một hơi thở nội d ụ n g chỉ có thể bất đắc gì nói cái kia liền ngồi vững tô ăn chuẩn bị nghe được ngô dụng mệnh lệnh qua đen chi thần tô ăn nhẹ nhàng giật mình liền quay người sang một lần nữa mặt n ó ngoài thành phản tư thế minh mọi người từ phản ứng k ị đến sử dụng kỹ năng đối với ngô dụng của oanh lạm tạc rồi đến bọn họ đợi kỹ năng hiệu quả tàn đi rồi đến rối loạn một hồi sau đó bị cao tầng quát bảo ngưng lại mười giây cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua lúc này cực hàn đánh thời gian cột đao đã chuyển tốt kỹ năng sắp xếp mà phản tư thế minh mục sư môn vừa mới bắt đầu sử dụng trị liệu thuật mặt khác vẫn chưa có người nào phát hiện là trong khoảng thời gian này n ô dụng nhật viêm áo t r à n g bên trên phụ đái kiệt tâm quang hoàn cũng một mực lặng yên không tiếng động nổi lên tác dụng tuy là hắn bây giờ cách phản tư thế minh gần nhất người chơi đều có hai mươi m xa nhưng kiệt tâm quang hoàn phạm vi tác dụng nhưng là năm mươi m khoảng cách như vậy như vậy phạm vi p h ả n tư thế minh các người chơi mật độ chí ít còn có mấy trăm danh tới gần cửa thành người chơi đang chậm rãi tổn thất giả h ê, hơn nữa đã rằng có chọn mười giây đồng thời ngô dụng cũng biết cho dù kiệt tâm quang hoàn bí ẩn đi nữa ở trước mặt nhiều người như vậy cũng khó trốn rất nhanh thì bị phát hiện vận mệnh bởi vì người thật sự là nhiều lắm bất quá đối với này ngô dụng cũng không lo lắng lần này hắn chính là tới khoe g i à u giống như duyệt binh giống nhau tới kinh sợ đối thủ nếu như thứ tốt gì đều giấu dếm người khác căn bản không biết trên thực tế ngươi thật lợi hại làm sao còn cho đối thủ mang đến đầy đủ áp lực khiến cho đối thủ không dám v ọ n động nhìn thoáng qua trước mặt phản tư thế minh nhân hiện tại những thứ này n h ấ t tới gần cửa thành phần lớn người trong lúc vô tình đã không đủ sáu trăm h h bất quá hẳn là không dùng được một hai giây mục sư môn trị liệu thuật sẽ tới khi đó muốn lại g i ế t liền không có, có cơ ó c hội cho nên nói không thể chậm chế nữa chỉ là cùng lúc đó hết thể có thể đạt được thi pháp khoảng cách người chơi thấy ngô dụng đống nhiên xoay người lại đã cũng trong lúc đó làm xong thi pháp động tác vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vào ngô dụng nhất cử nhất động tùy thời chuẩn bị công kích bất luận kẻ nào đều nhìn ra được nếu như ngô dụng dám can đảm tiến lên kết quả tuyệt đối là hữu khứ vô hồi thấy ngô dụng đống nhiên xoay người lại chứng kiến phản tư thế minh n o ạ n r a trạng thái tô m ộ n g d ĩ n h bỗng nhiên trở nên thần trường vội vã nhỏ giọng k h u y ê n đủ ngươi ngươi muốn làm gì ngươi không phải làm ớn không nên sàng b ệ nha bọn họ liền móng t r o n g ngươi đi chịu chết đâu phía sau cách đó không xa thần cấp bại gia tử cũng là vội vã hô lên uy cực kỳ vô dụng ngươi đừng xung động chúng ta còn có thời gian có thể bàn bạc kỹ hơn không vội ở nơi này trong chốc lát hội trưởng ngươi là chúng ta tư thế minh trụ cột tinh thần ngươi có thể muôn ngàn lần không thể hành động theo cảm tình n tây bắc thương lang cũng là theo thần cấp bại gia tử hô lên đại ca mặc dù biết ngươi bình thường làm việc đều rất có cách thức thế nhưng lần này ngươi có thể phải nghĩ lại cho thật kỵ a nữ vương đại nhân thanh âm thần tượng không nên vọng động a một lòng lô cốt cũng ở h ế t to n ô dụng căn bản không để ý đến bọn họ chỉ là nhàn nhạt vô vô g i ớ i thân quạ đen chi thần tô an nhàn nhạt nói ra tô an ngươi hiểu được hoa quạ đen chi thần tô an ngước cổ lên quái kêu một tiếng ở còn lại người ấy chơi trước mặt nó còn từ chưa nói qua một câu tiếng người cũng không biết cái này có phải hay không tập quán gây nên tựa như ez c như vậy uy ngươi không phải quan tâm ta sao ngươi nhìn ta một chút hiện tại ta cùng với ngươi đâu mắt thấy quả đen chi thần tô an có muốn cất cánh s u thế tô mậu d ĩ n h xoay người lại ôm lấy ngô dụng cánh tay càng thêm vội vàng khuyên đủ nhưng mà lời khuyên của bọn hắn cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì quả đen chi thần tô an đã nâng lên một con cường tráng nó vớt phanh tựa như phía trước giống nhau bàn chân nặng nề g h đập trên mặt đất phát sinh một tiếng chầm đục quả đen chi thần tô an màu đen thân thể vọt ra ngoài không muốn a tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn sau đó bọn họ thấy rõ ràng mới ra khu an toàn quả đen chi thần tô an thân thể liền bỗng nhiên ngừng lại sau đó lại nhẹ nhàng hướng về sau nhảy một bước nhỏ một lần nữa nhảy trở về chỗ cũ dường như căn bản không động tới giống nhau ách đây là ngay sau đó bọn họ nghe được vê anh thình thịch xôn xao thành phiến kỹ năng ở không có một bóng người trong cửa thành nổ thành một mảnh quang mang rực rỡ chiếu sáng mọi người thân sắc cổ quái khuôn mặt chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm chín mươi sáu vô sỉ dẫn dắt thủy triều không nói thực sự cực kỳ không nói người bên trong thành n ẹ n họ nhìn chân chối nhìn đã đứng về nguyên địa ngô dụng bối ảnh mà người ngoài thành đang bị chính mình không thắng được xe kỹ năng có thể chống đỡ anh mắt phía trước cũng do rõ ràng g i n g thấy được ngô dụng cái tiết lệnh khiến người im lặng cử động trong chấp nhóm này tất cả mọi người nổi dóa không lời chống đỡ trong lòng phảng phất đ a n g có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua sau đó lại phi nhanh mà quay về lại lao nhanh qua lại phi nhanh mà quay về tới tới lui lui hảo tiện thật sự rất tốt tiện thật vô sỉ thật sự rất tốt vô sỉ đại danh đỉnh đỉnh áo giáp đại sư đường đường tư thế minh đại hội trưởng đồng thời cũng là trung quốc đệ tam đại công hội giữ thiên tranh sùng chức n h i ệ m hội trưởng cái này ở lệnh khiến trung quốc giới du hi hết thể người chơi như sấm bên thai đại nhân vật hắn tờ mở rờ cứ nhiên cứ nhiên hù dòa người hơn nữa thế mà còn là loại này trẻ con mới đùa ngây thơ s i ế p nói là tiết tháo đã hoàn toàn bị bân khí sao không có chút nào bận tâm thân phận của mình sao hoàn hảo nô dụng trong lòng cái kia từ cho là mình rất trọng yếu kỳ thực t u y ệ t không trọng yếu càng không biết mình đang bị ghét bỏ người trong cuộc một trong không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây nói đúng là ngươi tôm ngọc dĩnh nàng cũng rốt cục thật dài t u n g một hơi thở lặng lẽ quay đầu nhìn nô dụng lên mắt trong lòng tràn đầy đều là hơi đắc ý hay nói đi cực kỳ vô dụng mới sẽ không mang theo ta dính vào hơn nữa chính là có ta ở đây cực kỳ vô dụng mới rốt cục rừng cương trước bờ vực nói như vậy đứng lên vật lý thưởng h cực thức â n c nàng vẫn là hơi chút hiểu một chút trong đó nhất cơ bản thưởng thức chính là q u á n tính cùng lực ma sát phương hướng cùng làm dùng sức phương hướng tương phản nói cách khác nàng bởi vì q u á n tính hướng về sau va và vào ngô dụng trong lòng như vậy hiện tại nàng đang ở đ ỗ n g nhiên về phía trước rất nhanh vận động phía trước là thì sao đương nhiên là ngoài thành lúc này nàng thấy rõ ràng cửa thành cổng t o vào bên trong vậy được mảnh nhỏ kỹ năng dư âm còn đang q u e n quẩn q u a n g hoa vẫn chưa có hoàn toàn tán đi mà nàng đã vọt vào cái này một mảnh q u a n g hoa bên trong lại là muốn ồn ào dạng nào nha tô n g ọ n g dĩnh cảm giác mình vừa nhanh khóc bên trong thành n ẹ n họp nhìn chân chối mọi người thấy như vậy một màn cũng là tùy theo lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn mà người ngoài thành vẫn còn yên lặng lúc trước không ngữ bên trong bởi vì cái kêu mảnh nhỏ kỹ năng bao phủ phía dưới bọn họ căn bản nhìn không thấy trong cửa thành tình cảnh càng không biết ngô dụng lại có động tác mới bất quá lấy quạ đen chi thần tô an cái kia làm người ta g i ậ n sôi tốc độ di động bọn họ cũng chỉ so với người bên trong thành kéo dài nửa giây mà thôi sau đó bọn họ liền thấy cửa thành cổng tỏ vào bên trong thất thải rực rỡ quang hoa bên trong một cái bóng màu đen bỗng nhiên vọt ra ở ánh sáng rực rỡ bao phủ phía dưới bóng người màu đen chu vi bao phủ một tầng quang v ư ợ n g còn như thần chi một dạng ngoa tạo lại nữa rồi con bản đó làm cái lâu a lập tức phản kích không còn kịp rồi có người theo bản năng lớn tiếng kêu gọi nhưng kỳ thật bọn họ mới hô lên chữ thứ nhất thời điểm ngô dụng cũng đã vọt tới trước người xôn xao két với là tiếng la của bọn họ biến thành ngoa t à o lại a ta làm làm a lập tức phản a không kịp a a a a theo cực hàn đánh rất nhanh quyết tán có ít nhất mấy chục người cũng trong lúc đó ngã trên mặt đất đi đời nhà ma mà ngô dụng bản thân từ lúc cực hàn trùng kích thả ra trong m á y mắt cũng đã ra roi lấy quả đen chi thần tô an xoay mông một cái chạy trở về khu an toàn Tự nhiên, lại bình yên vô sự đã trở về thấy một lần nữa về tới khu an toàn tô ngộng dĩnh vẻ mặt bất thức v ô về ngực hắn hiện tại cũng không còn cách nào sản sinh cái loại này sống sót sau hai nạn tâm tình chỉ còn lại có bất thức nếu như người phía sau không phải ngô dụng tô ngộng dĩnh phát hiện nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự xoay người sang c h â khắc hung hăng đánh hắn một trận không có chơi như vậy quá ghê tởm nhất kinh nhất sạn người bình thường trái tim làm sao có thể thu nhà thế nhưng nếu là ngô dụng lời nói vậy tạm thời tha thứ hắn được rồi mà cho đến lúc này cổng tò vào bên trong ánh sáng mới toàn bộ tan hết người bên trong thành mới rốt cục có thể thấy rõ ngoài thành tình cảnh bọn họ vừa vặn chứng kiến một đạo huyễn lệ lam sắc băng hoàn đang lấy mắt trần có thể thấy cực kỳ nhanh chóng độ khuếch tán chỗ đi qua những cái này ngoài thành người chơi tựa như quân bài đỗ m ị nổ giống nhau thành phiến nga xuống chỉ để lại một tiếng đại biểu tử vong kêu thảm thiết sau đó những người đó thi thể trải thành một cái mười thước dưới kính hình nửa vòng tròn đương nhiên những thi thể này ở giữa vẫn có cô linh l i n hơn h mười v ậ n khí không tệ người chơi đứng bọn họ phía trước đều bị tay tương đối mau mục sư chiếu cố một ít giới cho nên mới còn dư cái tí máu miễn cưỡng không có chết bất qua cái này cũng không ảnh hưởng hình ảnh cảm giác ách hình ảnh cảm giác gì, gì đó đã là ép buộc chứng thời kỳ cuối người chơi mời nhắm lại ánh mắt của các ngươi ngoan bên trong thành tư thế minh nhân lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối lần nữa không nói tuy nói vẫn là không sửa đổi được cái này là con nít mới đ ù a hù dọa nhân ngây thơ s i ế p bản chất tuy nói vẫn cảm thấy hào tiện tuy nói vẫn cảm thấy thật vô s ỉ thế nhưng có thể chơi đến loại trình độ này chơi ra hơn mười đầu mạng người tới cũng thực sự là trước không có người sau cũng không có người tiện tốt có tiêu chuẩn vô s ỉ dẫn dắt thủy triều ngày hôm nay thật đúng là phòng tư thế nữa nhà a đối với thiếu chút nữa đã quên rồi chúng ta công hội tên đã bảo tư thế minh sở dĩ làm chúng ta hội trưởng tư thế có thể không phong phú sao ngoài thành phản tư thế minh các thành viên cũng là không còn gì để nói bất quá im lặng đồng thời trong lòng của bọn họ tràn đầy phẫn nộ trong ánh mắt đều là s á c ý nếu như ánh mắt có thể sát nhân n ô dụng hiện tại tuyệt đối đã biến thành bánh trèo h ã m nhi cái cũng có trách bị người lừa bỡn có thể không tức giận sao hơn nữa còn là ở tại bọn hắn cho là ưu thế tuyệt đối phía dưới bị người lừa bỡn có như vậy người vây xem nhìn đâu cái này thì càng thêm khó có thể nhịn người phía sau lập tức tu bổ vị đi lên mục sư thời khắc chú ý chúng ta hàng lượng máu đem mỗi người đều rót đầy h u ế t không nên kinh hoàng thấy rõ ràng hành động của hắn sẽ xuất thủ tuyệt đối đừng lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội trộm đạo không ra hồn tư thế minh cũng liền loại này thần g thứ lần này tất cả mọi người ổn định làm đến b ư ớ c này hắn đã kiểm l ư kỹ cùng có ở đây không thiếu cao tầng trong tiếng hét to ngoài thành phản tư thế minh mọi người rốt cục ổn định một chút tăng máu tăng máu tu bổ vị tu bổ vị rất nhanh thì lại khôi phục phía trước dáng vẻ sau đó đồng thời đối với ngô dụng trận mắt nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi bảy một trên năm trăm kim tệ nói ta kiểm l ư kỹ c ù n sao ha, ha nghe được phía sau cái kia cao tầng tiếng la ngưng ô d ụ n hiếp mắt c ờ cười, i lại ra roi ra quả đ chi thần tô an n quay ư ờ i sang, mặt hậu ư tư ớ n ngoài thành phản tư thế minh nhân ngạo nghẽ đứng. g mà thế t h t ghét, liền không thể yên tĩnh một hồi nhà, ta đáng đ liền không yên nha, hồi ề sắp bị ngươi Hành động này, mộng ói làm làm ra. cho tô、Ngậu、dính trái tim lại không tự chủ được cấp bách nhảy dựng lên có chút g i ậ n trách quay đầu muốn mắt t r ợ t trắng kết quả đúng dịp thấy n ô d ụ n g hai mắt nhau lại ngoại trừ nhất tiện ngươi liền cười nữ vương đại nhân còn có thiết công kê ba người bên ngoài tô h n g dính xem như là trong trò chơi sớm nhất với nhận thức ngưng tự nhiên biết hẳn cái thói quen này tính chi tiết nhỏ ý vị như thế nào với là trong lòng của nàng lại là r u lên người này lại đang đánh ý định quỷ quái gì nha thấy ngô dụng lại một lần nữa mặt hướng ngoài thành người bên trong thành cũng là cũng trong lúc đó nín thở ánh mắt lom lom nhìn nhìn rất sợ bỏ qua cái gì đặc sắc hình ảnh lúc này đây ngược lại là không người khuyên ngô dụng ngừng mà thành ngoại nhân thì là lập tức căng thẳng thần kinh thần sắc dứt khoát chuẩn bị kỹ càng vẫn là h í p mắt l ư ờ i ngô dụng v ô vô, vô quạ đen chi thần tô an cười nói tô an đi ngươi phanh bàn chân nện búa mặt đất tiếng âm vang lên、ừ. ngoài thành phản tư thế minh nhân động tác nhất chi run một cái toàn thân bắp thịt căng thẳng lên tùy thời chuẩn bị làm khó dễ nhưng mà quả đen chi thần tô an cũng không có di chuyển cũng chỉ là dậm chân một cái mà thôi lại là đang hù dọa người sao may mà chúng ta nhịn được ngoài thành phản tư thế minh người tâm lý bưng lỏng thân thể cũng đã thả lỏng một chút á c h hội trường lại tới đây c h i ê u ngoài thành những người đó lại không phải người ngu làm sao có thể còn lên làm bên trong thành tư thế minh nhân cũng hiểu được ngô dụng có điểm quá không bắt người coi ra gì c h i ê u số giống vậy hơn nữa còn là ngây thơ như vậy c h i ê u số đừng nói thánh đấu sĩ chính là hồ lô hoa cũng sẽ không mắc lừa đi quả nhiên thành thục nam nhân ngẫu nhiên ngây thơ lúc thức ậ y cũng là thật đáng yêu tô n g ọ n g dĩnh tâm lý cũng là loại này bảng kiểu trương yêu đương trong nữ sinh à, nhất là loại này mới vừa một phía tình nguyện tiến nhập tình yêu cùng nhiệt trạng thái nữ sinh không biết ngô dụng hiện tại thả cái rắm ở nàng tâm lý biết là cái gì mùi vị ngô dụng tự nhiên là nghe không được trong bọn họ tâm thanh nhân của hơn nữa hắn cũng không có cảm thấy chính mình hành vi rất ngây thơ p h a n Quả đen chi thần tô an bỗng nhiên lại g ý ơ mở m ộ t cước Ừm. ngoài thành phản tư thế minh nhân lại là m ộ t căng kết quả lại không di chuyển cho nên bọn họ lại một thả lỏng p h a n h ừ m lại m ộ t căng lần này động từ khu an toàn bên trong nhảy ra một bước liền lại nhảy đi trở về hải ngoài thành phản tư thế minh người không lời vì vậy lại một thả lỏng p h a n h ừ m lại m ộ t căng lại không di chuyển lại một thả lỏng hội trưởng đến cùng đang làm cái gì làm như vậy một điểm ý nghĩa cũng không có à chính là pha trò bọn họ chơi đâu không biết ta cũng xem không hiểu cái này có gì vui tính trẻ con chưa mất thôi không nghĩ tới chúng ta hội trưởng còn thật có ý tứ trước đây ta vẫn cho là hắn phải là một cẩn thận tỉ mỉ thành t h ụ kiên cường hắn từ đâu tựa như ám sát t à n g cơ cùng phi thiên trích tinh như vậy coi như tính trẻ con chưa mẫn cũng không cần chơi lâu như vậy a có như vậy hảo mà sao các ngươi xem bên ngoài những người đó biểu tình cảm giác đều sắp bị chơi hỏng lẽ nào đây chính là hội trưởng kế hoạch cũng quá ác thú vị đi bên trong thành tư thế minh nhân từng cái trên mặt đều là thần sắc n g h i hoặc biểu thị hoàn toàn không cách nào nô g dụng dụng ý bởi vì này sao làm thoạt nhìn căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa gì sẽ như vậy muốn cái kia là bởi vì bọn hắn căn bản không lãnh hội được cái này một căng bông lỏng quá trình rốt cuộc có bao nhiêu g à y vỏ rốt c u c ngoài thành phản tư thế minh thành viên có người cũng chịu không nổi nữa bạo nổ đi thần s ắ c được kêu là một cái bệnh tâm thần trên mặt gân xanh toàn bộ bạo khởi trực tiếp hướng về phía ngô dụng tức miệng mắng to đủ rồi cực kỳ vô dụng ngươi được rồi ta tờ m ở giờ cũng đủ rồi có dám hay không lại tiện một điểm a có dám hay không lại không xấu hổ một điểm thảo ngươi l ạ i r a ngươi tờ m ở giờ muốn lên liền thống khái điểm không hơn liền tờ m ở giờ thành thật đợi được chưa lao tử cũng không phải lò so lò so bên trong thành tư thế minh nhân cảm thấy cái từ này cố gắng h ì n tượng ngô dụng thì là lẳng lặng nhìn hắn q u ả đen chi thần tô an lại g ý ơ mở m ộ t c ư ớ c ừ m ngoài thành phản tư thế minh nhân lại là m ộ t căng kết quả lại không di chuyển sau đó một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời dựa vào cực kỳ vô dụng ngươi có gan tờ mở giờ thống khoái điểm cho lão tử l ăn ra đây lão tử cam đoan không đánh chết ngươi ta ngày chó có ai cực kỳ vô dụng chân thực địa chỉ lão tử muốn với hắn chân nhân quyết đấu không chết không thôi cái loại này ai cũng đừng c ả ta ngoa tạo ngươi h è n như vậy nhà ngươi nhân tạo sao ngươi vô xỉ như vậy nhà ngươi nhân tạo sao trong tiểu h i ề n đều không ngươi tiện nhà n g ư ơ i n h â n t ạ o sao đều cho láo tử an tĩnh một gã cao tầng đ ố n g nhiên lớn tiếng hô lên ánh mắt đều là đỏ bừng mọi người im tiếng bên trong thành tư thế minh lòng người nghĩ cũng may có cao tầng ra tới duy trì trật tự nếu không lại tiếp tục như thế không lộn xộn rồi hả đây chính là hội trưởng ý tưởng a tuy là vẫn có chút l y t h ơ cơ bản không có khả năng thực hiện bất quá không phải không thừa nhận chiêu này thực sự là chế nhạo a hơn nữa tổn thâm nhập lòng người làm tốt lắm sau đó tạm thời ổn định lại trong hoàn cảnh mọi người nghe được tên kia hình như là r a tới duy trì trật tự cao tầng đông nhiên từ trong túi đeo lưng móc ra một sấp dày kim tệ tới cao dơ cao khỏi đỉnh đầu gân giọng k h ẳ n cả giọng hô lớn năm trăm kim tệ cố nhân cắt đứt con kia phá chim chân là một chân năm trăm kim tệ hai cái đuổi một nghìn kim tệ người nào có thể làm được lập tức hiện trường tiền trả tuyệt không quyền nợ lao tử nói được thì làm được kim tệ liền phóng ở nơi này ta lau rồi mọi người đồng thời đánh cái lảo đảo suýt nữa không có té cái ngã gục l i ê n ngô dụng cũng là hung hăng lóe lên một cái thắt lưng kém chút từ quạ đen chi thần tô an trên lưng ngã xuống Cái nội à y còn nhiều hơn thua thiệt Tô m n dụng càm tạ lanh hắn kéo cái. tô lúng túng m ộ n g dĩnh đang ngượng ngùng có điểm nhăn nhó nghe được nội dụng lời kế tiếp lại là tò mò hỏi phát hiện cái gì nhỉ đúng lúc này sau khi thành bên ngoài trong đám người rốt cục vang lên một thanh âm trước đường động lò s o chuyện ta phát hiện một cái vấn đề kỳ quái vì sao chúng ta nhiều như vậy mục sư một mực tăng máu cực kỳ vô dụng cũng đã có một hồi không có đ ộ n g thủ làm sao còn không có nhiều máu như vậy số lượng bất mãn người chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi tám cuối cùng cũng nhập vai tuồng rốt cục phát hiện nội dụng nợ nụ cười tô m ộ n g dĩnh không có nghe hiểu ngoài thành phản tư thế minh nhân kêu nói cũng nghe không hiểu nội dụng ý tứ lại kỳ quái hỏi tới một lần đến cùng phát hiện cái gì nhỉ rất nhanh ngươi sẽ biết nội dụng cười thân bí tỉ mỉ nghe nghe bọn hắn nói như thế nào quả nhiên chuyện á i kia người c ơ i hô song c â nói kia sau đó, tất cả mọi người đồng đó, kia mọi thời sau tất cả ê n tĩnh lại, hướng thuộc tính của mình nhìn lại, rất nhanh thì có người thuộc rất thì phát h lại, lại, i của có k h ô n gì quá b n thường địa phương. Chuyện h gì địa xảy ra ta mới vừa tu bộ vị đi lên chưa từng có bị cực kỳ vô dụng công kích được cho dù là một cái tại sao phải tổn thất lượng máu đúng vào ơ ý a ta nhớ rõ ràng vừa rồi mục sư đã cho ta đem huyết dốt đầy làm sao hảo đoan đoan liền rất nhiều máu như vậy ta bây giờ vị trí cách cực kỳ vô dụng có ít nhất bốn mươi mét xa chứ coi như hắn xông lại tới gần chúng ta hàng vậy cũng còn có hai mươi nhiều mét xa đâu ta liền càng không thể nào mất máu nhưng là lượng máu của ta đã không có gần một nửa nữa à. ta còn nói vừa rồi ta hảo đoan đoan đứng cho tới bây giờ không có chịu quả đánh mục sư vì sao đ ỗ n g nhiên cho ta thêm một búng máu đâu lúc đó còn tưởng rằng là thêm sai rồi thì ra lượng máu của ta bất mãn à thế nhưng huyết là thế nào không có rơi cái này không khoa học ca ai không biết vì sao máu của ta vẫn còn ở từng điểm từng điểm rơi đây là chuyện gì xảy ra ngoa tạo ta cũng là một lần hình như là rơi tám điểm hp dường như chúng độc giống nhau khoảng cách hình như là một giây một lần không ngừng rơi căn bản không dừng được ngươi một lần mới rơi tám điểm hp vì sao ta mỗi lần đều rơi chín điểm hp đây rốt cuộc l à vì sao chúng độc không có chúng độc trạng thái a c h ờ một cái vì sao ta đây thị giác g ó c trên bên phải thanh trạng thái sinh ra một người cho tới bây giờ chưa từng thấy đồ tiêu cái này đồ tiêu là đồ chơi gì còn có tên chữ đâu kiệt tâm quang hoàn cái này là thứ q u ỷ gì làm sao ngay cả một giới thiệu cũng không có kiệt tâm quang hoàn kiệt tâm nghe thấy danh tự này liền không phải là cái gì tăng lít hiệu quả quang hoàn rất có thể chính là cái đồ chơi này đang làm cho quỳ đây rốt cuộc lạ không nên làm sao mới có thể thủ tiêu a y các ngươi xem dường như theo chúng ta phía trước cái này một mảnh người biết mất máu phía sau người bên ngoài liền một chút việc cũng không có hơn nữa ta đi chúng ta những thứ này mất máu nhân vừa lúc hợp thành một cái phi thường chỉnh tề hình n ử a vòng tròn không nên hốt hoảng nhìn tâm chỉ hướng cái hướng kia cũng biết là người nào dở trò quỷ còn b à n ó chính là cực kỳ vô dụng lời này vừa nói ra ánh mắt mọi người đều lại một lần nữa tập trung đến rồi n g ô dụng trên người bất kể là bên trong thành tư thế minh nhân vẫn là ngoài thành phản tư thế minh nhân mọi người đều là gương mặt kinh ngạc cùng t h a n phục đây cũng không phải bọn họ ngạc nhiên chỉ cần là chơi của một ít kinh đ i ể n trò chơi người chơi đều điều chỉnh ống kính hoàn loại này thần kỳ đồ đạc có một tối thiểu khái niệm e rằng hào quang đơn thể hiệu quả cũng không phải là rất lợi hại căn bản không đủ để cho một cái người chơi thoát thai hoa q u ố t thế nhưng cực lớn phạm vi quyết định ý nghĩa của nó trô ỗ lòng chiến điều này cũng có thể không thể tả hữu đơn đà độc đấu kết quả nhưng đủ để cải biến một tràng chiến tranh s u thế mạnh khỏe l i ê n giống bây giờ cái này kiệt tâm quang hoàn thoặc nhìn nó một g â y đồng hồ chỉ có thể khiến cái này người rơi vị trí hp thế nhưng tổng hợp đâu coi như hiện tại nằm ở kiệt tâm quang hoàn bên trong người chơi chỉ có mà kiệt tâm quang hoàn mỗi giây có khả năng tạo thành thương tổn chỉ có tám điểm như vậy mỗi giây chính là tám trăm điểm thương tổn tạo thành như vậy tổn thương đồng thời hào quang người chủ nhưng chỉ là đứng an tĩnh huống hồ hiện tại nằm ở kiệt tâm quang hoàn bên trong tuyệt đối không chỉ có một trăm người thử nghĩ hai phe thực lực tương đồng lại đều là một trăm người nhân mã cũng là hiện ở ngoạn gia đẳng cấp này nhất phương sở hữu kiệt tâm quang hoàn bên kia không có như vậy tổng thương tổn thì tương đương với mỗi đánh nữa đấu một giây không có quang hoàn nhất phương sẽ so với có quang hoàn nhất phương nhiều tổn thất một người kém như vậy cách phía dưới thậm chí đều không cần đánh tiếp lập tức phân cao thấp những người này ở giữa đại khái cũng chỉ có rất sớm đã gặp qua nhật viêm áo t r à n g thần cấp bại gia tử bình tĩnh nhất cho tới bây giờ hắn còn nhớ rõ trước đây lần đầu tiên chứng kiến nhật viêm áo t r à n g thời điểm chính mình theo như lời nói cho nên nói cái này kiệt tâm quang hoàng có ý tứ là nếu có người đứng ở quang hoàng trong phạm vi mặc kệ người này có bao nhiêu hết u y chỉ cần hắn không ăn bình máu không ai t ă n g máu tối đa một trăm giây hắn liền không giải thích được chết không đau rồi hả đáng tiếc những người khác cũng không biết hơn nữa nhìn những người này biểu tình quái dị thần cấp bại gia tử trong lòng cửa nhạt ha hả vừa mới chứng kiến một cái quang h o à n liên bộ dáng này nếu như các ngươi biết n ô dụng còn có một cái so với cái này lợi hại hơn xương ánh sáng lạnh hoàn hơn nữa nếu như có đầy đủ cấp độ x ử thi áo giáp hắn mỗi một món áo giáp đều có thể thức tỉnh một cái quan hoàn các ngươi vẫn không thể trực tiếp quỳ cực kỳ vô dụng bọn họ nói cái này cái gì quan hoàn thật là ngươi sao tô ngậu d ĩ n h lúc này rốt cuộc nghe rõ cũng là nghiêng đầu lại ngạc nhiên nhìn n ô dụng hỏi ừ m n ô dụng gật đầu thật t ố t quá ta liền biết ngươi so với trong tưởng tượng lợi hại hơn bọn họ toàn bộ đều không phải là đối thủ của ngươi tô ngẫu dính vẻ mặt sùng bái ôm lấy n ô dụng cánh tay hoan hô nói không hổ là ta ta nói đến đây cái phiền toái này tinh lại xấu hổ khuôn mặt đỏ lên vội vã đem đầu trôn ở trước ngực n ô dụng có chút bất đắc dĩ nhìn thẹn thùng tôm ẩm dĩnh cảm giác vô lực lần nữa nước vọt khắp toàn thân cô nương này đều nhanh tẩu hòa nhập à, phải làm sao mới ổn đ â y à, luôn cảm thấy cuộc sống sau này ám vô thiên nhật có hay không thật không biết mình thân phận có thể giấu giếm tới khi nào ai lừa gạt một ngày làm ộ t ngày à, muốn quái chỉ có thể tự trách mình vừa rồi tinh trùng lên n ó bất kể ít nhất phải lừa gạt đến nhiệm vụ hoàn thành ngày nào đó các loại chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành tìm tô cao viễn phụ trách a Cái này không châu bắt chó đi, cái chuyện đi này không còn không đều bắt lúc à bày ra đi ra, cũng không tin hắn không hắn thể chơ mắt nhìn Tô Dĩnh biết nói ra chân tướng sau đó bạo tàu giết chết chính mắt cũng tin Ngọng nói tướng một mình. tay Tô biết tàu giết ra ra, ra sau bạo đi đó có l này vẫn là đem lực chú ý phóng tới chuyện trước mắt bên trên n ô dụng h o à n g liếu hàng đầu một lần nữa đem lực chú ý thu hồi lại ngoài thành phản tư thế minh nhân nhưng đang nhiệt liệt thảo luận làm sao bây giờ cực kỳ vô dụng trốn ở khu an toàn bên trong chúng ta căn bản không có biện pháp công kích hắn nhưng hắn kiệt tâm quang hoàn nhưng vẫn ở giảm thiểu chúng ta、HP. tiếp tục như thế không phải là một sự tình á mà quang hoàn cũng là không có bất kỳ tiêu hao đến lúc đó chúng ta nằm ở quang hoàn người ở bên trong nhất định phải chết ta biết rồi người phía sau không phải là không có chịu đến kiện tâm quang hoàn ảnh hưởng sao nói rõ cái này hào quang phạm vi cũng chỉ có lớn như vậy mà thôi chúng ta rút khỏi hào quang phạm vi không được sao nói đúng mọi người tập thể triệt thoái phía sau rút lui đến quang hoàn bên ngoài nghe được cái này mệnh lệnh nô dụng lại một lần nữa n ở nụ cười hắc hắc rút lui tốt rút lui hay cuối cùng cũng bắt đầu nhập vai tuồng chưa xong con tiếp chương ba trăm chín mươi chín hai đại cự đầu cư nhiên rút lui trước mọi người tập thể triệt thoái phía sau thối lui đến không bị kiệt tâm quang hoàn ảnh hưởng địa phương người phía sau động đậy trước ngoài thành một gã cao tầng lại hô một câu giáp giáp sáu hỗn loạn tiếng bước chân của vang lên phản tư thế minh nhân bắt đầu có thứ tự triệt thoái phía sau rất nhanh thì rút lui đến rồi khoảng cách nô dụng năm mươi m ra địa phương không xa cũng không gần căn cứ vừa rồi phía trước mất máu người chơi cùng phía sau không xong máu người chơi sở đứng yên vị trí cùng p h ạ m vi bọn họ có thể p h á n đoán chuẩn xác ra kiệt tâm quang hoàn pha vi đó cũng không phải việc khó gì nhưng mà có người nhập vai diễn lại còn có người xuất diễn điểm ấy nô dụng cũng không nghĩ tới kia mà chỉ thấy mới vừa lui lại h o à n tất thì có một phần nhỏ trực tiếp âm thầm từ đoàn người bên trong chia lịa đi ra sau đó cũng không quay đầu lại hướng viễn phương đi tới mặc dù không biết bọn họ muốn đi đâu nhưng rất rõ ràng bọn họ là không tính tiếp tục đợi ở chỗ này cùng ngô dụng đấu trí so dũng khí ai các ngươi chơi cái gì dừng lại rút lui đến nơi đây là được rồi đừng lại đi có người phát hiện cái tình huống này lập tức cao giọng hô lên phản tư thế minh mọi người vội vã quay đầu cũng nhìn thấy cái này tiểu bộ phân người q u á dị hành vi bộ phận này người cộng lại có chừng một nghìn người rõ ràng chia làm hai bộ phận nói là một phần nhỏ cũng gần là đối với so với hiện nay phản tư thế minh cái này đại số đếm mà nói nhìn thấy một màn này mọi người r ồ n r ậ p ồn ào uy chỉ là triệt thoái phía sau hơn mười m không phải cho các ngươi đi vì sao không nghe chỉ huy mau trở lại bọn họ là cái nào công hội người lại dám tự ý ly khai cương vị chán sống sao bọn họ còn thật không phải là chán sống rồi không thấy được bọn họ trên đầu công hội xưng hô sao thích khách liên minh cùng trích tinh c á c nhân ngươi dám bắt bọn họ như thế nào đây á c h vậy cũng không thể tự ý rời vị trí a hiện tại chúng ta đều là phản tư thế minh nhân nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn bọn họ cứ đi như thế một phần bạn xảy ra chút gì ngoài ý mớn mọi người bất luận là người nào mặt mũi của cũng sẽ không đẹp hơn nữa còn là giờ phút quan trọng này thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào đến coi như là thích khách liên minh cùng trích tinh các cũng không có thể sàng bậy à. nghe được mọi người nghi vấn thích khách liên minh cùng trích tinh các nhân rốt cục vẫn phải dừng lại một gã thích khách liên minh cao tầng xoay người lại đối với mọi người giải thích các vị đồng liêu ngượng ngủ chúng ta mới vừa nhận được hội trưởng tin tức công hội nội bộ ra khỏi một ít tình trạng khẩn cấp yêu cầu chúng ta lập tức phản hồi công hội tổng bộ h ọ xin các vị thứ lỗi tình trạng khẩn cấp làm trung quốc đệ nhất công hội cùng đệ nhị đại công hội có thể có cái gì tình trạng khẩn cấp hơn nữa lớn như vậy gia nghiệp nếu quả như thật có tình trạng khẩn cấp vậy tuyệt đối không phải việc nhỏ chỉ bằng các ngươi chút người này chạy trở về có thể giúp một tay sao nói căn bản là lời xã giao mà thôi ha phản tư thế minh mọi người từng cái trên mặt đều là hoài nghi biểu tình bất quá hoài nghi như vậy bọn họ cũng là không có nói thẳng ra cửa liền nhân ra cái loại này tầng thứ công hội có thể đưa ra một lời giải thích đã là cực kỳ cho mặt mũi dù cho chỉ là chàng trên mặt giải thích không nên bảo căn vấn để vạch trần nhân ra nao đến tất cả mọi người không xuống n à i được cái này không phải mang lại cho bản thân phiền phức sao dù sao cuộc sống sau này còn dài mà biết gốc tích chọc như vậy kịch xuyên thấu qua đến lúc đó có thể thì chưa chắc dễ nói chuyện tại mọi người trầm mặc kháng nghị bên trong trích tinh các một gã cao tầng cũng thi thi nhiên đứng dậy nói ra chúng ta c ô n g hội cùng thích khách liên minh giống nhau nội bộ cũng ra khỏi một ít tình trạng khẩn cấp cho nên phải đi trước một bước hơn nữa chúng ta hội trưởng còn nói các vị đồng liêu không cần phải suy nghĩ nhiều tư thế minh cũng chỉ có như vậy chọn người liền coi chúng ta đi bọn họ cũng không kịp các ngươi hơn một nửa đẳng cấp cùng thực lực tranh lệch càng thêm không phải một điểm nửa điểm dưới loại tình huống này coi như cộng thêm cực kỳ vô dụng bọn họ cũng vẫn như c ũ không có khả năng nhảy ra bao nhiêu sóng do tới cho nên chúng ta hội trưởng để cho ta đại biểu hắn cầu chúc các ngươi thành công chém giết cực kỳ vô dụng bắt tư thế minh náo nhiệt này chúng ta tạm thời sẽ không quyên gót chuyện quá khẩn cấp chúng ta được đi trước một bước cáo tử lời đã nói đến phân thượng này hỏi không thể hỏi nhân gia cũng đã đem thế cục phân tích như thế thấu triệt đi được quả thực chút nào không ảnh hưởng thuận tiện trả cho chúng ta bỏ thêm cái dầu đánh cái khí còn có thể lại nói điểm cái gì chứ ngay vậy Phản tư thế minh nhân chỉ có thể là tiếp tục giữ ý lặng trơ mắt nhìn thích khách liên minh cùng trích tinh các nhân không nhanh không chậm hướng viễn vương đi tới mặc dù trong lòng vẫn là rất khó chịu trong cửa thành tư thế minh nhân cũng nhìn thấy cái tình huống này dồn dập biểu thị không thể nào hiểu được chuyện gì xảy ra thích khách liên minh cùng trích tinh các người làm sao nói đi là đi rồi hả ngươi không nghe được bọn họ nói sao bọn họ c ô n g hội xảy ra chút tình trạng khẩn cấp phải chạy trở về họ vâng nghĩa đâu thích khách liên minh cùng trích tinh các thực vật bọn họ tuyệt đối là chuỗi thực vật tầng trên nhất làm sao có thể có tình trạng khẩn cấp chẳng lẽ là bị chúng ta hội trưởng hù dọa càng xạo gió chúng ta hội trưởng mặc dù nhưng đã tương đương nhu xoa thế nhưng dù sao là một người hơn nữa giống như chúng ta những người này liên thành cũng không xảy ra ngoại trừ phất cờ họ gieo đà tương du cái gì cũng làm không được như vậy cũng có thể đem thích khách liên minh cùng trích tinh các hủ được đừng quên bọn họ hội trưởng ám sát tàng cơ cùng phi thiên trích tinh đều là người nào vật chính là trước đây chúng ta hội trưởng mang theo thời kỳ toàn thịnh giữ thiên tranh sùng thời điểm cũng hầu như ở tại bọn hắn thuộc hạ thua t h i ệ t chứ vậy ngươi nói đến cùng chuyện gì xảy ra ta nghe nói ta sao hội trưởng cùng ám sát tàng cơ cùng phi thiên trích tinh mặc dù là lao đi thủ nhưng ngầm giao tình cũng không t ệ lắm khả năng bọn họ thấy chúng ta hội trưởng hiện tại thế đơn lược bạn động lòng chắc cần chứ thuyết pháp này ngược lại là có như vậy vài phần đạo lý nghe phía sau mọi người nghị luận thần cấp bại gia tử cũng là có chút có cùng quan điểm với bọn họ lại thấy ngô dụng hiện tại dường như đứng tại chỗ không có có động tác gì liền mượn cái này cái cơ hội len lén cho hắn đi tin tức do hỏi cực kỳ vô dụng đây là chuyện gì xảy ra lẽ nào ngươi cùng ám sát tặng cơ cùng phi thiên trích tinh làm giao dịch gì không sẽ là đem tư thế minh bạn chứ loại sự tình này ngươi tốt xấu trước thương lượng với ta một chút ngô dụng mắt nhìn tin tức trả lời đùa gì thần ế h a cấp bại gia tự h ậ chứng i ề trước đây kiến ngô dụng tin tức tại chỗ liền nổi giận con bản đó ta đây đều nhanh vội muốn chết ngươi tờ mở giờ liền không thể hơi chút đứng đắn một hồi xế chiều hôm nay n h u còn ở trên trời bay đâu hiện tại lại thổi loại này không có biên không có tế n h u cẩn thận bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo xét đánh chết n g ư ờ i tình huống hiện tại n ô dụng là dựa vào quạ đen chi thần tô an tốc độ chiếm một chút xíu tiện nghi nhỏ không sai nhưng này điểm tiện nghi nhỏ đối với thế cục căn bản cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng hơn nữa đá phục sinh còn nắm giữ ở phản tư thế minh trong tay những cái này người đã chết hơi chút chạy hai b ư ớ c có thể xuống lại nhân số cũng không có vì vậy giảm thiểu chỉ là hạ xuống một bậc lời nói đối với sức chiến đấu của bọn họ cũng không có rõ ràng suy yếu hầu như có thể nói là không có bất kỳ ảnh hưởng mặt khác hắn kiệt tâm quang hoàn đ ã bại lộ phản tư thế minh nhân cũng đã tùy theo đứng đối nhau vị tiến hành rồi điều chỉnh trên cơ bản có thể nói là đã không dùng được như vậy ngô dụng ngoại trừ giống như bọn hắn nuốt ở khu an toàn bên trong muốn lại giết mấy người sợ rằng đều không dễ dàng như vậy chớ đừng nói gì thích khách liên minh cùng trích tinh các nhân bởi vì đánh không lại cho nên trốn đây không phải là thổi ngưu bức là cái gì mà ngô dụng thì là so với hắn còn muốn không nói bất đắc dĩ nói ta không có khó o á l á c còn không có phát tới thần cấp bại ra từ một cái tin tức liền lại chuyển tới được rồi nhận thức lâu như vậy ta coi như giải khai cách làm người của ngươi tuy là ngươi cả ngày lẫn đêm nghĩ lừa ta nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không hám hại tư thế mình chính là nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người nếu lựa chọn ngươi ta sẽ tin tưởng vô điều kiện ngươi theo ý nghĩ của chính mình đi làm đi bất luận cái gì dạng giao dịch sau đó ta đều sẽ thay ngươi giấy tính tiền ngược lại coi tiền như rác ta đã làm quen nguyên bản nghe là rất cảm động lòng người nói n ô dụng cũng là d ở khóc d ở cười hoàn toàn không biết nên nói cái gì tốt xem ra hiện tại nói cái gì thần cấp bại gia tử cũng sẽ không tin tưởng nếu như vậy n ộ dụng đơn giản liền không nói gì cả nói cho cùng không bằng làm tốt sự thực thắng hùng biện hơn nữa cũng sẽ không quá lâu n ô d ụ n g bất đắc dĩ lắc đầu đóng cửa tin tức một lần nữa đưa mắt nhìn càng lúc càng xa thích khách liên minh cùng trích tinh cắt trên người nhớ lại vừa rồi trích tinh c á t tên kia cao tầng lúc gần đi nói n ô d ụ n g lại không nhịn được m u ố n cười cái này nương pháo pháp sư thực sự là c ũ tập khó sửa đổi a biết không có thể cầm mình tại sao dạng cho nên chạy mau bảo tồn thực lực kết quả trước khi đi vẫn không quên cho phản tư thế minh nhân động viên một chút để cho bọn họ tiếp tục cùng chính mình cùng chết nhờ vào đó tới ngăn chặn chính mình thuận hiện suy yếu phản tư thế minh thực lực đây không phải là trước đây thích khách liên minh trích tinh c ấ p cùng giữ thiên tranh sùng tạo thế chân vạc thời điểm con lão hồ ly này thường dùng chiều số sao không nghĩ tới lại dùng tới nơi này thật tình là lớn một tay tính toán thật hay hết lần này tới lần khác những cái này phản tư thế minh nhân còn không tự biết đâu xem bọn hắn tuy là hay là đối với thích khách liên minh cùng trích tinh cắt đ ố n g nhiên rời khỏi rất bất mãn nhưng bây giờ so trước đó càng thêm có lòng tin có hay không điểm ấy từ bọn họ đã khôi phục bình tĩnh trong ánh mắt là có thể nhìn ra được như vậy hiện tại nên động thủ lúc miễn cho đêm giải phát n h ư ợ n nhiều thô an bên trên n ộ dụng quát nhẹ một tiếng nghe được mệnh lệnh q u ả đen chi thần tô an dưới chân vừa dùng lực đ ỗ n g nhiên nhảy lên hai cái đã nhảy ra m ộ mươi mét cẩn thận đề phòng đoàn người bên trong lập tức có người lớn tiếng nhắc nhở chỉ là trong nháy mắt hết thảy phản tư thế minh nhân lập tức bày ra tư thế chiến đấu t h ư ợ n h ư phía trước giống nhau mắt nhìn không chấp nội dụng thân thể cứng còn hơi cùng dưới sau đó bọn họ liền thấy nhảy ra m ộ mươi mét sau đó q u ả đen chi thần tô an lập tức vừa không có động cứ như vậy nễm cái cổ đứng tại chỗ không phải cử động nữa phản phất trong nháy mắt mất đi sinh mệnh m ừ n dạng mà lúc này nội dụng khoảng cách mới vừa điều chỉnh chỗ đứng Đã đi ra kiệt ra quang tâm 50m phạm hoàn vì vậy lại có một bộ phận người bị kiệt tâm quang hoàn bao phủ bắt đầu xuất hiện t h ô n g thả mất máu tình trạng phản tư thế minh nhân s ừ n g sốt hai giây rất nhanh liền phát hiện vấn đề này cái này ta lại bắt đầu mất máu làm sao bây giờ tiếp tục như thế muốn sống sống bị hắn dây dưa đến chết ngoa tạo đây là dấm lên mặt bụi a chúng ta rõ ràng đều đã lui ra hắn lại còn theo kịp chơi chiêu này mọi người cùng nhau xông lên giết chết hắn a p h i ề n chết đi được có thể không vô nghĩa sao chúng ta bây giờ cách hắn ước chừng bốn mươi m hắn cách khu an toàn cũng chỉ có ngắn ngủi m ộ mươi m hơn nữa lấy hắn tốc độ di động chúng ta vừa động đi một hai bước là hắn có thể nhảy trở về khu an toàn cái này cờ mở nở khả năng khiến cho chết hắn sao mọi người trầm mặc vậy làm sao bây giờ cứ như vậy hao tổn chúng ta cũng không dây dưa hơn hắn nhỉ nếu không chúng ta lui nữa phía sau m ộ mươi m hắn lại theo tới m ộ mươi m làm sao bây giờ khi đó chúng ta cách hắn vẫn là bốn mươi m hắn cách khu an toàn cũng chỉ là hai mươi m mà thôi giống nhau không có khả năng giết chết hắn mọi người lần nữa chờ mặc chờ một chút ta có biện pháp lúc này có người liếc về bọn họ phía trước trên mặt đất cắm và o ổ xệ vỡ v ộ t đ ô n g nhiên nhãn tình sáng lên vẻ mặt vui mừng nói phía trước cực kỳ vô dụng mang theo che mặt quân đoàn khắp nơi đánh lén chúng ta thời điểm chúng ta công hội một cái đạo tặc đã từng từ hắn mí mắt may mắn chạy trốn theo tên kia đạo tặc nói lúc đó hắn cùng cực kỳ vô dụng gần nhất thời điểm chỉ có không đến năm thước khoảng cách hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ chướng ngại v ậ t cực kỳ vô dụng nhưng không có phát hiện hắn bởi vậy có thể thấy được cực kỳ vô dụng nhất định là không có phản ẩn năng lực sau đó các ngươi nhìn nhìn lại cực kỳ vô dụng trong lực nữ cung thủ cấp bậc của nàng cũng chỉ có hai mươi hai cấp đồng dạng không thể học tập ổ xệ vỡ vốt n g o tạo ý của ngươi là vài tên cao tầng nghe đến đó trên mặt cũng l à đông nhiên lộ ra kinh hỷ màu sắc cực kỳ vô dụng thường dùng chiêu số chúng ta liền gậy ông đập lưng ông hh ắ c ắ c không biết chết ở chiêu số của mình phía dưới cực kỳ vô dụng biết là dạng gì biểu tình nhất định cực kỳ đặc sắc chứ tàn nhẫn mà tiếng cười âm lánh ở những cao tầng này ở giữa q u a n quần nhưng mà quay đầu bọn họ ngoài mặt vẫn là như vậy không làm sao được phản tư thế minh bên trong một gã cao tầng mặt đen lại sông nô dụng lớn tiếng reo lên mà đáy mắt của hắn trôn mỉm cười bởi vì hắn dư quan bên trong hơn hai trăm linh danh đạo tặc đang tiềm hành lấy từ trong đám người trôi ra hóc lưng lại như mẹo từng điểm từng điểm hướng nô dụng bên người sửa soạn chưa xong còn tiếp Trước thần thú nhạy cảm. nhạy Hơn 200 danh điều ạ o tặc, c đây đã là h này hơn người phản tư thế minh liên quân bên trong tất cả đạo tặc. 4 ngũ bên trong văn. thế tư i cả tất tặc. đạo đ này cũng không có gì kỳ quái loại này đại quy mô vây thành c h i chiến da dày thịt b é o chiến sĩ có thể hợp thành bức tường người ngăn cản công kích pháp sư sở hữu quần thể pháp thuật mục sư trị liệu không thể thiếu cung thủ khá xa xạ chính có thể khiến cho công kích hình thức càng lập thể chỉ có đạo tặc yếu ớt thân thể cận chiến phát ra hình thức cùng với cung thủ ổ xệ vỡ vỡ đưa đến bọn họ rất khó tại dạng này chiến tranh bên trong phát huy ưu thế của mình cho nên mỗi cái công hội cũng chỉ là p h ả i tới số ít đạo tặc mà cho bọn họ nhiệm vụ cũng bất quá đều là một ít chu vi tuần tra cùng báo động trước các loại đà tương d u sự t ì n h cho nên cố gắng lâu dài những thứ này đạo tặc đều cố gắng buồn b ự c thậm chí đều có điểm ước ao che mặt quân đoàn bọn đạo tặc dù sao mỗi người đều có một viên làm chủ rất tâm không có ai cam tâm trở thành không được coi trọng người qua đường giáp những thứ này đạo tặc cũng không ngoại lệ hiện tại bọn họ rốt c ụ c đến khi mở ra quyền cước cơ hội ở toàn bộ phản tư thế minh tao n g u y cơ thời điểm bọn họ nhận nhiệm vụ lúc lâm uy thành cuối cùng cứu thế chủ mà bọn họ muốn giết thế mà còn là đại danh đỉnh đỉnh như sống bên thai áo giáp đại sư bọn họ tin tưởng chỉ cần giết hắn dù cho chỉ là một lần như vậy kế tiếp chí ít sẽ có như vậy một đoạn thời gian bọn họ đều sẽ trở thành vạn c h ú n g chúc mục tiêu điểm mà bất luận là công hội bên trong còn là tất cả người quen biết đều sẽ coi như bọn họ là anh hùng giống nhau đối đãi đây là một việc cỡ nào t h ô n g khoái sự tình chỉ là suy nghĩ một chút liền kích động có chút phát run đâu t r ậ m rãi từ trong đám người móc ra nhìn người ở hát sắc chim to bên trên hồn nhiên không cảm giác nỗ dụng trong mắt của bọn họ tràn đầy đều là vẻ h ư n h ấ n vừa rồi bọn họ đã nghe ra lệnh các cao tầng đã nói cực kỳ vô dụng cùng cái kia gọi hiểu tô lâm tịch nữ sinh căn bản cũng không có phản ẩn năng lực mà các cao tầng cũng sẽ ở bọn họ âm thầm vào trong quá trình không ngừng cùng cực kỳ vô dụng đối thoại quấy dày sự chú ý của hắn cho nên nói chỉ cần không phải cái nào ngu ngốc trước giờ bại lộ trận này đánh lén hoàn toàn không có bất kỳ độ khó đáng nói cực kỳ vô dụng chết chắc rồi nghĩ như vậy những thứ này bọn đạo tặc vừa hướng trước âm thầm vào một bên lặng yên không tiếng động mở ra trò chơi ghi hình công năng mọi người bọn họ muốn ghi chép xuống cái này đủ để khoe khoang hơn mấy năm quan huy thời khắc thậm chí ngay cả ở trên di chính mình muốn nói đều đã nghĩ xong kỳ thực lần đầu tiên nghe nói muốn ta đi ám sát cực kỳ vô dụng ta là cự tuyệt bởi vì không thể cao tầng làm cho ta đi r ế t ta liền lập tức đi r ế t đệ nhất ta muốn xác nhận một chút bởi vì ta không muốn mạo hiểm chạy đi ám sát hay sao bị cực kỳ vô dụng phản t hảo mặt của ta sẽ đoàn một cái rất đau cực kỳ vang cao như vậy tầng cùng khán giả nhất định sẽ mang ta căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ ta mới sẽ không ngu như vậy sau lại ta đã trải qua chứng thực cực kỳ vô dụng đúng là không có phản ẩn năng lực ta suy tính tốt mấy giây cảm giác cực kỳ theo sách không riêng ta tự quyết định muốn đi còn làm cho những thứ khác đạo tặc cùng đi s a u lại chúng ta ở ám sát cực kỳ vô dụng thời điểm phi thường ra sức bởi vì ta muốn cho cao tầng khán giả chứng kiến ta lúc giết người chính là chỗ này sao x o á i các ngươi cũng có thể giống như ta x o á i đáng tiếc là hơn hai trăm danh đạo tặc chỉ có không đến bốn mươi người may mắn tự tay sử dụng đao ám sát n ô dụng còn lại phần lớn người nhiệm vụ thì chủ yếu lặng yên không tiếng động ngăn chặn n ô dụng đường lui đồng thời còn muốn cùng hắn bảo trì m ộ mươi mét trở lên khoảng cách đây là những cao tầng kia nhóm sau khi thương lượng quyết định tự nhiên có đạo lý của bọn họ dù sao hơn đạo tặc tất cả đều là c ậ chiến cùng lúc lên nước nói không gian hữu hạn tuyệt đối không thể có thể mỗi người đều chém đến ngô dụng coi như là cái kia bốn mươi người cũng chưa chắc từng cái đều có thể công kích được ngô dụng chỉ là để cho an toàn mới chuyên môn đem người một số bố trí được nhiều một chút bọn họ đương nhiên là hy vọng nương cử a cái này bốn mươi người đánh lén là có thể trực tiếp đem ngô dụng chém ở dưới ngựa hơn nữa bọn họ cho rằng khả năng như vậy tính rất cao nhưng là lại lại không có có bất cứ người nào dám vô cùng khẳng định dù sao nơi đây không có có bất cứ người nào biết ngô dụng rốt cuộc có bao nhiêu hp cho nên những cao tầng này không làm không được hai tay chuẩn bị ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu được phái tới vây thành người chơi cơ bản ở từng cái công hội bên trong đều không phải chân chính hạch tâm đoàn đội chân chính hạch tâm đoàn đội từ lúc ba mươi cấp bản đồ ưu ám ao đầm sau khi mở ra cũng đã bị từng cái hội trưởng điệu đi chạy đi tăng lẹ mẹo cho nên cấp bậc của bọn hắn cùng trang bị mặc dù so sánh lại mệt nhọc một tuần nhiều tư thế minh nhân mạnh hơn nhiều nhưng trên thực tế cũng không phải là rất cường lực những thứ này đạo tặc cũng không ngoại lệ bọn họ đẳng cấp đều ở đây hai mươi bảy cấp tà h ư u hp cũng, cũng chỉ có tám trăm tà h ư u khi xuất phát cho dù ngô dụng lại đổi tới tới 10 m é t bọn họ cùng ngô dụng khoảng cách cũng đều ở 40 m é t cái này 40 thước khoảng cách lấy tiềm hành tốc độ di động đến xem chí ít cần 2-30 giây cái này 2-30 giây đều nằm ở kiệt tâm quang hoàn trong phạm vi chờ bọn hắn động thủ thời điểm hp là tuyệt đối thấp hơn 600, n ế u như ngô dụng may mắn không có bị miễu s á t còn phản ứng lại cái kia thương tổn kinh khủng băng hoàn một ngày v ứ t ra mà bọn đạo tặc toàn bộ tụ ở ngô dụng bên cạnh coi như không giết được hắn cũng nỗ lực vây hắn lại trầm rãi giết trực tiếp đã bị một hốt h cho nên bọn họ mới có thể chỉ an bài b ố tên đạo tặc sử dụng đao Mà còn bọn lại đạo tuy ặ là những cao tầng này cũng không biết cực hàn đánh thời gian cột đao rốt cuộc là bao nhiêu thế nhưng dù sao cũng phải thử một lần không phải sao không phải không thừa nhận những cao tầng này trong đầu chứa cũng không hoàn toàn đúng tương hồ bọn họ vẫn có một ít năng lực hơn nữa có một câu nói làm cho tốt ba cái xú thợ dày đỉnh cái ra cắt lượng tuy là đám hội trưởng bọn họ đều đi nghỉ ngơi nhưng nơi này cũng không phải là chỉ có ba cái cao tầng mà thôi nhưng mà bọn họ vẫn là tính sót một điểm nếu như là xế chiều hôm nay phía trước bọn họ có thể liền tính kế đến ngô dụng bởi vì ngô dụng quả thực không có phản ẩn năng lực nhưng là bây giờ có quả đen chi thần tô ăn hết t h ầ đều bắt đầu trở nên không quá giống nhau phía trước đã đề cập tới Đầu nhưng đại bộ phận phản tư thế minh người chơi cũng là lòng biết rõ cho nên lúc này đây cho dù hàng còn có một bộ phận người chơi nằm ở k i ệ t tâm quan g hoàn phạm vi tác dụng đâu bọn họ cũng, cũng không n u ô i lại chỉ là dựa vào phía sau mục sư không ngừng soát huyết trọi cứng lấy đứng tại chỗ lúc này đây nhưng trong lòng của bọn họ không có chút nào phiền táo bởi vì bọn họ biết ngô dụng liền sắp chết như vậy lúng túng tình cảnh không phải sẽ kéo dài quá lâu trong lòng của bọn họ đều đang c i âm hiểm mà trên mặt của bọn họ lại toàn bộ đều là giống như phía trước một dạng không thể làm gì phẫn nộ ngoài miệng cũng đang không ngừng khí cấp bại phôi tức giận mắng nay tấm diễn xuất là dùng để mất cảm giác ngô dụng tuyệt đối không thể để cho hắn trước giờ nhìn ra có cái gì không đúng lắm địa phương tới nếu không thì thất bại trong nhìn cực kỳ vô dụng hiện tại hoàn toàn không phát hiện được nguy hiểm gần tới thích thí dáng vẻ không phải không thừa nhận loại này một đám người kết phường lừa gạt một người cảm giác thật là thoải mái bạo cực kỳ vô dụng nhất định không nghĩ tới hắn cũng sẽ có ngày hôm nay hh ắ c ắ c không phải biết rõ một sẽ chết tại chính mình thường dùng chiêu số phía dưới cực kỳ vô dụng biết là dạng gì biểu tình nhất định sẽ phi thường đặc sắc a tốt chờ mong a hắn hiện tại đã đi ra khu an toàn hai mươi thước chỉ cần chờ hắn ngủ m chúng ta lập tức vây quanh thi thể của hắn đem đá phục sinh cũng k h ô n g chế lại từ nay về sau hắn liền không còn có cơ hội sống lại đại danh đỉnh đỉnh áo giáp đại sư từ đây liền muốn im hơi l ặ n g tiếng ảnh hưởng này du h í thăng bằng vô s ỉ tồn tại sớm liền chính là kết quả như vậy phản tư thế minh các thành viên mỗi người đều đang len lén không thoải mái chỉ cần cực kỳ vô dụng cái này trụ cột tinh thần kiêm nhân tố không ổn định bị giết chết hơn nữa còn là tại chỗ có tư thế minh thành viên trước mặt bọn họ tâm lý không thể nghi ngờ biết chịu đến trọng thương s ố đổ hầu như chính là t r ớ c mắt sự tỉnh trên thực tế coi như không có bất kỳ mục đích không có bất kỳ thu hoạch chỉ cần có thể đ u a bỡn rào hoạt giống như cá chạch một dạng cực kỳ vô dụng giết chết chưa bao giờ có bại tích áo giáp đại sư bản thân cũng đã là nhất kiện phi thường thoải mái chuyện không phải sao ở phản tư thế minh các thành viên khí cấp bại phôi tiếng mắng bên trong hơn hai trăm danh đạo tặc còn đang từng điểm từng điểm hướng ngô dụng âm thầm vào hp của bọn họ theo thời gian trôi qua từng điểm từng điểm giảm xuống nhưng lúc này lại không có bất kỳ một cái mục sư cho bọn hắn thêm bất luận cái gì một đúng máu bởi vì một ngày tăng máu kỹ năng lóe lên băng hoa xuất hiện tại trong hư không nhất định sẽ bị ngô dụng nhận thấy được bất quá cái này cũng không trọng yếu lấy như vậy mất máu tốc độ ở bọn đạo tặc đối với ngô dụng động thủ phía trước là tuyệt đối sẽ không chết cái này là đủ rồi một k í c h bất luận ngô dụng có thể hay không bị miễu sát cái kia bốn mươi danh phụ trách cầm đao đạo tặc đều chỉ có một k í c h cơ hội có thể giết chết tự nhiên là tốt coi như dây không xong còn lại bọn đạo tặc cũng sẽ trở thành đạo thứ hai bảo hiểm vô luận như thế nào cực kỳ vô dụng đều chết chắc rồi đối với lần này phản tư thế minh các thành viên tin tưởng vô cùng gần càng gần bọn đạo tặc khoảng cách cực kỳ vô dụng càng ngày càng gần ba mươi m hai mươi m m Có m ộ trong bộ phận đ lòng chúng ta nghĩ sự tình muốn làm thành cực kỳ vô dụng đi chết đi phản tư thế minh các thành viên một bên khí cấp bại phôi tức giận mắng nhưng trong lòng của bọn họ là hưng phấn không cách nào hình dung lấy đến với khuôn mặt của bọn hắn đều có một ít sung huyết bất quá đây cũng là không quan hệ tức giận cũng sẽ sung huyết không phải sao cực kỳ vô dụng không phải biết phát ra ra c h ờ một chút cực kỳ vô dụng muốn làm gì vì sao đông nhiên đem dơ tay lên chẳng lẽ còn là bị phát hiện sao đang lúc bọn hắn thời điểm hưng vấn nô dụng trợt làm một cái cực kỳ đột nhiên cử động hắn chậm rãi nâng lên nguyên bản nhẹ nhàng đặt tại quạ đen chi thần tô an trên lưng tay trái khiến cho được tim của bọn họ đồng thời thoát lên tới cổ học nhi bọn đạo tặc còn không có dựa theo kế hoạch đến chỉ định vị trí bây giờ bị nô dụng phát hiện không muốn nói đánh lên hắn liền làm muốn ngăn cản hắn rất nhanh phản hồi khu an toàn đều làm không được đến nói như vậy bọn họ kế hoạch liền phải thất bại trong căn tước không phải do bọn họ không khẩn trương đương a tuyệt đối không nên phát hiện a ngọc hoàng đại đế vương mẫu nương nương như lai phật tổ quan â m bồ tát thái thượng lao quân thường nga tỷ tỷ p h ù hộ ngàn vạn lần không nên phát hiện a từng cái phản tư thế minh thành viên đều yên lặng ở trong lòng cầu khẩn phàm là có thể nghĩ tới ta trung quốc quảng làm người biết các lộ thần tiên tất cả đều cầu xin một lần sau đó bọn họ chứng kiến n ộ dụng ngẩm tay trái từ từ về phía trước với tới đưa đến t ô ngộng dính gò má bên cạnh cái này mới rốt cục cũng ng cực kỳ vô dụng muốn làm cái gì ở tảng tử nhãn trái tim đều nhanh trực tiếp từ trong miệng gói ra phản tư thế minh thành viên biểu hiện ra còn vẫn duy trì không thể làm gì căm tức cùng khí cấp bại phôi tức giận mắng t r ả thái nhưng bọn hắn rõ ràng đã lòng có chút không yên thậm chí có nhân hô hấp đều trở nên rộn r ộ n ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều đặt ở ngô dụng trên tay phải mắt không chấp nhìn chằm chằm ngô dụng nhất cử nhất động lại sau đó cực kỳ vô dụng muốn làm gì dư quan của k h e mắt chứng kiến bỗng nhiên ngô dụng đưa đến chính mình bên mặt tay trái tô n ộ n g dĩnh cũng là hơi nghi hoặc một chút nghĩ trong lòng lại là lòng như hiệu nh a tô mậu dĩnh thân thể bỗng nhiên cứng nở không tự chủ phát sinh một tiếng thờ gấp trong nháy mắt toàn thân liền nóng giống như là một khối nung đỏ thang cốc trong lòng càng là kinh hoàng không ớt thật kinh khủng xấu hổ thật ghê tởm trước mặt nhiều người như vậy hắn cư nhiên đang n u ố t ve ta mặc dù cũng không phải không nhậm ý thế nhưng liền không thể đến khi ít người thời điểm sao nàng thậm chí đều quên trước đây không lâu là ai ở trước mặt nhiều người như vậy bày tỏ là ai ở trước mặt nhiều người như vậy tầm hôn k i a m à cùng sự can đảm của nàng cử động s o ra nô dụng hành động này hoàn toàn là tiểu vu thấy đại vu được chứ đương nhiên có đầu góc người cũng sẽ không tại loại này sự tình mặt trên đi theo nữ sinh giảng đạo lý cực kỳ vô dụng đến cùng đang làm gì ạ hoàn toàn xem không hiểu ạ rốt cuộc là phát hiện vẫn là không có phát hiện ạ phản tư thế minh các thành viên cũng là đồng thời sửng sốt một chút hoàn toàn không minh bạch nô dụng làm như thế dụng ý ở đâu chưa xong còn tiếp chương 403, m ộ t vạn người trước mặt đùa dỡn lưu manh tô mậu dĩnh hoảng loạn cùng o á n trách bên trong phản tư thế minh các thành viên ngây người cùng gánh tâm bên trong nô dụng phủ ở tô ngậu dĩnh vành thai ở trên tay nhưng đang chầm rãi nhẹ nhàng ônu di chuyển về phía trước xuyên qua tô ngậu dĩnh bên thai tơ lụa bản tóc dài màu đen phủ đến rồi nàng lúc này đã kiểu diễm tử hết u y sự chân bóng trên gương mặt người này thật là to gan tô ngậu dĩnh thân thể càng thêm cứng ngắc hô hấp đều trở nên ngắn ngủi đứng lên giống như một chỉ tay chân luống cuốn con thỏ nhỏ núp ở ngô dụng trong lòng một cử động nhỏ cũng không dám phản tư thế minh các thành viên thì là càng thêm nghi hoặc cùng lo lắng mà những đạo tặc kia nhóm cũng là nín thở nhìn chòng chọc, chọc vào ngô dụng tay đem nguyên bản chỗ vui t ề m hành trạng hình thái vốn là đã rất c h ậ m bước chân thả càng chậm phản phất đi lại thời điểm kéo bắt đầu không lưu động của khí cũng có thể kinh động ngô dụng tựa như mà tôm ngậu dĩnh mê người tiếu trên gương mặt ngô dụng tay nhưng đang chậm rãi di động về phía trước về phía trước rốt cục ngón tay của hắn chạm đến tôm ngậu dĩnh cái tia quả đông lạnh v ậ y kiều diễm bớt cát môi hồng ngón tay cùng môi hồng giữa lực ma sát làm cho cái kia vốn là mê người môi hơi biến hình lộ ra t ô ngậu dĩnh ngọc thạch một dạng trắng tinh giang nanh tô mộng dĩnh đã sợ đến không dám mở mắt thân thể hơi rung động h ẳ n không thể đem đầu triệt để vùi vào bộ ngực bên trong đáng tiếc ngực của nàng tối đa cũng là có thể coi b thật sự là không đủ để để cho nàng đem mặt nhét vào đầu càng là tiến nhập không cách nào tự kềm chế trạng thái hỗn loạn a người này tại sao có thể như vậy ở trước mặt nhiều người như vậy sầm bậy nhân ra nhưng là nữ h à i tử thật hẳn là hung hăng mắng hắn một trận thế nhưng như vậy không tốt đâu mới vừa xác lập quan hệ yêu thương hắn có tức giận hay không không để ý tới ta hơn nữa sang nghĩ lúc đó lần đầu tiên cùng người này lúc gặp mặt hắn dường như cũng lấy tay chạm qua môi của ta mặc dù là cách miếng vải đen bất quá cũng không quan hệ à chỉ là va vào khuôn mặt mà thôi mới vừa rồi còn ngay trước nhiều người như vậy thân thân kia mà nhưng là vẫn là thật kinh khủng xấu hổ tối thiểu cũng muốn bận tâm cảm thụ của ta à dù sao nhân ra là nữ hải tử nếu như người này làm gì nữa chuyện gì quá phận nhất định sẽ ngăn cản hắn hiện tại còn giống như không quá mức phận chứ nhưng lại như thế nào mới tính quá phận đâu chính là chỗ này kiểu hỗn loạn đã hoàn toàn mất đi đúng mực không biết nên làm thế nào cho phải cái này tô mậu dinh thẹn thùng mạ hoàn mỹ khuôn mặt ở cực kỳ vô dụng dưới ngón tay mặt rung động nhẹ nhẹ mà hơi hơi biến hình môi hồng vậy đáng yêu bên trong mang theo một ít nịch nậm g răng n à n h hợp thành một bộ rất có đùa giỡn cùng dụ hoặc ý vị hình ảnh nhất là đối với bình thường nam tính người chơi mà nói hôn môi còn có thể coi là bình thường cử động ít nhất không có như vậy liêu nhân mọi người trên cơ bản đều chịu được nhưng cái này có thể là tuyệt đối vốn có siêu p h à m lực sát thương này đây chỉ trong nháy mắt này hầu như hết thể chứng kiến rõ ràng một màn này phản tư thế minh thành viên trong óc đều là đồng thời ông một tiếng đại lượng khí huyết bị mãnh nhiên siết chặt trái tim trên đỉnh đại não khiến cho được hô hấp của bọn họ đều trở nên thô trọng thậm chí có trong mắt người đều nổi lên làng tính l ụ c quang ngoa tạo cực kỳ vô dụng thật cờ mờ nờ nam nhân ngay trước nhiều người như vậy liền dám trực tiếp đùa dỡn lưu manh hơn nữa cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào làm như vậy thật sự rất tốt sao ta ít hình ảnh này thật đẹp một hồi lò gấp lại muốn hại chỗ yếu lao tử lãng phí một quyển giấy vệ sinh nếu không tối hôm nay khẳng định không ngủ ngon giấc có dám hay không c ả n dỡ nữa một điểm bây giờ nữ hải cũng thật là không có chút nào rụt rẻ bị nam nhân khác ở trước mặt nhiều người như vậy đùa dỡn cứ nhiên không có chút nào biết phản kháng thậm chí ngay cả câu ngăn lại lời nói cũng không nói quả thực đem ba mẹ mình mặt đều mất hết đối với cô gái như thế ta chỉ muốn nói bốn chữ xin liên lạc ta mẹ đản chịu maxx ặ cực kỳ vô dụng tên hôn đản này vô thì vô khắc đều đổi lại cho gian trá ngược chúng ta những thứ này độc thân cậu như vậy thật sự rất tốt sao trong lúc nhất thời trong không khí tràn đầy cô lô cô lô bắt đầu khởi động cổ họng thanh nhầm cùng hâm mộ và ghen ghét mùi vị quỷ dị dị thường còn có chút ấm ức không nên hỏi tại sao ấm ức là một m có tiết tháo tác giả ta là tuyệt đối sẽ không nói cho các người biết đánh chết cũng không nói ở loại không khí này bên trong n ộ dụng ngón tay một chút nào một chút nào một ly một ly ma sát tôm ngậu dĩnh béo ngập môi rốt cục đưa nàng tờ nguyên cái miệng nhỏ nhắn che lại sau đó liền lại cũng không có bất kỳ động tác gì hình ảnh rốt cục chẳng phải dụ hoặc trên thực tế nội dụng thật không có suy nghĩ nhiều như vậy cái gì dụ hoặc không phải c ắ m rỗ cái gì lưu manh không phải lưu manh đối với tôm ngậu dĩnh cái phiền toái này tình hắn bây giờ muốn bỏ rơi đều bỏ rơi không sạch sẽ đâu cái nào có tâm tư đùa rỡ lưu manh l i ê n một câu nói như vậy hắn có thể nói với bất kỳ ai lưu manh nhưng cái này nhân loại tuyệt đối không phải là t ô ngậu dĩnh hắn chỉ là đơn thuần muốn che t ô ngậu dĩnh miệng mà thôi hắn đã thấy những đạo tặc kia nhưng nhưng không nghĩ trước giờ sợ động đến bọn hắn nhưng là hắn lại không xác định c u n g cơi ở quả đen chi thần tô an trên lưng tô mậu dĩnh có phải hay không cũng có thể cùng trung thần thú nhạy cảm hiệu quả nếu như cái phiền phái này t ì n h chứng kiến những thứ này đạo tặc nhất định sẽ l a to như vậy liền không dễ chơi cho nên để lấy phòng n g ư ờ i vạn nhất hắn liền muốn bất động thanh s ắ c che tô mậu dĩnh miệng cho nên mới phải từ từ miễn cho bị phản tư thế minh người và những đạo tặc kia cảm thấy cho tới bây giờ hắn còn không biết hắn hành vi đến cùng đối với phản tư thế minh người và tô mậu dĩnh tạo thành dạng gì quấy nhiễu bất quá bây giờ thái ngô dụng tay che lại tô mộng dĩnh miệng sau đó rốt cục không có dụ hoặc hình ảnh phản tư thế minh các thành viên rốt cục bung lỏng ra kẹp quá chặt chẽ hai chân thoáng tùng một hơi thở lại tiếp tục như thế đoán chừng phải có không ít người chơi trực tiếp lò gập đi làm điểm giấy vụn phế điện chuyện sau đó bọn họ mới cuối cùng nhớ ra vừa rồi lo lắng sự tình nhất thời lại thay đổi cao hứng lên、Hồ. hoàn hảo hoàn hảo tuy là bị ngược thảm t hư ế n h n gửi c h tử kỳ của ngươi liền sắp tới dám dùng vô xỉ như vậy thủ đoạn ngược đãi ta nhóm những thứ này độc thân cầu báo ứng chẳng mấy chốc sẽ tới hư gửi cái này gọi là thoải mái một bà sẽ chết chờ một lát ngươi và cô gái kia đều muốn chết chung khi đó gặp các ngươi làm sao còn đẹp đẽ tình yêu cầm dạng gì tâm tình đi đẹp đẽ tình yêu tuy là cô gái kia chết cực kỳ đáng tiếc thế nhưng đã nhưng danh hoa đã có chủ chúng ta là tuyệt đối sẽ không thương hương tiếp ngọc thoả thỏa lão tử đã nói cực kỳ vô dụng không phải cung thủ cái kia đi cùng với hắn nữ cung thủ lại không đến hai mươi lăm cấp làm sao có thể chứng kiến chúng ta bọn đạo tặc các ngươi quá đề cao hắn bọn đạo tặc biệt mặc tích l i ê u hắn căn bản nhìn không thấy các ngươi tốc độ đến chỉ định vị trí chuẩn bị hành động chưa xong còn tiếp c h ư n g bốn trăm linh bốn du hy sử thượng một bước giải đến tận đây bọn đạo tặc rốt cục thả lá gan nhanh chóng dựa theo phía trước chỉ thị phân bố chỗ đứng đối với ngô dụng một một xíu bận tâm cũng không có càng sẽ không cố ý tách ra bốn ngũ bên trong văn thậm chí có đạo tặc đang đến gần ngô dụng thời điểm còn cố ý ở quạ đen c h i thần tô an cùng ngô dụng trước mặt l ắ c l ắ c tay làm chút lấy lòng mọi người cử động đối với lần này phản tư thế minh bên trong cao tầng cũng không có nghiêm cấm bằng s á c lệnh ngược lại ngô dụng lại nhìn không thấy sợ cái c ọ n l ô n g tiếp nối duy nhất là vì không phải lệnh khiến ngô dụng sinh nghi bọn họ chỉ có thể nhìn coi như muốn cười cũng chỉ có thể ở tâm lý cười biểu hiện ra còn phải không thể làm gì c ă n tức cùng khí cấp bại phôi tức giận mắng mà quả đen chi thần tô an trở thành n ô dụng tọa kỵ sau đó sớm đã cùng hắn tâm tư tương thông đương nhiên sẽ không không phải c ẩ n thận lộ ra cái gì c h â n ngựa chỉ bất quá đối với những thứ này bọn đạo tặc ngu ngốc một dạng cử động n ô dụng cũng là giống như phản tư thế minh mọi người giống nhau nhị n p h i thường thống khổ điểm này hai bên tâm tư xuất kỳ nhất trí đều không muốn kinh động đối phương ở t â m mắt của hắn ở giữa có ít nhất trên trăm danh đạo tặc lạng yên không tiếng động tiến nhập quả đen chi thần tô an có thể trinh chắc phạm v nhưng cũng chỉ có hơn mười danh đạo tặc lưu tại cái phạm vi này bên trong làm thành một cái vòng đưa hắn bao vây lại cái này hơn mười danh vây quanh hắn đạo tặc căn bản không đủ gây sợ hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng mà còn lại những đạo tặc kia rõ ràng chỉ là đi ngang qua sau khi đi vào rất nhanh thì lại từ có thể trinh chắc trong phạm vi đi ra ngoài phương hướng sắp đi đúng là hắn sau lưng cửa thành bọn họ muốn làm gì không cần nói c ũ n g biết đối với lần này ngô dụng chỉ là trong lòng cười nhạt ha h a muốn trận ở đường l u i của ta trước cho các ngươi hài lòng một hồi chờ các ngươi hết thể đều chuẩn bị đình đương đã cho là thập nã cựu ô n thời điểm lại cho các ngươi biết các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngây thơ như vậy hẳn là càng thêm kích thích chứ phụ trách sử dụng đao đánh lén ngô dụng bốn mươi tên đạo tặc cực kỳ cũng sớm đã đúng chỗ hợp thành một cái r ơ i kính không đủ năm thước vòng tròn đem ngô dụng vây vào giữa không bao lâu còn lại gần hai trăm tên đạo tặc cũng đã đạt tới chỉ định vị trí chỉnh thể xếp thành hai hàng bức t ừ n g ư ờ i đem rộng ba mươi m cửa thành nghiêm nghiêm thật thật phong nhét vào thấy thế phụ trách chỉ huy lần hành động này cao tầng đáy mắt hiện lên một tia âm l ã n h tàn nhẫn ở từ cái này hơn hai trăm danh đạo tặc tạo thành trong đám đó hạ giản đoàn chỉ lệnh trạm thủ hành động lập tức bắt đầu thu được chỉ lệnh vây quanh ngô dụng bốn mươi tên đạo tặc nắm thật chặt trong tay t r ù y thủ loại hàn quang thuận tiện còn xác nhận một cái trong trò chơi ghi hình công năng có mở ra hay không mới bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại vòng vây bọn họ cũng không cần vội vàng sao động bởi vì d ư ớ i cái nhìn của bọn họ ngô dụng căn bản là nhìn không thấy bọn họ mà bọn họ cần phải làm chính là rất tùy ý mò lấy ngô dụng bên người huy động dao găm là được đương nhiên cũng không phải nói như vậy bọn họ có thể s a n g bậy chí ít ở thời điểm xuất thủ bọn họ nhất định phải cố gắng làm được hết t h ể có thể có được ngô dụng người trùy thủ trong tay tại đồng nhất thời gian bên trong đạt được ngô dụng trên người làm cho thương tồn tại đồng nhất thời gian buộc phát ra sai số càng nhỏ càng tốt mặc dù cũng không xác định nhất định có thể giết chết ngô dụng nhưng như vậy chí ít vẫn là có cơ hội cũng đúng là bọn họ hy vọng bởi vì bọn họ biết nếu như thương tổn không phải tập trung ở cùng nhau chỉ cần ngô dụng có dù dụ cho không một giây phản ứng thời gian cũng rất có thể tìm được cơ hội ném ra cái kia thương tổn kinh khủng lam sắc băng hoàn mà bọn họ thời khắc này hát ê là tuyệt đối gánh không được cái kia một cái có cơ hội bất tử dưới tình huống nhất định phải cố gắng hết sức hạ xuống một bậc lại không người biết thay mình l u y cấp đương nhiên nếu quả như thật làm xong rồi hoàn mỹ nhất tập trung công kích nội dụng vẫn là không có bị dây nói vậy bọn họ cũng nên nhận đây là chuyện không có cách nào khác chí ít chính mình sẽ không phiền muộn không phải sao bất quá coi như là như vậy nội dụng cũng vẫn là muốn tới c h n cùng sau lưng cửa thành đã bị các h u y n h đệ phong tỏa cũng đã không thể phản hồi khu an toàn bọn họ thực sự là n g h ĩ không ra nội dụng có biện pháp nào có thể bất tử mặt khác hết thẻ chung quanh s ắ p xỉ sáu cái cùng minh quân lúc này cũng đã làm xong chuẩn bị bọn họ cái này bốn mươi người thời điểm xuất thủ chính là khởi s ư ớ n g s u n g phong mới hảo đến lúc đó bọn họ biết chen nhau lên đem cũng không còn cách nào phản hồi khu an toàn n ộ dụng bánh sắt đến tạm bã đương nhiên còn có cái kia thích sai rồi nhân không có chút nào căng thẳng định đẹp mắt cô đương mới bày tỏ hết còn chưa kịp động phòng đâu à còn có con kia thoạt nhìn cực kỳ huy phong chạy cũng đặc biệt nhanh nhưng l à lại cùng cực kỳ vô dụng giống nhau tiện đến không được số đ i ệ u tất cả đều muốn biến thành m ộ t phấn lấy lại bình tĩnh thân xác trở nên càng thêm n g h i ê trọng cái này bốn mươi tên đạo tặc hô hấp thay đổi trầm trọng mà phụ cận ngoài mấy trục thức s ắ p xỉ sáu nghìn cái cùng minh quân cũng bất động thanh sắc đệ xuống vũ khí đặt mặt đất chân dần dần xúc lên lực ngẫu nhiên phát sinh xa xa, xa bẽ không thể nghe tiếng va chạm cái này bốn mươi tên đạo tặc cước bộ v ba bước l ạ n g y ê n không một tiếng động a rút ngắn lấy cùng lô dụng giữa khoảng cách cái này một dao găm xuống phía dưới vô luận thành cùng bại vô luận sinh và tử bọn họ đều muốn là trở thành anh hùng là thứ nhất lần kích giết không được có thể một đời áo giáp đại sư cực kỳ vô dụng c ô n g hiến lực lượng khổng lồ anh hùng coi như không phải bọn họ cũng sẽ lợi dụng bắt đầu trong tay mình ghi hình mạnh mẽ là tuy là bọn họ liền mới vừa chỉ đi ba bước chậm nhưng ở trong lòng bọn họ đây chính là trung quốc du hy sử thượng một bước dài chí ít ở trong lòng bọn họ là cho là như vậy nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn khiến cho cho bọn họ câu này phải thêm cái trước mà thôi bọn họ liền mới mới vừa đi ba bước chậm mà thôi đ ỗ n g nhiên bá một tiếng qua đen chi thần tô an đ ỗ n g nhiên đổi thân thể một cái một trăm tám mươi độ xoay người nguyên bản chính diện mặt hướng ngoài thành cái mông hướng về phía cửa thành ngô dụng cũng theo đó quay lại cái cái gì tình huống lẽ nào bị hắn đã nhận ra phản tư thế minh nhân tất cả giật mình thế nhưng hắn không phải không thấy được sao bọn đạo tặc cũng không có phát ra bất kỳ thanh n m ạ bất quá cho dù phát ra ra hiện tại mới phát hiện có thể hay không chậm một ít lúc này cửa thành đã bị sấp xỉ hai trăm danh đạo tặc phong tỏa bản thân của hắn hiện tại cũng bị bốn mươi tên đạo tặc vây quanh quan g là muốn từ nơi này bốn mươi tên đạo tặc ở giữa đột phá vòng vây đi ra nhất định phải dùng ra cái tia lam sắc băng hoàn giết bọn họ chứ như vậy ở lam sắc băng hoàn làm lạnh phía trước hắn tự không khả năng lại đi đột phá vậy do hai trăm danh đạo tặc tạo thành lưỡng đạo bức từ người mà bên trong thành tư thế minh châu đứng đều khá xa căn bản không kịp cứu viện cho nên hắn còn là m u ố n chết h ú h ổ hắn thực sự phát hiện sao bên trong thành tư thế minh mọi người là nhìn không thấy những đạo tặc kia nhưng là thấy ngô dụng đỗng nhiên xoay người lại đem không phòng bị chút nào cúc hoa mặt nó g nhìn chằm chằm phản tư thế minh mọi người cũng là không khỏi nghi ngờ trong lòng hội trưởng muốn muốn làm gì nhỉ không k ị p nghĩ nhiều t h a n h loảng xoảng a a a a kèm theo thanh âm thanh thúy cùng ngô dụng hóa thành bóng đen thân ảnh tư thế minh mọi người thấy nguyên bản trống giống trong không khí một người sốc xếp cơ t h ứ chi lơ tiếng la hét như gió đàn tranh giống nhau bay ra chưa xong con tiếp tốt trước hết bị hù dọa là tô ngọc dĩnh lúc đó nàng chính là bởi vì ngô dụng tay phải chạm đến n à m ở không cách nào nói hỗn loạn bên trong căn bản cũng không có nhận thấy được ngô dụng xoay người đông nhiên loảng xoảng một tiếng một hồi mãnh liệt va chạm chuyển đến lập tức liền đem nàng lất tỉnh sau đó liền thấy phía trước của mình xác thực nói là q u ả đen chi thần tô an phía trước một người đang a a a a kêu to bay rớt ra ngoài khoảng cách gần như thế nàng thậm chí có thể chứng kiến người kia trừng tượng lục lạc trong, một dạng trong mắt hoảng sợ cùng vô cùng kinh ngạc cùng với chút nào không có chút máu trên mặt gì ra mảnh nhỏ tiểu hàn trâu vậy hẳn là làm mồ hôi lạnh a sao chuyện gì xảy ra vì sao có người có thể tới gần như thế hơn nữa cái này nhân loại còn không phải chúng ta tư thế minh thành viên lẽ nào ta vừa rồi mất thần thời điểm xảy ra chuyện gì không phải sự t ì n h sao ai ai ai cực kỳ vô dụng tay đâu đã lấy ra sao cư nhiên không có nhận thấy được tôn hậu dĩnh trong lòng cư nhiên còn có một tia không giải thích được thất lạc thấy như vậy một màn bên trong thành tư thế minh nhân cũng là bị lại càng hoảng sợ cả đám trợn mắt há mồm hoàn toàn không có phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà giật mình nhất vẫn là ngoài thành những cái này tự nhận là đã ổ n thao t h a n g khoán đang bất động thanh sắc đè xuống vũ khí chuẩn bị phát động c ô n g kích phản tư thế minh thành viên trong mắt của bọn họ đều là khó tin thân sắc cái cái gì tình huống rõ ràng đã làm cực kỳ bí ẩn hơn nữa có không ít đạo tặc còn cố ý ở cực kỳ vô dụng làm quái một phen hắn căn bản là nhìn không thấy bọn họ vì sao đ ô n g nhiên liền đem tên này đạo tặc đụng đi ra chẳng lẽ là chó ngáp phải rồi nếu như nếu là như vậy cái kia cực kỳ vô dụng vận khí cũng quá n ị c h thiên đi mặt khác vì sao có thể lập tức xô ra xa như vậy hơn nữa ta còn đặc biệt thấy rõ ràng. lại còn có năm trăm phụ gia thương tổn được rồi đây không phải là ban đầu cực kỳ vô dụng xuất hiện thời điểm dùng kỳ quái kỹ năng sao nhưng khi ban đầu cũng không có đem người đánh bay a vì sao lần này bay phía trước ngô dụng tổng cộng dùng hai lần dã man sông tới nhưng này hai cái thằng xui xẻo đều là dựa lưng vào phản tư thế minh đ o à người n không có đầy đủ không gian muốn phi cũng bay không nổi bọn họ tự nhiên không thể nào thấy được dã man sông tới đặc điểm này trước đừng động cái gì phi không phải phi đây là vừa khớp nhất định là vừa khớp cực kỳ vô dụng tuyệt đối là vô tâm không có khả năng vừa rồi nhìn không thấy hiện tại bỗng nhiên liền thấy trừ phi trừ phi hắn vừa rồi không thấy được dáng vẻ căn bản là giả vờ tất cả mọi người ở xứng s ờ đồng thời n ô dụng cũng không có bất kỳ dừng lại cùng do dự hắn cùng quạ đen chi thần tô an cùng với tô mậu dĩnh sớm đã hóa thành một đạo bóng người màu đen theo sát tên kia bị đánh bay đạo tặc cùng nhau chạy như bay chỉ là trong nháy mắt liền dọc theo tên kia đạo tặc lưu lại chỗ hỏng từ cái kia bốn mươi tên đạo tặc tạo thành nhỏ hẹp trong vòng vây và o ra thẳng đến cửa thành đi mới đi không có mấy bước phụ trách phong tỏa cửa thành cái kia hai hàng đạo tặc liền tiến và quạ đen chi thần tô an trinh chấp p h ạ vi bọn họ vẫn là ngu như vậy ngu đứng mệnh lệnh t r o người n g lại không xác định ngô dụng có hay không có thể chứng kiến bọn họ bọn họ có vẻ hơi m ở mịt mà ngô dụng cũng là nhân từ ngay đầu tiên cho bọn hắn một thống khoái giải thoát xôn s a o két tuy là xếp thành hai hàng nhưng chỗ đứng của bọn họ mật độ còn là rất cao hơn nữa cửa thành độ rộng chỉ có ba mươi m mà ngô dụng cực hàn trùng kích bán kính đã có ước chừng m ộ ư ơ i thước đường kính nói đó chính là hai mươi m đã có thể lan đến gần bọn họ phần lớn người theo cực hàn đánh quyết tán a a a a a tiếp nhị liên tam tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên tô m ậ c dĩnh cùng bên trong thành tư thế minh nhân thấy được cực kỳ đồ sộ mà một màn quỷ dị nguyên bản không có một bóng người trước cửa thành hai nhóm cực kỳ chỉnh tề nhân mã trong nháy mắt lộ vẻ hình sau đó làm chuyện làm thứ nhất cũng là duy nhất một việc chính là phát ngai bọn họ hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải quá đột nhiên quá ngoài dự đoán của mọi người lúc đến tận đây khác đi qua trên mặt đất chỉnh tề xếp thành hai hàng thi thể cùng với những thi thể này trong tay cầm vũ khí tất cả mọi người đã nhìn thấu một ít đ ồ mối không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí những người này đều là đạo tặc vừa rồi bọn họ đã đem cửa thành nghiêm nghiêm thật, thật phóng hóa mục đích không cần nói cũng biết tự nhiên là dự định đem cực kỳ vô dụng ngăn ở khu an toàn bên ngoài sau đó vây mà giết chết dũng tâm không thể bảo là không phải hiểm ác đáng sợ kế hoạch không thể bảo là không chặt chẽ từ biểu hiện ra đến xem bọn họ vừa rồi lại tựa như có lẽ đã thành công hơn nữa lừa gạt được tất cả mọi người ánh mắt bởi vì bên trong thành sấp xỉ ba nghìn danh tư thế minh thành viên bao quát gần trong gang tấp tô mộng dĩnh ở bên trong c ư nhiên không ai phát hiện cùng hoài nghi thậm chí không chút suy nghĩ quá mà xem n ô dụng phía trước dáng vẻ dường như cũng là không hề cảm thấy nhưng có thể vào giờ khắp này làm ra như vậy đột nhiên cử động ung dung đem cái này tụy không kịp đ ể phòng nguy cơ ung dung hóa giải cho nên bây giờ thấy như vậy một màn bọn họ mới có thể càng thêm thấy đến vô cùng chấn động đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu cực kỳ vô dụng đến cùng có thể không thể nhìn thấy những thứ này chỗ vô tiềm đi trạng thái bọn đạo thật đâu chấn động hơn trong lòng mỗi người đều tràn đầy n g h i hoặc có thể chứng kiến sao nếu là như vậy cực kỳ vô dụng cũng quá có thể nhịn được đi phần này tâm tính quả thực không có người nào nhìn không thấy sao vậy thì càng đáng sợ có hay không liền sông cái này như thần ý thức chúng ta những thứ này phạm nhân ngoại trừ cúng bái bên ngoài còn có thể lại nói điểm cái gì sao trực tiếp cho q u ỷ có hay không lúc này ngoài thành những cái này phía trước một giây đồng hồ còn lòng tràn đầy cho rằng ngô dụng đã định chức không cách nào chạy ra bọn họ lòng bàn tay phản tư thế minh các thành viên bọn họ so với tư thế minh nhân còn muốn chấn động trong mắt đều nhanh thoát ly viền mắt chừng ra ngoài bọn họ biết không vai diễn ở ngô dụng cái kia một cái cực hàn trùng kích phía dưới p h ả i đi ra ngoài đạo tặc trực tiếp sẽ chết rồi hơn phân nửa còn lại về điểm này đạo tặc căn bản không khả năng lại hình thành đối với ngô dụng có uy hiếp quy mô trận này dự liệu bên trong tất nhiên thành công đánh len cứ như vậy phá sản đối mặt cái này bởi vì ngô dụng một cái hời hợt cử động lại đột nhiên xuất hiện kinh thiên đại người truyền hô hấp của bọn họ đều có chút chắc trở cơ mờ nờ thật tình gọi người khó có thể tiếp thu a mà trái lại thời khắc này ngô dụng toàn thân cũng đã dấy lên ngọn lửa màu xanh lục giống như đổi cây giống nhau đuổi theo bên trong sân còn sót lại bọn đạo tặc nhưng bọn hắn hai cái đuổi người làm sao có thể chạy quá quạ đuổi theo không dùng được mấy giây liền trực tiếp biến thành thi thể hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ liền nhìn như vậy rất nhiều phản tư thế minh thành viên phát ra nghi vấn như vậy c ù giết. Giết. nghe n a u xong, đ m n được các cao tầng mệnh lệnh hết thạch phản tư thế minh nhân c h ĩ a vào một tấm hết sức buồn bực khuôn mặt hướng ngô dụng đánh tới tuy là ngoài miệng hô giết nhưng là bọn họ biết bây giờ muốn giết ngô dụng căn bản là si tầm vọng tưởng tối đa cũng chính là đem ngô dụng bước về khu an toàn đem còn lại cái này mười mấy cái đáng thương đạo tập cứu ra mà thôi cái này đối với bọn hắn s ắ p xỉ sáu ngàn người hồng đội hình lớn mà nói có thể nói là đã đơn giản có chút thường đáng thương mục đích cuối cùng vẫn thực hiện chứng kiến bọn họ vẻ mặt buồn bực khí thế hung hăng vào tới ách vẻ mặt phiền muộn cùng hùng hổ hai cái từ phối hợp chung lại làm cho một loại vô cùng mãnh liệt vi hòa cảm nhưng nô dụng có thể phát hiện những lời này hắn thật là dùng nhất giản dị tà thực t h ủ pháp một chút cũng không có nghệ thuật khoa trương nô dụng cực kỳ cho bọn hắn mặt mũi nhảy trở về khu an toàn cái kia còn lại hơn mười danh đạo tặc rốt cục như được đại xá nhặt về một cái m ạ n nhỏ nhưng mà thế cục cũng là một điểm cũng không có thay đổi phản tư thế minh các thành viên lại một lần nữa về tới bị ngô dụng kiệt tâm quang hoàn buộc không thể không từng điểm từng điểm lui về phía sau tình cảnh lung túng quả thực không nói tiếp tục như vậy mặt mũi còn là chuyện nhỏ then chốt mục sư ma pháp luôn luôn không gánh nổi thời điểm a hơn nữa lại không thể rút lui qua xa từng cái hội trưởng lò g ặ p thời điểm an bài cho bọn hắn nhiệm vụ chính là ngăn chặn bạch hồ thành nhiều người như vậy chút chuyện này cũng làm không được lời nói nhưng là phải bị riêng mình hội trưởng hoài nghi năng lực làm việc vì vậy phản tư thế minh các cao tầng lại chỉ có thể vẻ mặt khổ bức cùng tiến tới thương lượng mới là chiến lược cái này cực kỳ vô dụng tuyệt đối có thể phản ẩn kỹ năng hoặc là đạo cụ các ngươi nhìn hắn vừa rồi truy chúng ta còn lại đạo tặc đuổi nhiều hăng hái mụ đản lão tử hiện tại mới cân nhắc quá chút ý vị tới chúng ta đạo tặc từ bên cạnh hắn đi ngang qua còn ở trước mặt hắn làm cái thời điểm hắn khẳng định thấy rõ rõ rằng ràng lại còn cố ý giả trang ra một bộ cái gì cũng không thấy bộ dạng trái lại t r e o chọc t a nhóm quả thực quá bị hủi còn có so với cái này ti tiện t i hơn nhân sao không có tuyệt đối không có chúng ta dùng mắng người phương thức phân tán sự chú ý của hắn hắn tự nhiên dùng đùa dỡn lưu manh phương thức trái lại rời đi lực chú ý của chúng ta đến cùng hay là hắn ký cao nhất chủ cờ mờ nờ thực sự là người trí tiện là vô địch ta được rồi được rồi chớ nói nữa chuyện vừa rồi được không không có bất kỳ ý nghĩa gì hiện tại chúng ta là tối trọng yếu chính là ngẫm lại kế đó nên làm cái gì bây giờ nếu không tiếp tục như vậy thật sự là quá bị động không dễ làm a này chúng ta đương nhiên biết nhưng là ngươi xem một chút cực kỳ vô dụng hắn vẫn đen đ u ổ i như vậy dựa vào khu an toàn tốc độ lại nhanh như vậy còn có thể thấy ẩn tính đơn vị chúng ta có thể làm sao đúng vào ai hắn gơi cái kia con chim lớn tốc độ di động quá nhanh hơi chút nhảy nhót hai cái là có thể chạy về khu an toàn chúng ta làm cái gì cũng vô dụng thôi không sai khu an toàn là then chốt không dễ làm a cái kia liền nghĩ biện pháp làm cho hắn cách khu an toàn xa một chút thôi nói xong dễ dàng khu an toàn cũng không phải nhà ngươi mở muốn để chỗ nào liền phóng cái nào chỉ cần hắn không được chúng ta còn có thể đem hắn lôi ra ngoài hay sao chúng không được đem hắn dẫn ra thôi làm sao dẫn ngươi đến lúc đó nói à không bằng chúng ta cố ý ở chúng ta vòng vây này nào đó một cái vị trí bất động thanh s ắ c lộ ra một sơ hở thiếu thảm một vài người làm cho cực kỳ vô dụng cảm thấy có thể từ cái kia cái vị trí đánh lén chúng ta một ngày hắn thật làm như vậy chúng ta liền cố ý làm cho hắn lao ra khỏi vòng vây như vậy hắn đang ở chúng ta bên ngoài lúc này chúng ta có rút lại trận hình cửa t h a n h lại một lần nữa bị chúng ta trở lại hắn liền không bao giờ còn có thể có thể trở lại trong thành khu an toàn đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại hội trưởng đem công hội bên trong mọi người cùng nhau mang đến chúng ta ở bên trong bọn họ tại ngoại nội ứng ngoại hợp hợp thành một cái siêu cấp vòng vây cực kỳ vô dụng chính là chạy mau nữa cũng có chạy đằng trời vô nghĩa ngươi đem cực kỳ vô dụng làm ngu xuân não tàn thật không rõ ràng như vậy lỗ thủng không muốn nói cực kỳ vô dụng chính là thật đổi một ngu x u ẩ n não ta cũng có thể liếc mắt nhìn ra được chứ không thử một lần làm sao biết hắn phải không hơn nữa ngươi có biện pháp tốt hơn sao các ngươi thì sao nếu không liền theo hắn nói thử một lần đi một bên thử phía chúng ta tiếp tục suy nghĩ biện pháp khác ngược lại cũng không lao lực đơn giản chính là để cho người n ú c ních h trô đứng mà thôi tuy thiện ngược lại ta dám đánh cuộc cực kỳ vô dụng nhất định là sẽ không lên rõ ràng như vậy thỏa đáng coi như là cùng hắn chơi không bao lâu đang bị ngô dụng bức bách không thể không từng điểm từng điểm thối lui về phía sau trong quá trình p h ả tư thế minh kín cái trận hình dần dần bắt đầu trở nên có chút h ồ n độn nhất là bên phải bọn họ cứ nhiên xuất hiện rất rõ ràng tách rời sẽ ra một đạo có chừng hai mét chiều rộng chỗ rách hơn nữa theo của bọn hắn tiếp tục di động cái miệng này còn đang không ngừng kéo dài nhưng phản tư thế minh c ấ p cao tầng còn giống như không có nhận thấy được cái này sai lầm cũng không có người lập tức đứng ra quát lớn vẫn mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương nô dụng tự nhiên cũng là đã phát hiện cái tình huống này điểm ấy từ ánh mắt của hắn phương hướng có thể nhìn ra được giống nhau vẫn len lén quay đầu quan sát nô dụng tô mộng dĩnh cũng theo ánh mắt của hắn phát hiện cái này chỗ hỏng quay đầu nhỏ g i n g cười khẩy nói thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào rõ ràng như vậy b ả y dập liền ta đều đã nhìn ra làm sao có thể lừa quá ngươi n h a thực sự là cười chết người ngươi nói có đúng hay không cực kỳ vô dụng ngô dụng k h ẽ gật đầu từ chối cho ý kiến phát sinh một cái dọn núi mà x u ố n g lại thương lượng đối sách các cao tầng thì là vẫn đang len lén chú ý ngô dụng trạng thái phía trước tên kia thể cao tầng thấy ngô dụng đã phát hiện chỗ hỏng lại cũng không có có động tác gì lại một lần nữa đối với nghị kê tên kia cao tầng nhổ nước bật lên ta nói cái gì kia mà cực kỳ vô dụng tuyệt đối sẽ không mắc lừa đây nếu là đều có thể lừa gạt đến hắn lúc trước hắn chỉ sợ sớm đã chết mười lần tám lần đ ư n g si tâm vào tường tên kia nghĩ kê cao tầng căm tức nhìn hắn đối lý phía dưới lại cũng không biết làm như thế nào phản bác tên kia thể cao tầng nhất thời càng thêm đắc ý lộ ra một cái khinh bị nụ cười âm dương quái khí nói t h ô n g chọc lần sau nghĩ kê thời điểm di chuyển điểm đầu góc đừng nghĩ sao nói vậy nói đến đây tên này cao tầng đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn giọng nói đều trở nên cả lắm cái này cái này cái này cực kỳ vô dụng muốn làm gì hắn thực sự não tàn p h ế theo thanh âm của hắn mọi người vội vàng hướng l ô dụng nhìn lại chỉ thấy chẳng biết lúc nào ngô dụng đã hóa thành một đạo bóng người màu đen liều mạng vùi đầu hướng cái kia ở tại bọn hắn trong miệng chỉ có ngu xuẩn cùng nao tàn mới có thể không nhìn ra là bày dập chỗ hồng phóng đi chưa xong còn tiếp chương bốn trăm linh bảy bữa ăn chính tới chăm cực kỳ vô dụng ngươi đến cùng muốn làm gì nha không phải đã nhìn ra bọn họ là đang cố ý dẫn ngươi rút lui sao tại sao còn muốn đi qua mau dừng lại nha chứng kiến ngô dụng cử động điên cuồng tô mậu dĩnh cũng là trong nháy mắt sợ đến hoa dung thất sắc vội vã quay đầu đối với ngô dụng hô lên nàng thực sự là không hiểu nổi bình thường đã cơ t r í có tỉnh táo ngô dụng làm sao sẽ làm loại này không phù hợp suy luận sự t ì n h quả thực tựa như b ô n g nhiên t ẩ u hỏa nhập ma giống nhau nhưng là bây giờ xem ánh mắt của hắn dường như cũng không có hỗn độn màu sắc vẫn là trước sau như một trong trẻo hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào nhỉ lẽ nào hắn còn có đường kế hoạch chứng kiến ngô dụng ánh mắt một s á t na tô ngậu dính gào thét thanh em lập tức nhỏ đi rất nhiều nhất định là như vậy cực kỳ vô dụng cho tới bây giờ đều không phải là cái loại này xung động người hắn làm như vậy nhất định có ý nghĩ của chính mình mà ta làm cho hắn nữ bằng hữu bất luận từ về tinh thần vẫn là trong hành động ta đều hẳn là tin tưởng vô điều kiện hắn chống đỡ hắn chính là như vậy tô mậu dĩnh n g ư ơ i đã cụ bị trở thành hiền thê lương m â u tiềm chất ai ai ai ai tô mậu dĩnh n g ư ơ i tốt không biết xấu hổ à thì đã nghĩ đến kết hôn cùng sinh con chuyện cực kỳ vô dụng biết sẽ không cảm thấy ta không phải rụt r ẻ may m à ta chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ ngàn vạn lần không thể lấy bị hắn nghe được cùng lúc đó bên trong thành tư thế minh mọi người cũng là gương mặt buồn bực cùng lo lắng bọn họ cùng tô mậu dĩnh phía trước ý tưởng không sai bị lắm cái này mặc dù không biết người bên ngoài có chủ ý gì nhưng rõ ràng như vậy bậy dập hộ i trưởng làm sao vậy điên rồi hả không minh bạch đứng ở khu an toàn phụ cận áp tâm phía ngoài những người đó không phải tốt vô cùng sao h à tất làm đ i ề u thừa còn muốn đi mạo hiểm ta ngửi được một cỗ nồng nặc mùi âm mưu luôn cảm thấy tình huống không tốt lắm hộ i trưởng lúc này đây khả năng thật muốn đi xa hy vọng hộ i trưởng biết mình đang làm cái gì a tây bắc thương lan g cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đụng một cái thần cấp bại gia từ cánh tay phó hộ i trưởng cái này ta cái gì cũng không biết thần cấp bại gia từ bất đắc dĩ nhun, nhun mai nói rằng nói chung Trước cho giờ làm cho người của người chuẩn ngươi bên ị bị xong xảy xong. ngoài nào cho cao nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn.、Vô、luận như thế nào cũng phải nghĩ biện hắn không hắn Nói chúng liền chung những này phản tư thế minh cao tầng ở giữa cũng là mắt khác một phen cảnh tượng. Người gì giữa A, ra ta thế thế điều cứu phải pháp chỉ thể thủ thi. thật chô khác tư vậy, trở đem để tụi cái về, Mà là ý một mắt một Vô ít b ở kia mã tất cả mọi người an bài thỏa đáng chứ t h ỏ a t h ỏ a rất sớm phía trước ta cho bọn hắn xuống mệnh lệnh nếu như cực kỳ vô dụng chúng kế x u ố n g lại cần phải không cần làm ra kịch liệt phạt kháng làm ra một bộ sợ phá tờ đơn gián g vẻ hoảng loạn chạy trốn nhất định phải đem cực kỳ vô dụng cho thả ra ngoài sau đó rất nhanh vây kín tuyệt đối không thể cấp hắn một lần nữa chạy trở lại cơ hội chúng ta cũng là giống như trên giống như trên giống như trên vậy là tốt rồi lúc này đây đổi thành tên kia phía trước nghị kê cao tầng đặc ý hắn tự tiếu phi tiếu nhìn tên kia thể cao tầng c ư ờ i lạnh nói ha h a không phải mới vừa nói ta si tâm vọng tưởng sao hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói thế cao tầng lúng túng chừng hai mắt cũng là không lời chống đỡ chỉ có thể không hề p h â n khích nhỏ giọng t h ầ m thì ai có thể nghĩ tới cực kỳ vô dụng thật cứ như vậy nào tàn có người nhanh lên cười đứng ra ba phải được rồi được rồi mọi người không có cùng ý tưởng cũng cũng là vì phản tư thế minh hành động thuận lợi nha mục đích đều là giống nhau hòa khí sanh tài nha ta nói kế tiếp mọi người chuẩn bị liên hệ riêng mình hội trưởng điều động nhân mã vây kín a lần này không kinh động bọn họ là không được cũng may việc này xong xuôi tư thế minh khí số cũng liền triệt để cắt đứt nhất lao vĩnh giật sự tỉnh chúng ta riêng mình hội trưởng chắc cũng là cầu còn không được đâu nói là Ta trong trưởng. Ta đã để đi đây liên là. hội gọi hội công nhân, bọn cũng hệ cho họ mọi u điều quả nguyện ố cố n động trong công hội tất cả nhân viên, loại này hành động lớn. Vẫn phải là hội trưởng tới. Bất quá hội trưởng hẳn là cố gắng cam tâm tình nguyện làm như hội loại phải hội tới, hội tất bất tâm thế. cả cam là là làm m người nói chuyện trong quá trình nô dụng cũng là không có chút nào do dự nháy mắt quạ đen chi thần tô an liền mang theo hắn c ấ p đến đó chỗ còn đang kéo dài ngăn chỗ hồng mà cái kia phụ cận phản tư thế minh thành viên thì toàn bộ đều là dường như thây ôn thần một dạng thất kinh hướng hai bên đi chạy căn bản không có cho dù là một một xíu ý phản kháng như vậy không tổ chức vô kỷ luật hành vi trực tiếp đưa tới chỗ hồng tiến thêm một bước bị kéo dài bất quá bọn hắn cũng không lo lắng sau đó sẽ phải chịu nghiêm phạt cùng cờ trách bởi vì này chính là từng cái cao tầng nhắn đ ủ cho ra lệnh cho bọn họ bọn họ chỉ là p h ụ mệnh làm việc mà thôi trên thực tế những cao tầng này cũng không phải không có nghĩ qua khiến người ta ở ngô dụng xuyên việt lỗ hồng trong quá trình p h ụ c kích nhưng là có vết xe trước bọn họ biết nếu như sớm chuẩn bị thi pháp bị ngô dụng phát hiện khẳng định cũng sẽ không đi ra ngoài cái nguy hiểm này không thể mạo mà lâm thời đánh bất ngờ lấy ngô dụng tốc độ di động bọn họ tối đa chỉ có thể cho ngô dụng q u é t bụi cái kêu bằng lòng vốn là lãng phí m à pháp cho nên đơn giản liền không hề làm gì ngược lại một ngày ngô dụng xông ra hắn liền nhảy nhót không được bao lâu ngô dụng dường như cũng sớm đoán được bọn họ có thể như vậy không cố k ỹ chút nào ra roi lấy q u ả đen chi thần tô an trực tiếp cắm vào chỗ hổng dường như trong mắt hắn cái này hàng trăm hàng ngàn nhân căn bản liền không phải là địch nhân của hắn mà là của hắn đội danh dự cái này đãi nộ cũng thật là cao tăng tăng, tăng. chỉ là vài cái ngô dụng cũng đã xuyên việt cả nói vòng đây mà ngô dụng mối đi qua một đoạn ngắn khoảng cách những cái này lúc trước còn thất kinh chạy thuộc mạng phản tư thế minh liền lập tức biến thành người khác vậy lập tức vui vẻ ra mặt một lần nữa chạy trở về một lần nữa đem vòng vây gây dựng đứng lên một màn này giống như là ngô dụng đang từ một tấm đang nhanh chóng khép lại miệng to như chậu máu bên trong tìm được đường sống trong chỗ chết một dạng mà ở phản tư thế minh trong mắt tất cả mọi người cũng là m ặ t khác một phen tình cảnh ngô dụng xuyên qua một tấm đang nhanh chóng khép lại miệng to như chậu máu tránh được g i n g nhiên ép lại trực tiếp tiến nhập tràn đầy toan dịch dạ dày đường da duy nhất chính là bị tiêu hóa hầu như không còn sau đó ké mới xông ra hắn liền tham lam dùng sức hô hít hai cái tựa như chết chìm người bỗng nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ giống nhau cười hắc hắc nói hắc hắc đến cùng vẫn là phía ngoài không khí tương đối mới mẻ cái này rốt cục có thể hoạt động mở tay chân lúc này thần cấp bại ra t ử tin tức đến rồi uy cực kỳ vô dụng ngươi không sao chứ nói ngươi đến cùng đang dợ cho quỷ gì rồi hả ta hiện tại cũng nhìn không thấy ngươi n ô dụng trả lời không hiểu à vừa rồi cái kia đều là tiểu nhi khoa món ă n khai vị hiện tại mới mới vừa tiến vào bữa ăn chính ngươi đem chúng ta công hội người tổ chức một chút phản tư thế minh người đã hoàn toàn bị ta b a vây ngươi xem chuẩn cơ hội đánh bọn họ cái mông làm sao h è n bọn làm sao tới chỉ cho chiếm tiện nghi không cho phép chịu thiệt chưa xong con tiếp chương bốn trăm linh tám hai lựa chọn ngoa tạo ngươi không sao chứ thần cấp bại gia t ử sửng sốt hồi lâu sinh mới cân nhắc quá chút ý vị tới lúc này nổ h nước b mà nói cái gì gọi là phản tư thế minh nhân đã bị ngươi triệt để b ả o v ệ cũng bởi vì ngươi bây giờ đứng ở hắn nhóm bên ngoài ta đây từ s i n h ra được học được bước đi một khắc k i a bắt đầu đứng ở thổ cầu bên trên có phải hay không cũng có thể nói thổ cầu đã hoàn toàn bị ta chiếm lĩnh hơn hai mươi năm ta là nói thật n ộ dụng không nói nâng chán ta cũng không có nói đùa thần cấp b ạ i gia t ử vô lực nhổ nước bọn lưu trắng một hồi n ô dụng bất đắc dĩ nói ra không cần để ý những chi tiết này chính là ta mới vừa nói ta ở bên ngoài hấp dẫn lực chú ý của bọn họ ngươi mang người ở bên trong nhìn đúng cơ hội đánh bọn họ cái mông nếu như bọn họ phản kích các ngươi liền lập tức tránh về khu an toàn tận lực không nên chết người như vậy đủ minh bạch chưa minh bạch là minh bạch thế nhưng khả thi rất t h ấ p t a thần cấp b ạ i gia t ử suy nghĩ một chút cười khổ nói bọn họ có s ắ p xỉ sáu ngàn người chúng ta mới không đến ba ngàn người cho dù có n g ư ơ i hấp dẫn lực chú ý của bọn họ chúng ta có thể thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị trộm mất như vậy trong mấy chục cá nhân nhưng kế tiếp bọn họ chỉ cần phân ra một nửa nhân mã đối phó ngươi còn lại phân nửa đ ể phòng chúng ta chúng ta sẽ rất khó có hành động cái này không quan hệ có cơ hội liền lên không có cơ hội đứng ở khu an toàn bên trong xem ta chơi Nô dụng cười cười, nói rằng. Hơn nữa, thân nói tiếp, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi hiển nhiên bọn ngươi ngo cười cười, cấp chặt có cực cố bại lại tiếp, ra ra họ thả ta tử là đem kỳ à, ý mỗi người bọn họ nhân mã đều phân bố tại các biệt địa điểm lợi cấp chờ bọn hắn đem người tụ tập lại sau đó sẽ đánh bọc sườn nhanh nhất cũng phải nửa giờ khi đó rau cúc vàng đều đã n g ộ i vì sao thần cấp bại gia tử kỳ quái hỏi bởi vì người đều đã chết sạch n ô dụng cười nói cực kỳ vô dụng thành thật khai báo à xế chiều hôm nay lọ dìn đến bây giờ trên người ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra thần cấp bại gia tử thở dài nói trước đây ngươi tuy là cực kỳ vô sỉ nhưng ngươi không phải thổi ngữ b ứ như vậy ngươi còn có thể trước mặt coi là một đồng chí tức a nếu như không phải b ỗ n nhiên bị cái gì trọng đại đ ạ kích ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy à n ô dụng tắt liền trò chuyện giao diện không phải đáp lại thần cấp bại gia tử ngược lại nói cái gì hắn cũng sẽ không tin tưởng còn không bằng dứt khoát không nói cũng may nên giao phó đã giao đại thanh sở thần cấp bại gia tử đã biết kế tiếp phải nên làm như thế nào như vậy là đủ rồi mà ngô dụng cùng thần cấp bại gia tử nói chuyện trời đất đồng thời phản tư thế minh người đã rất nhanh keo lại trận hình giống như ban đầu giống nhau đem bạch hồ thành cửa thành nghiêm nghiêm thật thật vây lại dựa lưng vào cửa thành cùng n ô dụng rằng co bọn họ tin tưởng cái này không có dựa lưng vào khu an toàn địa lý ưu thế cực kỳ vô d ụ như như bên bên. Như như nhưng số người của bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng vì vậy giảm thiểu chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian các loại chờ riêng mình đám hội trưởng bọn họ mang theo người nhiều hơn đến hợp thành một cái lớn hơn vòng vây cùng bọn chúng đến cái nội ứng ngoại hợp Cực kỳ vô dụng ngay lập tức sẽ thành cá trong chậu khi đó cho dù hắn chạy mau nữa bị hạn chế ở một cái vụt nhỏ lại trong vòng đây cũng bắt đầu không phải đến bất kỳ tác dụng gì khai khái nhìn phản tư thế minh thành viên cái k i a từng cái t r e o tức mà tràn ngập lòng tin khuôn mặt nô dụng nặng nề g h háng dọn một cái vẻ mặt chính khí lớn tiếng tuyên bố ta hiện tại chính thức tuyên bố các ngươi đã bị ta bao vây hiện tại ta cho các ngươi hai con đường đi đệ nhất lập tức rời khỏi phản tư thế minh hành động cho các ngươi hội trưởng hướng tư thế minh công khai xin lỗi đồng thời cam đoan từ nay về sau cũng không tiếp tục cùng tư thế minh đối n ị c h ta liền tha các ngươi bình yên ly khai đệ nhị đi tìm chết ngược lại tên của ta đã hồng thành như vậy không ngại nhiều hơn nữa các ngươi mấy ngàn cá i nhân mạng các ngươi có m ộ ư ơ i giây thời gian làm ra tiền trạch quá thời hạn không chờ mặt khác bổ sung một câu giữ thiên tranh s ủ n g không có quyền lựa chọn n ô dụng giọng nói rất lớn đọc rõ chữ rõ ràng trung khí cũng rất đủ thế cho nên bên trong thành tư thế minh người đều nghe xong cái nhất thanh n h ị s ợ vì vậy hầu như tất cả mọi người ở nơi này trong lúc nhất thời hóa đá tràn g diện an t ĩ n h hơi dọa người mấy giây sau đó mới bắt đầu có chút răng rắc thanh âm bên trong thành tư thế minh nhân một người đối mặt mấy ngàn người thế t hộ ế mà lầm này, là ta nghe lầm vẫn là dùng quanh nghe vẫn chúng vây ta ta h cái từ i trưởng nói Người không nghe phỏng có sai. lầm, thật r n cũng g n nói g phải không nghe sai, người được hội trưởng còn dùng tuyệt đối khoan dung ý hiếp bọn họ đâu sao. Hội trưởng thật là phết lối thật là bá đạo lời nói này quả thực quá có khí thế không biết còn tưởng rằng hộ i trưởng phía sau dẫn theo tốt mấy vạn người đâu dẫn theo mấy vạn người đều không nhất định có thể nói ra lớn lối như vậy l ờ i í t nhất được mang mấy trăm ngàn cá nhân có được hay không hộ i trưởng chắc là ở nói đùa bọn họ à không phải lại chính là tiến nhập phán đoán trạng thái xin nhờ ida hộ trưởng đánh thức a ngoài thành những người đó cũng bắt đầu chê cười chúng ta thần cấp bại gia tử cũng là một hồi ngần r a nói cũng sẽ không bảo cực kỳ vô dụng cái này cái ngu ngốc thổi như bức lời nói nói cho ta một chút là được tư nhiên trước mặt nhiều người như vậy nói ra không có chút nào sẽ cảm thấy cảm thấy thẹn cùng tự kỳ sao kế tiếp hắn dự định kết thúc như thế nào làm sao cũng không thu nổi t r a n g chứ coi như tư thế minh tránh thoát kiếp nạn này đại khái cũng muốn luôn làm cho hề đi bởi vì có một loại đần độn hộ i trưởng ách tuy là rất t u ấ n tú rất có nam tử hàn khí khái nhưng là của ta bày tỏ có phải hay không quá gấp gáp ít nhất hẳn là trước phải tốt tốt tìm hiểu một chút cực kỳ vô dụng có hay không chứng vọng tưởng các loại bệnh s ử gì gì đó có thể hay không di chuyển cho đời kế tiếp tô m n g dĩnh sâu đậm chôn ở trước ngực trên mặt đều là lo lắng màu sắc mà phản tư thế minh nhân đã s ớ m m a n g lên cực kỳ vô dụng nói mớ mời ở lúc ngủ nói ai nha ta rất sợ đó a cầu ngươi tới giết sạch chúng ta được chứ đừng chỉ nói không động thủ a t h ổ i như bức ai không biết chúng ta cũng cho ngươi hai lựa chọn đệ nhất cho chúng ta quỳ xuống hát chinh phục h ú n g ta có thể suy nghĩ cho ngươi lưu lại toàn thầy đệ nhị cho chúng ta quỳ xuống h của ca chúng ta có thể suy nghĩ các loại chờ Tư thế m i nghe h i i ả tán sau đó đưa đó c o ngươi c h mặt quân đoàn lưu lại toàn thời, thời t quân lưu suy giây đoàn ngươi cũng gian nghĩ.、Chưa、xong còn lại Chưa i có ế phản c ư Dương ơ n Đông Nghe g Kích h Tây. p tư thế minh mọi người châm chọc cùng cười nhạo n ô dụng thần sắc vô cùng lạnh nhạt an tính đợi mấy giây sau đó hắn rốt cục nợ nụ cười nói ra quả nhiên như ta sở liệu các ngươi đều làm lựa chọn sai lầm như vậy ngày hôm nay cũng chỉ có thể thật xin lỗi bất quá không quan hệ ngày mai lại khi ta tới còn có thể cho các ngươi lựa chọn cơ hội hy vọng khi đó các ngươi cùng các ngươi hội trưởng có thể sáng suốt một ít lời này lập tức lại đưa tới phản tư thế minh kịch liệt bắn ngược nói khoác mà không biết ngượng nhưng mà phanh một tiếng đạp kích mặt đất mượn hưởng chuyện l ạ i bọn họ mới vừa mở miệng n ô dụng cũng đã hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh hướng phản tư thế minh đoàn người xông thẳng mà đến khiến cho cho bọn họ lời kế tiếp gắng gượng lại nén trở về đề phòng phản kích các cao t ầ n g thanh â m ở trong đám người rất nhanh truyền lại mỗi người đều trong nháy mắt làm xong làm phép chuẩn bị chỉ chờ n ộ dụng tới gần liền cho hắn một ít nhan sắc nhìn ba mươi m hai mươi m gần càng ngày càng gần hết thể có thể đạt được thi pháp khoảng cách phản tư thế minh thành viên đều đã tiến nhập ngâm sướng trạng thái pháp sư môn cũng bắt đầu dự đọc quần thể pháp thuật nếu như ngô dụng không dừng lại lời nói chắc chắn phải chết mà ngô dụng nhưng chỉ là vùi đầu băn vọt lúc này tô hậu dính trái tim đều nhanh nảy ra một đôi đẹp nhãn bên trong đồng tử cũng bắt đầu phóng đại lúc này đây cùng phía trước mấy lần cũng không giống nhau hắn không có c h ấ p mắt con người vậy đại biểu hắn đã thu hồi đùa bỡn ở m ỹ tâm tư rõ ràng cho thấy ở quyết tâm nhưng là như thế này liệu mạng đấu đã lưu tùng tựa hồ có hơi đầu hóc chập m ạ c đi muốn chết sao muốn chết ta đúng lúc này sau khi... t sau đó ba qua đen chi thần tô an bỗng nhiên đội thân thể phương hướng ngược lại hướng phía sau nhảy xuống nhanh như vậy tốc độ xuống nó lại có thể linh hoạt như thế cải biến phương hướng dường như có thể miễn dịch tất cả tác dụng lực nhưng tô ngậu dĩnh lại không thể to lớn quán tính lại là hung hăng nhanh nàng một cái thân thể mãnh liệt đung đưa nếu như không phải là bị ngô dụng ôm thật chặt ở vòng e o nàng khẳng định đã một cái bánh xe ngã xuống mà ở phía sau của nàng vê anh thình thịch xôn xao các loại các dạng quần thể kỹ năng theo nhau mà tới không lấy tiền tựa như đập vào trống rông trên mặt đất hô hoàn hảo thời khắc mấu chốt cực kỳ vô dụng vẫn chưa có hoàn toàn đánh mất lý trí được cứu ai ai tô n g d ĩ n h mới tùng một hơi thở lại là một đạo cự đại quán tính tốc biệt tới qua đen chi thần tô an lại một lần nữa đổi thân thể đổi một vị trí trọng tân triệu phản tư thế minh đoàn người phóng đi lúc này đây phản tư thế minh đoàn người phản ứng không kịp bọn họ không nghĩ tới ngô dụng cư nhiên ở dương đồng kịch tây loảng xoảng xôn xao két a liên tiếp thanh âm vang lên một người ngã trên mặt đất nhưng bởi vì phản tư thế minh nhân chỗ đứng phi thường khẩn mật người nhiều hơn trên đầu bay ra khỏi sáu trăm chữ như vậy p h ạ m vi như vậy chặt chẽ chỗ đứng có ít nhất hơn trăm người bị ngô dụng cực hàn sóng xung kích vừa đến trong nháy mắt tổn thất hơn phân nửa hp u mà ngô dụng nhưng chưa h ă n chiến một cách trúng mục tiêu lập tức trốn xa bọn họ thậm chí ngay cả ngô dụng trên người nhất mao cũng không có độ tới tăng máu mục sư nhanh chóng cho cái tia trên trăm cái bị cực hàn sóng xung kích vừa đến người chơi bổ sung lượng máu mà ngô dụng thì là đã sớm thay nhật viêm áo tràng cùng phản tư thế minh đoàn người vẫn duy trì hai mươi thước khoảng cách an toàn nhanh chóng dọc theo đám người sát biên giới cực nhanh chạy như điên kiệt tâm quan g hoàn còn đang l ạ n g y ê n không tiếng động tiêu khiển những người này lựa máu càng thêm chặt chẽ chỗ đứng cộng thêm không hề bị đến cửa thành hạn chế cùng với hiện tại càng thêm gần khoảng cách bây giờ bị kiệt tâm quan g hoàn ảnh hưởng đến người chơi không thể nghi ngờ so trước đó lại thêm rất nhiều n ô dụng không có cách nào tính toán rõ ràng sợ cực hàn trùng kích đến cùng ảnh hưởng đến bao nhiêu người kiệt tâm quan g hoàn lại ảnh hưởng đến bao nhiêu người nhưng coi như bảo thủ một điểm đi tính toán giả thiết cực hàn trùng kích chỉ liên lụy một trăm người đó chính là sáu mươi điểm tổng thương tổn hơn nữa cực hàn đánh thời gian cột đao cũng chỉ có m ư ơ i giây nói cách khác mỗi m ư ơ i giây phản tư thế minh mục sư liền muốn giao ra lại giả thiết kiện tâm quang hoàn chỉ ảnh hưởng đến năm trăm người giả thiết mỗi cá nhân hp thượng hạn là tám trăm điểm mỗi giây chỉ rơi tám điểm hp như vậy mỗi giây cái này năm trăm cá nhân bị tổng thương tổn số lượng bốn nghìn điểm nói cách khác mỗi một giây cho dù ngô dụng cũng không có làm gì phản tư thế minh mục sư đều muốn giao ra bốn nghìn điểm trị liệu số lượng mười giây chính là bốn mươi nghìn điểm sắp xỉ sáu nghìn người năm loại chức nghiệp bài trừ đã không sai biệt lắm bị đoàn diện đạo tặc vậy cũng có bốn loại chức nghiệp coi như nhất bình quân phương thức đi coi một phần tư cũng, cũng chỉ có một nghìn năm trăm danh mục sư hơn nữa đồng dạng tình hôn dưới Cơ bản đây ề u tiểu là mỗi cái 5 người tiểu đội mới cái người đội có thể h p n nên trên phối Cho thực một mục mục tế, t gã sư. sư u ệ t đối k hết ô không không n danh số lượng này. Tổng thương tổn tuyệt đối không chỉ lượng trong tượng tượng số lượng. g giây, đạt được đối đạt được Đây lại tuyệt sư chỉ mục 1.500 6.040-000-10.000-10 xa xa h số số số mà rồi thể số liệu đều ở đây nô dụng hành động phía trước cũng đã thô sơ giản lược mâm tính qua hắn biết rõ trước hết không đánh nổi không là người khác chính là đoàn người trong mục sư bởi vì bọn họ số lượng cùng ma pháp của bọn hắn ở kinh khủng như vậy tiêu hao phía dưới tuyệt đối không thể có thể chống đỡ thật lâu đến khi mục sư môn ma pháp hao hết phản tư thế minh những người này cũng liền gần nên đón sau cùng diệt vong cực kỳ hiển nhiên bọn hắn bây giờ còn không có phát giác đến điểm này bọn họ thủy chung vẫn chỉ là đem nô dụng cho rằng một cái người nô dụng vẫn duy trì hai mươi thước khoảng cách a n toàn chạy như đ i ê n đồng thời phản tư thế minh mục sư môn v ị trợ giúp các chiến hữu kháng trụ tiếp theo công kích điên cồn u g soát huyết thời điểm cực hàn trùng kích mười giây thời gian cột u đao đã chuyển hoàn nô dụng lại một lần nữa rất nhanh hướng đoàn người phóng đi phản tư thế minh các thành viên lại một lần nữa nỗ lực phản kích phụ cận có thể trở thành nô dụng dương đông kích tây mục tiêu các thành viên cũng là ngồi nghiêm trình thời khắc vẫn duy tr hắn cư nhiên tiếng đông lại tiếng đông k í c h tây chưa xong còn tiếp chương 410, t o à n bộ công hội đều rất tiện chúng kế từ phản tư thế minh vòng vây sau khi đi ra hắn có càng rộng lớn hơn không gian tựa như ngoại trừ lồng sắt người chim giống nhau tất cả tùy tâm mà phát động siêu phạm tốc độ di động có thể dùng tiếng đông k í c h tây ở trong tay hắn có thể tùy tâm sử dụng tự do tổ hợp tiếng đông bao nhiêu lần đều có thể bất kỳ cái gì một lần tiếng đông cũng có thể là k í c h tây cái này tất cả đều có hắn định đoạt căn bản khó lòng phòng bị xôn xao két lúc này đây chỉ có cực hàn đánh thanh âm không có ai nga xuống bởi vì quả đen chi thần tô an dã man s ô n g tới còn không có làm lệnh bất quá ngô dụng lúc đầu cũng không có đem điều này một phút đồng hồ mới có thể tạo thành năm trăm điểm thương tổn cùng cực hàn t r ù n g kích cùng kiệt tâm quang hoàn so với căn bản có thể bỏ qua không tính kỹ năng tính toán đi vào việc này là thuận tiện mà thôi làm lệnh được rồi giữ lại cũng là giữ lại không dùng liền một ví nhưng mà không có chết nhân sự thực ngược lại cho kỹ năng lần nữa toàn bộ thất bại phản tư thế minh các thành viên rất lớn của vũ lập tức đối với ngô dụng mở ra trào phúng hình thức giết không được người của chúng ta chứ yếu cặn bã hiện tại rõ ràng n g u y ê lợi mới vừa nói rốt cuộc là có bao nhiêu ngu ha ha bận trước bận sau mẹ đến chết đi sống lại chạy hồi lâu mới giết chúng ta một người cứ như vậy còn nói khoác mà không biết ngượng để cho chúng ta làm để trắc nghiệm xin nhờ lần sau lúc nói chuyện dài một chút đầu vóc tốt sao không nên đem người cười chết ha ha hiện tại t ỉ n h ngủ sao khuyên ngươi một câu vẫn là ngoan ngoan quỷ xuống chinh phục cùng quốc ca cùng nhau ha ta không phải muốn s i tâm vào tưởng áo giáp đại sư cũng là mạnh nhất nhưng nếu như vậy ngươi liền cho rằng ngươi có thể khiêu chiến toàn bộ thế giới nói ta đây chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi liền như ngươi vậy chỉ số iq đem áo giáp đại sư cho ngươi nhất định chính là lãng phí mỗi cái phản tư thế minh thành viên đều ở đây vẻ mặt châm t r ọ c đối với ngô dụng mắng một ít vũ nhục tính ngôn ngữ đánh không đến hắn vậy mắng trở về ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi bọn họ không chút nào ý thức được ngô dụng đang ở ấm nước sôi hút lên bọn họ ở ngô dụng trong mắt trên thực tế đã là một đám chết hết đúng lúc này sau khi h ơ anh thình t h ị n h xôn xao a a a a một hồi tạp nhạp kỹ năng tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên o a n h văng lên trong n g á y mắt lân áp phản tư thế minh các thành viên thì mắng cái cái gì thanh âm mọi người toàn bộ đều là sửng sốt cực kỳ vô dụng mới vừa ném xong băng hoàn lui nhanh đi chúng ta kỹ năng cũng đều đã dây không khí lúc này tại sao phải có kỹ năng thanh âm còn có tiếng kêu thẳng thiết hơn nữa một mảng lớn đâu chết rất nhiều người sao nơi nào chết người đi được lập tức mọi người liền đoán được phương hướng âm thanh truyền tới phía sau liền ở phía sau bọn họ nơi cửa thành mọi người vội vã quay đầu chỉ thấy một đoàn tư thế minh nhân đang ở lén lút hoảng hoảng trương trương hướng khu an toàn bên trong chạy mà tới gần cửa thành địa phương thình lình nổn ngang té trên trăm có đủ thuộc về bọn họ phản tư thế minh thi thể một người trong đó cười đến bị ổi nhất trên đầu thoải mái đỉnh cùng với chính mình đại danh gia hỏa còn ở một cái tinh thần chỉ huy đều nhanh chạy mau trở lại khu an toàn đừng cho bọn hắn bất luận cái gì phản kích cơ hội chúng ta chỉ phụ trách chiếm tiện nghi một điểm thua thiệt đều chớ ăn tức chết bọn họ cái này nhân loại chính là tư thế minh phó hội trưởng thần cấp bại gia tử phản tư thế minh các thành viên trong nháy mắt hoặc kê một vạn đầu thảo nê mã t ử trong lòng lao nhanh qua nay tống diện mạo cùng ngoài miệng nói ra được tiện đến khiến người ta không nhịn được nghĩ quất lời của hắn bọn họ thật là vô lực n ổ nước bọn làm cái lâu a có dám hay không hơi chút chú ý một chút hình tượng của mình còn là nói đây chính là tư thế minh chỉnh thể tinh thần diện mạo một cái cực kỳ vô dụng làm tư thế minh hội t r ư ở n g công hội bên trong tuyệt đối nhân vật số một đã tiện đến làm người ta giận sôi vô s ỉ đến dẫn dắt thủy triều căn bản cũng không bận tâm mặt cái này mọi người đã đã linh giáo rồi liền không nói kết quả cái này thần cấp bại gia tử làm tư thế minh phó hội trưởng công hội bên trong tuyệt đối người đứng thứ hai c ư nhiên con mẹ nó cũng là này t ấ m đức hạnh hơn nữa cực kỳ vô dụng tiện thuộc về tiện c h ỉ ít tiện thời điểm không nói gì ti tiện hơn lời nói nhưng này cái thần cấp bại gia từ đâu tiện song còn cố ý lớn tiếng như vậy nói cái gì chúng ta chỉ phụ trách chiếm tiện nghi một điểm thua thiệt đều chớ ăn tức chết bọn họ thảo ngươi đại gia lợi như vậy thả ở tâm lý không phải tốt sao có cần phải nói xong lớn tiếng như vậy sao thật sự rất tốt làm g i ậ n ngươi tạo sao em gái ngươi a hai người này một cái làm hội trưởng một cái nhất phó hội trưởng nhất định chính là tuyệt phối có hay không quả nhiên con mẹ nó không phải người nhà không vào nhất ra m ô n a tại trước đây bọn họ chưa từng thấy qua có cái nào công hội hội trưởng cùng phó hội trưởng có thể trước mặt mọi người công n h i ê n tiện đến loại trình độ này nói trước đây cực kỳ vô dụng ở giữ thiên tranh sùng thời điểm không phải thật bình thường sao làm sao lại bỗng nhiên biến thành như vậy là bởi vì chịu đến tố cáo sự kiện đà kích cho nên tính tình đại biến rồi hả nếu như ngô dụng nghe được trong lòng bọn họ nghi vấn nhất định sẽ chứng trả đàng hoàng vì bọn họ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc phía trước cái kia đều là biểu hiện giả dối là ta muốn trở thành chính mình hiện ở nơi này mới thật sự là ta tận tàng thuộc tính hoàn toàn sau khi giác tỉnh bản ngã cái tôi bất quá bất luận trong lòng có bao nhiêu thảo nê mã lao nhanh qua cũng còn không đến mức để cho bọn họ đã quên tình thế trước mắt vài tên cao tầng lại một lần nữa lớn tiếng ra lệnh không nên m ư n người người bên ngoài tiếp tục đối với cực kỳ vô dụng phiền chán tự thủ tới gần cửa thành người không nên đem l ự c chú ý đặt ở cực kỳ vô dụng trên người tránh khẩn bên trong thành tư thế minh nhân tuyệt đối không thể cho hắn thêm nhóm đánh lén cơ hội một ngày bọn họ dám nữa bước ra khu an toàn n ử a bước cách sát vật luận vừa dứt lời ngoại vi lần nữa chuyển đến tin vui nhưng thật ra là cực hàn đánh thanh âm lúc này đây hướng lần trước giống nhau cũng vẫn không có nhân viên thương vong đương nhiên bọn họ vẫn như c ũ không có thể đối với ngô dụng thế nào chỉ là cái này một hồi cũng đã đem minh quân chính giữa mục sư bận việc phá hủy n ô dụng cực hàn chủng kích chỉ có mười giây thời gian cột đao cho nên bọn họ thường thường đều là mới vừa bên này người rót đầy huyết mới nghỉ ngơi một hơi thở bên kia máu người liền lại trống rỗng hơn nữa ở cực hàn đánh giới ảnh hưởng càng ngày càng nhiều người lượng máu hạ xuống tới an toàn tuyến trở xuống hay là an toàn tuyến chính là sáu trăm điểm hp trở xuống không có biện pháp cực kỳ vô dụng cái kia chán ghét băng hoàn thương tổn thực sự quá cao vì vậy dần dần mục sư môn phát hiện bọn họ căn bản không dừng lại được bởi vì bọn họ hầu như toàn bộ phạm vi nhìn ở giữa khắp nơi đều phải cần tăng máu nhân tốt đang đến gần nơi cửa thành nhân cuối cùng là nhìn chăm chú vào bên trong thành tư thế min nhân khiến cho cho bọn họ cũng không còn cách nào tìm được đánh lén cơ hội rốt cục sau mười mấy phút ở ngô dụng kiên trì bền b ị dương đông kích tây phía dưới bọn họ còn không có đợi đến mỗi người hội trưởng mang tới viện quân thời điểm một g ã m ụ c sư phát ra tiếng thứ nhất lệnh khiến phản tư thế minh mọi người tuyệt vọng la lên không xong ta hết l à m làm sao bây giờ hả? chưa xong còn tiếp chương bốn trăm mười một hơi chút có một chút điểm t ư ở n g n i ệ m khuynh thành chiến đội tiểu bên trong biệt thự gần nhất một tuần nhiều thời gian này cô nương thông thường đều là ăn xong cơm tối xem một hồi tivi hoặc là đi tản bộ một chút tiêu hóa hết lúc đầu ăn liền không nhiều thức ăn sau đó liền mỗi người trở về riêng mình gian phòng làm làm ý ô ga tắm một cái tối đa lại lên nét xem một hồi phim truyền hình liền trực tiếp giấc ngủ nhưng lúc này các nàng cũng là dị thường tinh thần toàn bộ đều tụ tập ở trong phòng khách vẻ mặt kinh dị mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ nửa ngày nói không nên lời một câu dường như tựa như thấy quỷ giữa các nàng trên bàn trà vẫn giống như lúc xế chiều giống nhau bày một máy cứng nhắc máy tính cứng nhắc máy tính sáng trông suốt trên màn ảnh biểu hiện chính là dị giới du hy quan phương diễn đàn giao diện phía trên là chuỗi dài đánh động tiêu đề nhưng lại đã không phải là buổi chiều vẫn xảo phi thường sôi động quá mức thậm chí đã đạt được tàn sát bản trình độ thích khách liên minh cùng trích tinh các thần quái rớt cấp tin tức mà là t â n tấn dễ có du h i nữ thần hiệu tô lâm tịch cùng trọng tâm câu chuyện giáo chủ áo giáp đại sư cực kỳ vô dụng dắt tay thành công trên bạn người hiện trường nhân chứng dắt tay quá trình tư thế minh nguy nan chi tế siêu dung nhan trị mỹ nữ hiệu tô lâm tịch trên bạn người trước mặt ngược lại nghèo túng hội trưởng cực kỳ vô dụng trình diễn bất ly bất khí cảm động một màn nam nhân nhìn biết trầm mặc nữ nhân nhìn biết rơi lệ t h á n một tiếng có ngươi mất thế giới thì như thế nào cực kỳ vô dụng chiến trường thất ý tình trương đắc ý trên bạn người trước mặt lấy được mặt lấy được m tình định diễn ư ớ c ử đàn trang thứ nhất đã hoàn toàn bị những nội dung này thiếp mời chiếm lĩnh hơn nữa những thứ này thiếp mời toàn bộ đều bởi vì hồi phục số lượng đạt được năm nghìn mà bị hệ thống tự động đánh động cái này lúc trước bất kỳ du hy diễn đàn đều chuyện không có phát sinh qua Đây quân thủy cũng không phải là phổ thông thủy quân tàn phải phổ là so á t t bản, mà là à thành n nhật đỉn bộ từ thiếp mời tạo mời sánh i ê u cấp tàn s t b ả Có t ể để không nói khoa trương chút nào, bởi vì chuyện cháy. sánh nói trương nào, này, toàn bộ diễn đàn bởi triệt để bốc cháy. So bốc bộ vì đã v ớ i hiện nay tư thế minh cùng phản tư thế minh tình hình chiến đấu cùng với ngô dụng tới thần bí hát sắc chim to những thứ này là một người chơi mà nói càng hẳn là quan tâm sự tình ngược lại trở nên không người hỏi han bao quát sở giai vũ ở bên trong khuynh thành chiến đội mười cái cô nương vừa rồi đã nhìn rồi cái kia cao thanh bản đầy đủ video cho nên bọn họ mới trong lúc nhất thời không biết nên nói đỉnh cái gì tốt rốt cục vẫn phải luôn luôn lấy bắt quái vì lương thực q u y n h thành mai con dẫn đầu phá vỡ loại này khiến người ta hít thở không thông an tĩnh cô lỗ lôi chuyển động đôi mắt đẹp q u y n h thành mai con đưa ra nghi vấn của mình đương nhiên là cùng bắt quái có liên quan cái này ta có điển nghĩ không thông đội trưởng chúng ta cùng hiểu tô lâm tịch trong lúc đó không phải có mâu thuẫn sao hơn nữa dường như cái loại này gặp mặt liền kêu đánh tiếng kêu giết không sai biệt lắm đã đạt được bất cộng đái thiên trình độ mâu thuẫn đâu nguyên do bởi vì cái này hắn cũng không dám ở hiểu tô lâm tịch trước mặt lấy ra thân phận chân thật thậm chí còn muốn chúng ta đều phải giút hắm cùng nhau giấu g i ố n hiện tại như thế nào lại bỗng nhiên tiếp thu h i ể u tô lâm tịch bày tỏ nhưng lại ngay trước mặt của nhiều người như vậy làm ra cái loại này là tới thật kỳ quay a e rằng giữa bọn họ mâu thuẫn đã giải quyết chưa một cô nương suy nghĩ một chút nói rằng khuynh thành mai con nhăn lại lông mày lắc đầu nói ra khẳng định không có nếu không đội trưởng cũng không cần phải tiếp tục che mặt t h u ố hồ hai người bọn họ vốn là ở cùng một chỗ nếu như mâu thuẫn đã giải quyết h i ể u tô lâm tịch khẳng định cũng đã biết hắn thân phận chân thật nói vậy căn bản không có cần phải ở trong game cao hơn động tĩnh lớn như vậy tới trực tiếp ở trong thực tế yêu lương thì tốt rồi nha mai con nói có đạo lý đâu ta cũng nghĩ không thông đội trưởng rõ ràng là không muốn bị hiệu tô lâm tịch phát hiện thân phận chân thật nhưng là tại sao còn muốn tiếp thu hắn bày tỏ đâu nhưng lại hôn nàng cái này không phải là chính mình hướng trong hố l ử a nhạy sao có một cô nương theo khinh thành mai con nghi vẫn nói rằng khinh thành hàn n g u y ệ t nghi một lát cũng là kỳ q u á i nói hơn nữa các ngươi có phát hiện hay không trên thực tế đội trưởng từ bắt đầu đến kết thúc đối mặt hiểu tô lâm tịch bày tỏ cũng không có rõ ràng biểu hiện ra tiếp nhận dáng vẻ thậm chí đến cuối cùng thân thân thời điểm đều là hiểu tô lâm tịch trước chủ động nếu như một cái nam sinh thực sự tiếp nhận rồi nữ sinh bày tỏ như vậy từ một khắc kia bắt đầu bình thường nam sinh không phải đều sẽ trở nên cực kỳ chủ động sao ít nhất thân thân loại sự tình này sẽ không chờ nữ sinh chủ động chứ là à trong toàn bộ quá trình đội trưởng tựa như một con tiểu thụ còn rất dáng vẻ khả ái lẽ nào đây chính là chúng ta đội trưởng ẩn tàng thuộc tính sao khuynh thành mai con át thú vị che miệng cười nói dẫn tới còn lại vài tên cô nương cũng là theo chân nhẹ giọng nợ nụ cười q u y n h Thành Hàn n g u y ệ t n h ư n g k h ô n g có cười, của ý thể a là, có t h a y khuynh ô n thành mai con ngưng cười ị n chỉ lại là cô lô lô chuyển động đôi mắt đẹp nghiêm mặt nói hiệu tô lâm tịch giáng dấp cũng sinh đẹp quá chí ít cùng đại tỷ là một cái cấp bậc nếu như ta là một bình thường nam sinh khẳng định cũng sẽ bị nàng mễ hoặc thậm chí cũng không cần chum mỏ hướng ta cười một cái nói mới câu p h ò n g t r ư ứ n g ta liền trực tiếp đầu hàng ách nếu là như vậy đội trưởng tinh thần trách nhiệm mạnh như vậy nam sinh sợ rằng không có cách nào sẽ ở hiệu tô lâm tịch trước mặt che giấu tung tích đi thật không biết sẽ phát sinh đình cái gì dù sao giữa bọn họ hình như là một bộ khổ đại c ử u thâm dáng vẻ khuynh thành nhược lâm có chút lo lắng nói đó cũng là đáng đ ờ i ai bảo hắn chính mình không phải cẩn thận chúng mỹ nhân kế kia mà Gì? khuynh thành hàn n g u y ệ t k i n h thường nói lập tức lập tức chú ý tới khuynh thành nhược lâm giọng của có đình không đúng lắm vẻ mặt tái bội lại gần c h ơ bửa ta nói lâm lâm nhà ngươi thật giống như thật lo lắng đội chủ nhà thành thật khai báo ngươi có phải hay không đã len l é n thích đội trưởng cái nào nào có a ta chỉ là luận sự mà thôi khuynh thành nhược lâm lập tức đỏ mặt nhăn nhó t ú i đầu muốn tránh thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ nhỏ như m u i đê ờ khuynh thành mai con trực tiếp đánh tới đẻ xuống khuynh thành nhược lâm hông nhãn không cho nàng tránh né đồng thời cũng là cười gằn uy hiếp nói kỳ hì muốn nói thật ta nếu không ta cần phải xử suất trên thế giới tàn nhẫn nhất ác độc nhất bức cung c ụ lãi lạc k h u n h thành nhược lâm vội vã chịu t u a ấp a ấp ú n g nói không phải không ớn ta ta cũng không biết liền là rất nhiều tiền không gặp hơi chút có một đỉnh, đỉnh tưởng niệm c á sở giai vũ nội tâm ư có một ít hoảng loạn cùng thất thố tứ ngô dụng lần trước giúp quân hết ra sau khi rời khỏi đã có hơn một lễ bái cái này hơn một tuần lễ không thể chơi game không thể huấn luyện có thể dùng trước đây vì chiến đội vẫn đem mình hết thệ tinh lực đều chiếm được tràn đầy nàng đ n g nhiên có bó lớn thời gian những thời giờ này nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện có quan hệ với chiến đội tương lai có quan hệ với sau này huấn luyện kế hoạch nhưng nhiều nhất lại là liên quan tới ngô dụng lần đầu tiên bị người đánh đòn người kia là ngô dụng đến nay nàng quên không được cái loại này chưa bao giờ có cảm giác tê dại lần đầu tiên bị người mò lấy ách nơi đó người kia cũng là ngô dụng đến nay nàng quên không được cái loại này khó có thể ngăn cản khô nóng cảm giác sau lại lại chứng kiến ngô dụng bị từ mình dùng ly miêu đổi thái từ phương thức lửa sau đó Bị ép đáp ứng rồi k h u y n h h t à nữa h Nhược l ngô dụng cho tới nay đâm lao phải theo lao đối với khuynh thành nhược lâm làm ra các loại chiếu cố cùng trợ giúp hết thể hết thể đều chứng minh ngô dụng là một người đáng tin mà phụ trách nam sinh nam sinh như thế ở sở giai vũ xem ra là đáng giá phó thác cả đời đương nhiên khi đó cũng liền không hơn chỉ bất quá mỗi lần chứng kiến ngô dụng đối với khuynh thành n h ư ợ c lâm vô vi bất trí c h i ế u cố s ở d i a i vũ trong lòng thì sẽ sinh ra không tự chủ sản sinh một cô không cách nào ư ớ c chế ghen tông ban đầu nàng cảm thấy cái này là bình thường cái này vốn là là nàng cái này chân chính người bị hại dẫn tới bây giờ lại cho khuynh thành n h ư ợ c lâm tâm lý có một đ ì n không yên ổn hành cũng là người thường tình thế nhưng lên làm lần cũng chính là một cái đa lễ bái trước ngô dụng tới trợ giúp mang hành lý lần kia làm sau khi hắn rời đi k u y n thành được lâm câu kia bất quá nếu như đội trưởng tiếp tục đối với ta tốt như vậy liền liền không nhất định cứ nhiên để cho nàng sinh ra hoảng loạn cùng cảm giác sợ hãi bị loại này mặc danh kỳ diệu mà đến hoảng loạn cùng sợ bao vây lấy đêm hôm ấy nàng cực kỳ không chịu thua kém mất ngủ s ở g a i vũ là một thông minh mà thành thục cô nương nàng rõ ràng cái loại cảm giác này ý vị như thế nào ta khả năng thực sự thích nội dụng đây chính là nàng cuối cùng được ra kết luận một cái chẳng bao giờ nghĩ tới kết luận sau đó cái kết luận này liền như cùng nguyền rủa vẫn k h ố n nhiễu nàng ở ái tình cùng mộng tưởng trong lúc đó nàng nỗ lực cân nhắc nỗ lực tìm được một cái cân bằng đỉn mộng tưởng tuyệt đối không thể bông tha nàng vạn phân khẳng định cái này một đỉn nàng biết là một nữ sinh cho dù kiên cường nữa lại thành công cũng thủy chung cần một cái có thể dựa vào có thể giao phó cả đời b ê n cảng đến rồi nàng cái tuổi này cũng là thời điểm suy tính ngô dụng mặc dù cũng không làm sao x o á i cũng cũng không tính cường tráng nhưng là nàng tiếp xúc qua hết thẻ trong nam sinh nhất là nàng an tâm ngoại trừ ngô dụng sở tác sở vi bên ngoài trong này còn bao hàm một đỉnh giống cái động vật trời sinh liền rất cường đại trực giác tục xưng ơ giác quan thứ sáu có thể đem chọn cái chiến đội vận mệnh giao cho ngô dụng trong tay cùng cái này đ ì n không nói rõ được cũng không tả rõ được trực giác cũng là có quan hệ cái này hai đình đến tột u cùng muốn như hà bình hành đâu mấy ngày gần đây sở giai vũ rốt c ụ c nghĩ thông suốt cái này hai đình có cái gì tất nhiên xung đột sao cũng không có ai nói chấp nhất mơ ước đồng thời liền không thể chú ý ai t ì n h thế nhưng là một tên nữ sinh một gã ở cảm tình bên trong thông thường nằm ở bị động vị nữ sinh sở giai vũ là có bao quần áo nàng cũng không biết ngô dụng đối với mình là có phải có cảm giác giống nhau nàng thậm chí đều có đình hối hận trước đây vì mình cái kia đình lòng tự trọng làm cho khinh thành được lâm đi bao nếu như không có cái kia vừa ra lời nói hiện tại đại kháiền thuận lý thành chương chứ nhưng là sở g a i vũ biết thế gian là không có có thuốc hối hận cũng may cuộc sống sau này còn dài hơn còn sẽ có rất nhiều cơ hội làm cho ngô dụng từ từ minh bạch tâm ý của mình như vậy là được rồi chứ sở g a i vũ là nghĩ như vậy nàng ở chờ đợi chiến đội chính thức bắt đầu tập huấn thời gian đến khi đó có thể mỗi ngày đều chứng kiến ngô dụng không ngừng ám chỉ hắn hắn sẽ rõ thế nhưng không như mong muốn tư thế minh nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng phản tư thế minh nhân quyết tâm muốn đem tư thế minh ép vỡ nhưng ngô dụng cùng thần cấp bại ra tử nhưng thủy trung không chịu cúi đầu cuộc sống như thế sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không kết t h u c cho nên nàng quyết định cùng ngô dụng thương lượng ngày mai vô luận như thế nào cũng muốn làm cho khuynh thành chiến đội rời khỏi tư thế minh cùng lúc liền giống như xế chiều hôm nay sở g a i vũ nói như vậy nàng lo lắng khuynh thành chiến đội sẽ phải chịu bất lương ảnh hưởng mà một phương diện khác lại là bởi vì ngô dụng nữ sinh cẩn thận nghĩ cực kỳ khó có người có thể xem hiểu mà giống như nàng thông minh như vậy mà thành thục cô nương thì càng khó bị xem hiểu kỳ thực có một đình bụng đen nàng biết ở hiện ở giờ phút quan trọng này một ngày k h u n h thành chiến đội tuyên bố rời khỏi tư thế minh tuyệt đối sẽ lại một lần nữa đả kích tư thế minh đích sĩ khí tư thế minh biết suy sụt nhanh hơn Nàng b một, một, một, một ngày d tư thế minh sụp xuống nội dung là có thể không phân tâm nữa khuynh thành chiến đội là có thể mau sớm tiến nhập quỹ đạo nội dung cũng có thể mau sớm gia nhập vào tập huấn bên trong tới hoặc có lẽ là đi tới bên cạnh mình cái này đối với mình đối với k h u y ê n thành chiến đội thậm chí còn đối với ngô dụng mà nói đều là chuyện tốt nhưng mà sự tình lại một lần nữa không như mong muốn nàng thậm chí còn không có đợi đến ngày mai liền chờ đến một con như vậy để cho nàng bất ngờ tin tức tô n g n g dĩnh cư nhiên trước mặt mọi người đối với ngô dụng thổ lộ mà ngô dụng cư nhiên tiếp nhận rồi bọn họ cư nhiên trước mặt mọi người tiếp vẫn liễu cái này đối với nàng mà nói nhất định chính là một cái xét đánh ngang hay vì sao tại sao sẽ như vậy ngô dụng không phải vẫn ẩn nút tô n g n g dĩnh sao giữa bọn họ trên thực tế không phải đối nghịch quan hệ sao vì sao bỗng nhiên liền ở cùng nhau rồi hả còn ta đâu Ta làm sao làm bây giờ? nếu như lúc này ta nữa đối ngô dụng lấy lỏng, này nữa ngô dụng ta đối khinh ô n g p h ả thực t h sự à thành i ể u tam sao? c ư Chương a ta xong còn tiếp. 413, ta chính tiếp. l ư được trưởng. nhược vậy không khuynh thuốc nào cứu được nữa thích đội trưởng. Hơn nữa, thành nào nữa nữa có cứu đội lược â m mới rồi, càng làm lời ngờ. nói rồi, dai tiểu nói. càng Định nếu n cho h sở vũ bất khuynh thành h n ư lâm đã cùng ngô dụng có ý tứ lẽ nào ta còn muốn cùng tỷ mội của mình đi đoạt nam nhân hay sao không được tiểu tam ta không làm được cùng tỷ mội của mình đoạt nam nhân ta càng không làm được nhưng là ta chính là không cam lòng à lẽ nào ta tình cảm của mình cũng chỉ có thể vĩnh viên giấu thể ở đại ấ y lòng r sao. Sở dai Vũ đã hoàn tỷ o người bây giờ nhãn thần thật đáng sợ đang bị khinh thành hàn n g u y ệ t cùng khinh thành mai con t r e o cận xấu hổ khó chống chọi khinh thành nhược lâm rốt cuộc chú ý tới sở giai vũ dị thường đem hai người tay đẩy ra sau đó nàng có chút bất an nói rằng theo khinh thành nhược lâm lời nói những thứ khác các cô nương cũng lập tức chú ý tới sở giai vũ không đúng lắm địa phương đúng vậy lại thì ngươi bây giờ nhãn thần thực sự rất đáng sợ sắc mặt cũng rất khó n h ì n hơn nữa từ mới vừa đến hiện tại chẳng hề nói một câu quá ngươi đến cùng làm sao vậy khó chịu sao không không có sở g a i vũ rốt c u c phục hồi tinh thần lại giống như bình thường như vậy nụ cười nhạt và cười lại cảm thấy chỉ là kiền ba ba phủ nhận không có bất kỳ sức thuyết phục lập tức lại sửa lời nói ồ đối với hơi chút có một đ ì n khó chịu có thể là nghỉ lễ sắp tới không có quan hệ đại tỷ khó chịu như vậy mọi người cũng không cần lại thảo luận có chuyện gì ngày mai lại nói làm cho đại tỷ về phòng nghỉ ngơi trước đi khuynh thành n h ư ợ c lâm vẻ mặt lo lắng đứng dậy đi tới sở giai vũ bên người nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của nàng ôn nhu nói đại tỷ ta dịu ngươi trở về phòng ừ n tàn tàn ai về nhà nấy tìm mẹ của mình ta yoga mới vừa làm phân nửa ta cũng muốn đi tắm Máy n ư ớ các nóng đều c h y rồi đã đ ngày. Ta muốn đi xem ta kim tan Ta ta xem kim đi cô h hình, hồi truyền trở một tỷ ngươi ngược đìn nước nóng, điện, đi đại đem về, lâm lâm, ngươi một hồi cho có chịu Các bảo bảo lại tỷ lớn sẽ ấm áp sát vậy thể dễ chịu một các cô nương tất cả đều đứng dậy chấn an sở g a i vũ vài câu trở về mỗi người phòng nghỉ lễ loại sự tình này đều là nữ sinh tất cả mọi người tâm lý n ắ m chắc thật sắp tới người nào cũng không giúp được một tay chỉ có thể tự chọi cứng lấy còn không bằng cho sở g a i vũ một cái an tĩnh nghỉ ngơi hoàn cảnh tới thực tế đi thôi đi thôi đại tỷ có ta chiếu cố là đủ rồi khuynh thành n h ư ợ c lâm xua đổi u các cô nương từ từ đem sở giai vũ nợ lên cười nói đại tỷ ngươi từ từ sẽ đến một hồi trở về phòng ta cho ngươi nặn một cái cho chuyện một hồi thiên phú tán một hạ chú ý lực có thể hơi chút tốt một đ ỉ n ta không sao ngươi cũng đi về trước đi sở giai vũ vốn chính là giả bộ ngược lại có đ ì n ngợi ngủ khuynh thành n h ư ợ c lâm kiên trì nói đi thôi ngược lại bình thường thời gian này ta cũng không ngủ được đâu trước tiên đem ngươi t i ễ n trở về phòng lại nói hôm nay đúng lúc là một cơ hội chấm muốn lật đại tỷ bày hỉ hỉ thất ở một cái chiến đội thường thường đồng thời tập huấn một năm ít nhất có hơn phân nửa thời gian đều cùng một chỗ lại đều là nữ sinh cùng ngủ một giường lớn vốn chính là chuyện thường cái này cũng không có, có cái ó c gì kỳ quái đâu hiểu sai đồng học mời mình chạy đi diện bích mà nữ sinh cùng ngủ còn có một cái quốc tế thông dụng lệ cũ đó chính là trước khi ngủ vốn riêng nói đây mới là các nàng ngủ chung mục đích thực sự vừa nghe cái này sở d a i vũ tâm lý liền lộn bột một cái nàng biết k h u y n h thành nhược lâm là có tâm sự muốn nói với mình cuối cùng khuyên thành nhược lâm vẫn kiên trì đem sở g a i vũ phủ trở về phòng đem sở g a i vũ đ ợ lên giường nằm xong nước nóng ấm áp bảo b ả o tất cả đều chuẩn bị hoàn tất sau đó khuynh thành lược lâm cũng rốt c ụ c cởi bỏ áo khoác chui vào ổ chăn vì để cho nghỉ lễ trong sở giai vũ sống khá giả một đỉnh khuynh thành lược lâm vươn tay ra đặt ở sở giai vũ chân mềm bằng phẳng trên bụng một bên thuốc nhiệt độ vừa phải ấm áp bảo b ả o qua lại phủ động vừa đem đầu tựa ở sở giai vũ trên v a i ngoài miệng cũng là không yên lòng nói ra đại tỷ ngươi biết không vừa mới nhìn thấy đội trưởng cùng hiệu tô lâm tịch tân văn ta tâm lý thật khó chịu thật giống như có cái gì đổ t h u c về ta bị người khác đoạt đi rồi t ự như t ư n g trận lo lắng sở giai vũ thân thể lại không tự chủ run lên một cái Đây là nàng nhất không hy vọng nghe được. nhưng khuynh thành n h ư ợ c lâm hết lần này tới lần khác nói ngay đại tỷ người làm sao vậy khuynh thành n h ư ợ c lâm liền đội vắng hỏi không không có việc gì vừa rồi hơi chút q u ặ n đau một cái sở giai vũ cũng không có nói rõ rốt cuộc là lòng q u ặ n đau vẫn là nghỉ lễ q u ặ n đau nhưng nàng biết khuynh thành n h ư ợ c lâm nhất định sẽ tưởng nghỉ lễ cái kia uống nữa đ ỉ nước n nóng a khuynh thành n h ư ợ c lâm ân cần nói sở giai vũ nết nết khoe miệng lại lộ ra một cái khổ sở mỉm cười hiện tại tốt đỉn ngươi nói à ừ khuynh thành lược lâm lại đi sở giai vũ trên người ních lại gần đại tỷ ta cảm thấy đội trưởng cùng hiệu tô lâm tịch trong lúc đó là không có khả năng đội trưởng là không phải thích hắn nếu không bọn họ ở ở một cái trong phòng đã thời gian dài như vậy không có khả năng cái gì đều không phát sinh huống hồ thẳng đến đội trưởng cũng còn không có đối nàng biểu lộ thân phận chân thật trong trò chơi khả năng chỉ là gặp dịp thì chơi đại khái a loại sự tình này người nào nói rõ chứ sở g a i vũ có chút chán là nói nhưng khuynh thành ngược lâm lại giống như là không có nghe được tựa như tiếp tục nói ra cho nên ở tại bọn hắn lẫn nhau biết được biểu hiện thân phận phía trước hết thể đều vẫn là ân số Cũng cũng c sở giai h h u vũ cũng không biết là đang khuyên chính mình hay là đang khuyên khuyên thành lượt lâm khuyên thành lượt lâm bỗng nhiên chống lên đầu tới nhìn tô mộng dĩnh viền mắt trong nháy mắt liền đỏ nghẹn ngào nói ra đại tỷ ta nghĩ ta đã thích đội trưởng từ chứng kiến đội trưởng giúp ta dọn dẹp tờ phòng ở thời điểm nghiêm túc dáng vẻ một màn kia vẫn khắc vào đầu của ta bên trong lái đi không được bắt đầu Ta, liền biết ta, thích lên đội trưởng, ta biết ta thích t liền lên đội r ư ở n giai ta b ế t t không h bằng u tô tịch trưởng rất tốt lâm liền lệnh, xinh khiến đội đẹp, vũ ớ i chi ta c phí vốn n người cho, hơn nữa vốn liếng. Này g là cho, đã so ra kém hiểu tuyệt ô không không lâm là tịch, thế nhưng không có biện pháp, ta t có chính có nhưng pháp, như h biện vậy ố c cứu được nữa thích nào nữa trưởng. u đội đã dai t Sở vũ vọng không cách nào nói chưa xong còn tiếp Trước 314, người dân nụ hôn ta thân. nhưng khuynh thành l ư ợ c lâm lợi kế tiếp cũng là so với vừa rồi câu kia càng thêm vốn có lực sát thương sắp bén đến đủ để đục lỗ sở giai vũ trái tim đại tỷ ta muốn xin ngươi đáp ứng ta một việc khinh thành n h ư ợ c lâm mắt nông thượng một tầng hơi nước khẩn cầu nhìn sợ d a i vũ không để cho nàng nói chuyện cơ hội liền tiếp tục nói ta biết ngươi không thích đội trưởng ngươi chỉ là hy vọng mượn đội trưởng năng lực thực hiện của mình m ộ n g tưởng cho nên ngươi mới có thể lừa gạt đội trưởng mới sẽ đem phía trước những chuyện kia áp đặt đến trên người ta cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi ta căn bản không có thể cùng đội trưởng có nhiều như vậy đồng thời xuất hiện không có khả năng phát hiện đội trưởng trên người nhiều như vậy ưu điểm càng không thể nào thích đội trưởng cho nên đại tỷ xin ngươi đáp ứng ta những chuyện kia vĩnh viễn không nên nhắc lại nổi lên được chứ cứ như vậy vĩnh viễn đâm lao phải theo lao xuống phía dưới làm cho đội trưởng vĩnh viễn cho rằng người đó chính là ta được chứ chỉ có như vậy đội trưởng mới có thể vĩnh viễn rất tốt với ta khuynh thành nhược lâm nói nói, giọt nước mắt đã tuột xuống nhẹ nhàng rơi vào trên gối đầu sở d a i vũ có một loại vạn t i ệ n xuyên tâm cảm giác nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài chỉ có thể cố giả bộ lấy khuôn mặt tươi cười nỗ lực giật giật muội nhưng không biết nên nói cái gì nàng đ ỗ n g nhiên thật hối hận hối hận trước đây tại sao phải làm cái kêu hoang đường quyết định tại sao muốn lựa gạt n ô dụng cục diện bây giờ đều là nàng một tay tạo thành lại muốn nàng làm sao đi đối với tỷ mợi của mình nói cái này chưa bất nàng phát hiện m ở ở trước mặt nàng vấn đề so với các nam sinh t ă m thủ đến tận xương thủy mụ mụ cùng lao bà đồng thời rơi trong nước cứu cái nào trước đều muốn quân quít mà nàng trước kia cơ chí cùng lánh tĩnh ở vấn đề này trước mặt cư nhiên không cách nào phát huy ra một chút tác dụng thấy sở g a i vũ không trả lời khuynh thành l ự c lâm l a o l a o khoe mắt lại nói đại tỷ ta biết ngươi là đang lo lắng ta không sánh bằng hiệu tô lâm tịch không hy vọng ta vì vậy bị thương tổn thế nhưng ta đã quyết định đội trưởng là ta nghĩ muốn nam nhân ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị hiệu tô lâm tịch cướp đi coi như sẽ làm bị thương mình đầy thương tích ta cũng muốn đem hết toàn lực thử một lần nếu không Ta sẽ hối hận cả đây ờ i khi nói Sau đến đ k h là nàng h h t i n cùng kiên hồng g của quyết trong chắc chắc, hơi phiếm lần i ít t có đầu tiên nhìn thấy khuynh thành n h ư ợ c lâm như vậy trạng thái phản phất cái kia chỉ con mèo nhỏ trong nháy mắt biến thành một đầu thể sống chết bảo hộ lãnh địa mình thư sư nàng biết khuynh thành nhược lâm là thật n h ậ n chân sở giai vũ nhưng có chút tự ti mặc cảm bởi vì mình nuôi nhược còn có tự cho là thông minh đại tỷ bằng lòng ta được chứ liền lúc này đây ta muốn điên cuồng một lần cho dù thất bại ta cũng nhận c h ỉ ít ta vì chính mình ái tình chân chân chinh chính tuổi trẻ quá điên cuồng quá khuynh thành nhược lâm nhiệt liệt đe dọa nhìn sở giai vũ t ố t ta đáp ứng ngươi nói ra câu nói này thời điểm sở d a i vũ cảm giác mình cả người trong nháy mắt đã bị một cổ lực lượng vô hình hút hết cả người hư thoát không dùng được khí lực nàng p h ả n phất nghe được một tia không biết vật gì vậy lặng yên tan vỡ thanh â m cái thanh â m này làm cho trái tim của nàng không ngừng cóc ác rất đau đau vô cùng đau đến nàng muốn lớn tiếng thét chói t h a i thế nhưng nàng không thể nàng chỉ có thể mỉm cười nhìn cả người sủi lơ lui ở trên bả vai mình khuynh thành nhược lâm nghe được câu trả lời của nàng khuynh thành nhược lâm là cao hứng đi qua nàng ấy đôi mừng rỡ như liên mắt có thể nhìn ra được nhưng là thân thể của nàng lại mềm luôn ra p h ả n phất những lời vừa rồi cũng đã, đã tiêu hao hết nàng tất cả khí lực cô gái như thế có thể nói lời như vậy nàng thực sự đã đem dũng khí toàn bộ dùng hết nhưng là cái này còn chỉ là bắt đầu kế tiếp cùng tô mậu dĩnh chiến tranh nàng còn cần càng nhiều hơn lực lượng hiểu tô lâm tịch có thể làm được chủ động dâng nụ hôn ta có thể hiến thân đây chính là khuynh thành nhược lâm quyết tâm hiện tại nàng chỉ hy vọng tư thế minh cùng phản tư thế minh chiến tranh có thể nhanh lên một chút kết thúc như vậy nô g dụng sẽ tới tham gia tập huấn đây là nàng duy nhất cơ hội lâm lâm ta khá muốn đi ra ngoài một chút sở g a i vũ bỗng nhiên ngồi dậy nhẹ giọng nói rằng ta dịu ngươi khuynh thành nhược lâm cũng là ngồi dậy không cần ta thật sự rất tốt sinh ra sở g a i vũ cười cười cắt đứt nàng đem áo khoác khoác lên người ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi không cần chờ ta ta mình có thể vừa nói chuyện sở g a i vũ đã nhanh chân ra khỏi gian phòng tuy là động tác của nàng vẫn là giống như bình thường giống nhau bình thường mà ưu nhã nhưng nàng lại cảm giác mình phi thường chật vật giống như là chạy trốn hoảng hốt chạy bừa chạy trốn nàng đã sắp muốn không thể t h ở nổi cứ như vậy cũng như chạy trốn đi tới trong viện bị nồng nặc bóng đêm bao phủ một tia cảm giác mát ăn mòn thân thể ánh trăng sáng trong chiếu ở trên mặt lại phản xạ ra hai lau hơi rung động t i sáng nàng khóc b ả vai không ngừng run run môi cũng là không ngừng run dày động nàng khóc giống như một ném kẹo tiểu cô nương lúc này nàng rất muốn càn d ỡ khóc lớn một hồi dùng bình sinh lớn nhất khí lực thật tốt chửi mình một câu sở g a i vũ ngươi cái này t h ằ n g ốc đại ngốc đại ngung ốc dù cho kinh động toàn bộ thế giới người chỉ có như vậy nàng mới có thể sống khá giả một điểm thế nhưng nàng không dám nàng không thể nàng chỉ có thể giống như bây giờ môi đã mân không có huyết sắc hàm răng đã cắn sắc vỡ vụn cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm không tiếng động phát tiết cùng với chính mình bị k u ấ t hai chân của nàng đã không cách nào chống đỡ không ngừng run dày chuyển động thân thể vì vậy nàng chậm rãi ngồi trồn h ồ n g xuống ba ba hai giọt lớn chừng hạt đậu nước mắt n ệ n ở dưới chân khô r á o trên mặt đất lưu lại hai cái hình tròn thủy ấn tựa như ngô dụng cặp k i a đen n h á n h ánh mắt nhanh chóng bị mặt đất hấp thu bốc hơi lên lấy biến mất không thấy nửa giờ sau các loại chờ sở d a i vũ giường như không có việc ấ y trở lại gian phòng của mình thời điểm khuynh thành n h ư ợ c lâm đã mất tủ trên đầu giường để lại một tờ giấy chữ phía trên rất đơn giản đại tỷ cảm ơn ngươi lâm lâm sở dài vũ khổ sợ nợ đủ cười nhẹ nhàng cầm tờ giấy tia lên cái Kẹp ở chính mình thích nhất trong một quyển sách đó là một bản thế giới tác phẩm nổi tiếng chứ danh tác ra ạ lẽ s à n g dở dồn tiểu trọng mã trà hoa nữ e rằng quyển sách này rất nhiều người không có xem qua nhưng bên trong thư nhất đ và văn rất nhiều người nhất định đã nghe qua trên thế giới nhất khoảng cách rất xa không phải sinh và tử mà là ta đứng ở trước mặt người ngự nhưng không biết ta yêu người trên thế giới nhất khoảng cách rất xa không phải ta đứng ở trước mặt người ngự nhưng không biết ta yêu người mà là biết rất rõ ràng lẫn nhau yêu nhau lại không thể cùng một chỗ trên thế giới nhất khoảng cách rất xa không phải biết rất rõ ràng lẫn nhau yêu nhau lại không thể cùng một chỗ mà là rõ ràng không cách nào ngăn cản này cổ yêu nhau k h í tức lại không thể không quên chưa xong còn tiếp chương bốn trăm mười lăm có thoải mái hay không ngủ không được lật qua lật lại sở g a i vũ vô luận như thế nào đều ngủ không được trong đầu toàn bộ đều là ngô dụng ảnh tử đi xem hắn một chút cùng hiệu tô lâm tịch thân mật dáng vẻ a xem như là cho mình một cái thẩm phán vẫn luôn có rất nhỏ khuynh hướng tự ngược đãi sở g a i vũ trong đầu lóe ra cái ý niệm này sau đó liền rốt cuộc lái đi không được lại ở trên giường chằn chọc trở mình một hồi sở g a i vũ rốt c u c ngồi dậy tắp lạp dép đi nhanh bước tới máy chơi game mới vừa g a nhập du hí sở g a i vũ liền phát hiện chỗ không đúng nguyên bản vừa múa vừa hát nhiệt n h i ệ t nháo nháo bạch hồ thành lúc này lại là muôn người đều đổ xô ra đường thậm chí ngay cả bình thường bất cứ lúc nào đều tụ đẩy chức nghiệp thương nhân thương hội đều xem không đến bất luận cái gì b ở y hàng coi như là ngô dụng ở trong game danh khí rất lớn nhưng chỉ là trước mặt mọi người b i ể u cái trắng tiếp cái hôn cũng không trở thành tạo thành như vậy lực ảnh hưởng chứ h ố g hồ từ bày tỏ hôn tiếp video xuất hiện đến bây giờ đều qua một lúc lâu coi như là xem náo nhiệt cũng nên tàn không phải sao lẽ nào bọn họ bây giờ còn đang làm đỏ bày tỏ hôn môi càng thêm rung động sự tình sở giai vũ trong lòng lộn bột một cái bước nhanh hướng cửa thành phương hướng chạy đi trong video bày tỏ hôn tiếp địa điểm chính là chỗ đó rất nhanh thì đến cửa thành phụ cận sở giai vũ rốt cuộc cảm nhận được cái gì mới thật sự là người đông nhìn nhịp hầu như tất cả mọi người giống như, như con vịt đưa cổ dài vẻ mặt hưng phấn cùng quái dị nhìn cửa thành phương hướng phía ngoài nhất vóc dáng tương đối thấp người chơi nỗ lực vào bên trong chen nhưng người trước mặt lại dường như giống như tường đồng b á c h sắt kiên thủ trận địa căn bản kéo bất quá bất kỳ khe hở cuối cùng bọn họ chỉ có thể ở lại bên ngoài không ngừng nhảy nhìn xung quanh có người mỗi nhảy một lần nhìn lên mà mẹ nó áo giáp đại sư quá châu tất mà mẹ nó áo giáp đại sư quá sắp bén mà mẹ nó áo giáp đại sư quá bá đạo mà mẹ nó áo giáp đại sư muốn n g ư ờ thiên càng như vậy sở giai vũ thì càng hiếu kỳ bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra đáng tiếc loại này nơi công chúng nàng không có biện pháp dứt bỏ hình tượng cùng những người đó giống nhau nhảy cũng không có biện pháp hướng bên trong chen trừ phi nàng muốn được không biết từ nơi nào vươn ra bàn tay theo ăn mặn con cố do dự một chút sở giai vũ rốt cục đi tới một cái đã nhảy không còn khí lực chống đầu gối ở bên cạnh không người há mồm thở dốc người chơi trước mặt nhẹ giọng hỏi cái kia phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi thấy chưa muốn thấy mình nhảy không thấy được ta m ệ thành t dạng gì sao dựa vào cái gì muốn đem ta thành quả lao động cái tia người chơi tức giận lẩm bẩm nghiêng đầu lại chứng kiến sở giai vũ ánh mắt nhất thời trận mắt nhìn ngươi là khuynh thành chiến đội sở giai vũ chứ Ô tạ cụ nữ thần sở giai vũ a ta là sở giai vũ có thể nói cho ta biết sao sở giai vũ gật đầu nói nào biết còn chưa nói hết cái tia người chơi thật hưng phấn gân giọng hô to kêu lớn lên mọi người mo đến xem a ồ tạ cụ nữ thần sở giai vũ tới khuynh thành chiến đội sở giai vũ tới nàng biết từ ngô dụng gia nhập vào khinh thành chiến đội cũng lại trở thành khinh thành chiến đội đội trưởng sau đó trong trò chơi cùng từng cái trên diễn đàn vẫn lưu truyền ngô dụng cùng sở giai vũ khả năng có một chân tin ổn hơn nữa đoạn thời gian gần nhất nàng cũng không có ở trước mặt truyền thông ra mặt không có bị du hy ký giả truy vân quá tự nhiên không có khả năng đi chính diện đáp lại như là trước kia bị du hy ký giả truy hỏi vấn đề này nàng nhất định sẽ cực lực phủ nhận nhưng là bây giờ sở g a i vũ tâm nói một cái khả năng e rằng vẫn sẽ phủ nhận chứ cái này một tiếng nói lập tức đem phụ cận hết thể ngoạn ra ánh mắt hấp dẫn qua đây ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nhưng lại không ai tới gần cũng không có người nói chuyện chỉ là như vậy nhìn nàng loại trang diện này thân là ổ tạ cụ nữ thần sở g a i vũ đương nhiên sẽ không bị sợ dừng một chút nàng lộ ra một cái cực kỳ nghề nghiệp mỉm cười khí chẳng mười phần nói ra mọi người khỏe ta là sở g a i vũ có thể nói cho ta biết phía trước chuyện gì xảy ra sao cái này mọi người rốt c ụ c phản ứng lại lập tức có người tổ chức mau tránh ra cho nữ thần nhường ra một con đường tới làm cho nữ thần đi phía trước nữ thần muốn gặp cực kỳ vô dụng số một chuyện xấu bạn gái cùng hiện giữ bạn gái gặp mặt muốn xem kịch vui đều tránh ra cho ta nghe những thứ này ngôn luận sở g a i vũ do dự một chút cuối cùng vẫn dùng thanh â m yếu ớt nói ra ta và cực kỳ vô dụng trong lúc đó không có gì cả nhưng tại loại này lung tung kia trong hoàn cảnh như vậy âm lượng cũng chỉ có nàng mình có thể nghe được nàng cũng không biết mình là không phải c ủ ý lúc này một cái càng thêm thanh em cao vút lấn át tất cả thanh em không muốn bị cực kỳ vô dụng để mắt tới nhanh lên một chút tránh ra nếu không người ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào bên ngoài phản tư thế minh nhân chính là vết xe đổ cực kỳ hiển nhiên câu này lực ảnh hưởng lớn nhất bởi vì này vừa nói đang ở nhường đường mọi người tốc độ rõ ràng nhanh hơn gấp đôi cơ hồ là rào rào một tiếng một cái vài người chiều rộng thông đạo đang ở sở giai vũ xuất hiện trước mặt sở giai vũ đều cho cái này hiệu suất kinh người làm cho sợ hết hồn trong khoảng thời gian ngắn xứng sờ ngay tại chỗ trong lòng càng là nghi hoặc không thôi cái gì gọi là bên ngoài phản tư thế minh nhân chính là vết xe đổ bọn họ làm sao vậy lẽ nào cực kỳ vô dụng cùng tư thế minh chút người này còn có thể đối với bọn họ thế nào hay sao nữ thần nghĩ gì thế nhanh lên một chút đi à cực kỳ vô dụng liền ở bên ngoài có người thúc giục ồ sở g a i vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại bước nhanh xuyên qua thông đạo đi ra ngoài triệt để từ trong thông đạo sau khi đi ra đoàn người khôi phục nhanh chóng nguyên dạng sở g a i vũ ánh mắt cũng là rộng mở trong sáng đứng lên chỉ thấy cửa t h a n h bên ngoài vẫn như cũ giống như mấy ngày trước giống nhau tụ tập một đám người bạch hổ thành cũng vẫn bị nghiêm nghiêm thật thật vi đổ dường như không có gì thay đổi chỉ bất quá đám người kia đại bộ phận đều đỏ trứ danh nhìn kỹ lại bọn họ trên đầu công hội s ư n g hô cũng là vô cùng thống nhất lại là tư thế minh đây là chuyện gì xảy ra tư thế minh người làm sao đi ra phản tư thế minh liên quân lại đi đâu đâu sở giai vũ lại một lần nữa ngây ngẩn cả người tuy là gần nhất rất ít hơn du hí thế nhưng tư thế minh hiện trạng nàng vẫn là có hiểu biết ở ngay sau đó sở giai vũ ở bên ngoài trong đám người thấy được một cái quen thuộc mặt mũi đó là khuynh thành chiến đội trước mắt tiền tài trợ cũng là tư thế minh phó hội trưởng thần cấp b ạ i gia tử thời khắc này thần cấp đại gia tử gương mặt phấn khởi đang ở khàn cả giọng tru lên các minh đệ có thoải mái hay không ba ngàn người thủ sáu ngàn người thi có thoải mái hay không thoải mái ngoài cửa thành tiếng hô r u n g trời chưa xong còn tiếp chương bốn trăm mười sáu không tiền khoáng hậu tư thế minh mọi người khí thế s á c thực dọa sở dai vũ giật mình bất quá càng làm nàng hơn khiếp sợ vẫn là thần cấp bại gia tử kêu nội dung ba ngàn người thủ sáu ngàn người thi trên lý thuyết mà nói đây là có thể được thậm chí căn bản không cần nhiều người như vậy dù sao người chơi một ngày tử vong sau đó mới vừa sống lại đều là sắp chết không máu trạng thái cơ bản nhẹ nhàng chạm thử sẽ chết lúc này chỉ cần một một xíu người dùng quần thể kỹ năng không phải gián đoạn phong tỏa ngăn cản đá phục sinh chung quanh cái t i ê một mảng nhỏ khu vực Có có là... c ă từng cái, từng cái nếu như phản tư thế minh còn người sống so với tư thế minh hiện hữu nhân số nhiều hoặc có lẽ là dù cho chỉ là nhân số tương đương lấy tư thế minh thành viên hiện nay hơi kém đẳng cấp cùng trang bị tình huống đến xem dưới loại tình huống này tùy tiện đi ra ngoài thủ thi cũng chỉ biết rơi vào đầu đôi không thể nhìn nhau tình cảnh lúng túng thế nhưng hiện tại thần cấp bại gia tự đang ở dẫn dắt đoàn người thủ thi cho nên nói sự thực mở ở trước mắt sở giai vũ vẫn có chút không thể tin được làm sao có thể dựa vào ngô dụng cùng tư thế minh nhân thủ làm sao có thể làm đến bước này ta lọ dịn phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra lúc này vẻ mặt phấn khởi thần cấp bại gia tử một cái lơ đãng quay đầu lập tức phát hiện từ trong đám người trộn tài ra sở giai vũ sao ngươi lại tới đây thần cấp bại gia tử lay động n ó n lên m ũ i vểnh lên trời lắc đến sở giai vũ bên cạnh cười ha hạ hỏi thủ thi kỳ thực cũng không có gì kỹ thuật không hàm hơn kỳ kỹ cũng không có lượng, n gì có thể làm. ồ a bởi vì thất thần hoàn toàn không có chú ý tới thần cấp bại gia tử tới gần sở d a i vũ đầu tiên là sừng sốt một chút lập tức thản nhiên nói không có gì chỉ là tới tùy tiện nhìn thế nào sau khi xem có phải hay không lại càng hoảng sợ thần cấp bại gia tử sờ mũi một cái rất dám t ố i nói quả thực không nghĩ tới sở dây vũ gật đầu cười các ngươi làm sao làm được thần cấp bại gia tử nháy mắt nợ nụ cười không phải chúng ta là cực kỳ vô dụng một người mấy phút bên trong thần cấp bại gia tử đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giảng thuật ngô dụng phía trước sở tác sở vi từ b ư ớ c lui liên quân đến sông ra trùng đ â y rồi đến lực một người vây quanh sáu ngàn người liên quân cuối cùng không phải gián đoạn váy dày cho đến liên quân mục sư hết mã nạ mục sư hết mã nạ sau đó phản tư thế minh liên quân đã không có năng lực khôi phục thế cục trong nháy mắt trở nên nghiêng về một bên ngô dụng mỗi mười giây đồng hồ một lần cực hàn trùng kích chậm thì mang đi mấy chục người lâu thì mang đi hơn trăm người mà càng nhiều phản tư thế minh nhân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kiệt tâm quang hoàn từng điểm từng điểm thôn vệ bọn họ sinh mệnh nói là từng điểm từng điểm nhưng trên thực tế bọn họ tối đa cũng chỉ có thể ở kiệt tâm quang hoàn bên trong chống đỡ dưới một trăm giây mà thôi rốt c ụ c khủng hoảng bên trong một k h ắ c kia rốt c ụ c đến vô số người thành phiến thành phiến ngã xuống còn lại phần lớn người trạng thái cũng là phi thường kiệt sức cùng lúc đó bên trong thành tư thế minh bắt lại cơ hội phát khởi tổng tiến công chỉ bỏ ra giá rất ít đã đem sớm bị ngô dụng một người dàn vật đến quân lính tan g ã phản tư thế minh liên quân đưa vào đá phục sinh nói xong lời cuối cùng có chút n g o n vị nhìn môi hơi m Vẻ mặt sợ h giai vũ t h người, người ánh mắt lúc sáng lúc tối không biết suy nghĩ cái gì đúng lúc này sau khi thần cấp bại gia từ bên thai bỗng nhiên vang lên tin tức thanh nhâm nhắc nhở cung pít mở ra nhìn thoáng qua Thần cực ấ p bại ra tử s kỳ vô dụng mới vừa cho ta biết phản tư thế minh từng cái hội trưởng mang theo đại bộ đội hợp vay lại cơ hội là dốc hết toàn lực cho nên để cho ta trước tiên đem người rút lui trở về trong thành tạm tránh kỳ phong mang t h â n cấp bại gia tử nhỏ giọng nói rằng vậy chính hắn đâu sở giai vũ ngay sau đó lại hỏi thừa dịp chưa đi đến vào trạng thái chiến đấu hắn đã mang theo hiệu tô lâm tịch ở bên ngoài tùy tiện tìm một địa phương hạ tuyến t h â n cấp bại gia tử bất đắc dĩ núi v a y sở giai vũ đầu đầy hạt tuyến kỳ thực ngô dụng t u y ể n trạch lò gặp nguyên nhân rất đơn giản nhân số nhiều như vậy vây kín hầu như trải rộng mỗi một cái góc hắn là rất khó tránh khỏi mạnh mẽ đột phá vòng vây khả năng cũng không dễ dàng như vậy Mà h ắ như nhưng cũng k nay một số người bị giữ thi thương cảm những tên lại dường như giống như chim sợ nã vẫn đến khi từng cái công hội hội trưởng dẫn theo đại bộ đội từ từng cái phương hướng vây kín mà đến mới rốt cuộc yên tâm lựa chọn xuống lại lúc đến tận đây khác bạch hổ thành cửa thành cảnh tượng vẹn vẹn dùng đồ sộ hai chữ đã không có biện pháp hình dung mỗi cái người chơi đều thổn thức không nớt bất luận là thân ở trong đó người chơi vẫn là vây xem người chơi biển người đây mới thật sự là biển người cho dù có người chơi điểm khởi la hán ánh mắt xuyên qua cửa thành cũng liếc mắt trông không đến mảnh này biển người giới hạn ở nơi nào dù sao đây chính là ngoại trừ thích khách liên minh cùng trích t i n h các bên ngoài hầu như hết thệ công hội ngoạn gia đại tập hợp như vậy thật lớn thanh thế tuyệt đối là du hy sử thượng không tiền khoáng hậu nhưng mà Bọn họ cũng không c nhìn, nhìn, nhìn thấy bờ là biện người vây quanh ì như vậy không tiền khoáng hậu mạnh mẽ đội hình lớn liên phụ cận vây xem người chơi đều cảm nhận được áp lực cực lớn thậm chí không người nào dám tăng hãng một cái chỉ là ngừng thở an tĩnh nhìn đều cảm thấy b ấ t a n mà có vài người lại cảm thấy trường hợp như vậy giống như đã từng quen biết không có sai đang ở một tuần nhiều trước đây phản tư thế minh mới thành lập không lâu sau h a n g hái kết quả lại bị che mặt quân đoàn chơi được xoay quanh thời điểm đã từng xuất hiện như vậy rằng co chỉ là quy mô cùng hiện tại so với không l ớ n lắm nghe nữa quá thần cấp bại ra từ lời dạo đầu sau đó mọi người không khỏi cảm thấy càng thêm quen thuộc ha ha ha cảm động quá cảm động lại sốt u ruột lật đật chạy tới cứu chàng nữa à muốn ta nói các ngươi cái này cái gì phản tư thế minh thẳng thắn đổi cái tên quên đi ta suy nghĩ muốn không liền gọi tiêu phòng đội a tên này nhiều chuẩn xác ngược lại trong khoảng thời gian này các ngươi ngoại trừ khắp nơi cứu hỏa cũng thật không có làm khác sự tình thần cấp bại gia t ử tràn đầy trào phung ý vị tiếng cười quanh quẩn đang khẩn trương mà đẻ nén trong không khí dẫn tới bên trong thành một mảnh cười vang nhưng là chỉ là tư thế minh nhân đang cười vậy xem người chơi chính là muốn cười cũng đều chỉ dám nghẹn ở tâm lý lúc này hơi không cẩn thận tiếp theo nhóm lửa trên thân hiện tại phản tư thế minh nhân là dạng gì tâm tình bọn họ chính là dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng đi ra như vậy n ộ hỏa tuyệt đúng không là bọn hắn những thứ này tán nhân người chơi có thể thừa nhận được quả nhiên ngoài thành phản tư thế minh nhân lập tức lựa dận t r ù n g tiên h liền không khí nhiệt độ đều tăng lên vài độ chỉ có hoa rơi vẻ mặt vô tình vẫn là như vậy bình tĩnh thi thi n h i ê n tiến lên một bước nhìn thần cấp bại gia tử cười đến phóng đãng khuôn mặt lạc hoa vô tình nụ cười nhạt và nói ta thừa nhận lần này là ngươi chiếm phía nhưng cái này cũng không hề đủ để cải biến tư thế minh cuối cùng rồi sẽ diệt vong kết quả thật sao thần cấp bại gia tử cười ha h a liền coi như chúng ta không hề ngăn chặn bạch hồ thành tư thế minh người dám yên tâm to gan đi ra khỏi cửa thành đi luyện cấp sao đây chính là cùng cả cái thế giới là địch đại giới cũng là các ngươi phải, phải đối mặt hiện thực lạc hoa vô tình vẫn là bộ kia cười n h ạ t r u n g quả thực không dám vậy thì thế nào thần cấp bại gia tử cười ha h à nói như vậy hiện tại ta có thể lòng từ bi cho ngươi cùng tư thế minh một cái kéo dài hơi tán cơ hội lạc hoa vô tình ánh mắt tràn đầy r ụ hoặc ồ、oh. tốt như vậy nói nghe một chút thôi thần cấp bại gia tử rất có hứng thú nhướng lông mày một cái tố cáo cực kỳ vô dụng lạc hoa vô tình bỗng nhiên để cao âm lượng ánh mắt sáng c nói tư thế minh cùng phản tư thế minh cựu hận căn kết đang ở cực kỳ vô dụng trên người một người chỉ cần tư thế minh cùng cực kỳ vô dụng vạch do giới hạn ta có thể bảo đảm từ nay về sau phản tư thế minh chỉ nhằm vào cực kỳ vô dụng một người lại không cùng tư thế minh làm khó dễ lời này vừa nói ra toàn trường náo động tố cáo lại là tố cáo từ dị giới khai phục tới nay cực kỳ vô dụng dường như giống như hai chữ này kết gắn bó keo sơn lẽ nào giống nhau sự tình còn muốn lần thứ hai phát sinh ở cực kỳ vô dụng trên người có muốn hay không như thế nói đùa còn là nói cực kỳ vô dụng năm nay mệnh phạm tố cáo như vậy thần cấp bại gia tử lại biết lựa chọn g i sao đâu liền sở g i a vũ cũng thay đổi thái độ bình thường cứ nhiên lộ ra lo lắng thân sắc Nàng r ấ thần rõ ràng t cấp bại gia tử mới là trầm ư thương thương thế tiên, một một thành minh hắn nhân, nhân. màn. Mà đầu tiên, hắn vẫn một cái thương nhân, một cái bản vẫn công láo sau đầu ấ t tiên thân t khó không phải h lắng với bản thân quyền với lợi. ưu lo Ừm. n cấp bại gia tử t r ầ âm đến khi mọi người an tĩnh lại mới cười híp mắt nói rằng là cái đề nghị hay đâu lẽ nào cứ như vậy đáp ứng rồi sao sợ có người trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác là lạ, lạ bất quá thần cấp bại gia tử bỗng nhiên lại băng hai chữ có thể dùng trong lòng mọi người lại là q u ả gấp tuy là ngươi lòng từ bi cho ta và tư thế minh cơ hội thế nhưng ngươi thật giống như lầm tình thế trước mắt chứ trước mắt tình thế mọi người như có điều suy nghĩ thân cấp bại gia t ử gật đầu cũng học lạc hoa vô tình phía trước giọng nói lên giọng d i ê u đầu hoàng nao nói sáu ngàn người vừa rồi ngăn chặn bạch hổ thành có c h ừ n g sáu ngàn người chứ mà chúng ta tư thế minh hội trưởng cực kỳ vô dụng dựa vào sức mạnh của một người thì đem bọn hắn giết cái hoa rơi nước chảy mỗi một người tại chỗ đều nhìn vô cùng rõ ràng đương nhiên mới vừa rồi bị chúng ta thủ thi cái kia sáu ngàn con trùng đáng thương mới là rõ ràng nhất bọn họ nhất định biết liền khiến cho chúng ta tư thế minh nhân tất cả đều ngoan ngoan đứng ở trong thành xem của vui bọn họ cho dù không bị thủ thi hạ tràng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào như vậy hiện tại ta muốn hỏi tại chỗ các đại hội trưởng một vấn đề xin hỏi ngoại trừ thích khách liên minh trích tinh c ấ p cùng giữ thiên tranh s ủ n g ba đại công hội bên ngoài các ngươi người công hội có thể dễ như t r ở bàn tay tụ tập xuất siêu quá sáu n g h n người bộ đội cho nên nói đây chính là tình thế trước mắt các ngươi hiểu rõ ràng đối mặt như vậy cực kỳ vô dụng cho dù chỉ có một người các ngươi công hội sau này sẽ đi theo con đường nào rồi hả thuận tiện nhắc nhở một câu chúng ta tư thế minh hội trưởng cực kỳ vô dụng mới lên tới ba mươi cấp thích khách liên minh cùng trích tinh các ba mươi cấp trở lên cao thủ liền xuất hiện thần quái rất cấp sự kiện sau đó ám sát tàng cơ cùng phi thiên trích tinh liền thối lui ra khỏi hành động các ngươi liền liên không nghĩ tới cái gì sao hh ắ c ắ c khuôn mặt làm sao đều chẳng đâu không nói chuyện nói ở dưới loại tình thế này các ngươi còn lòng từ bi chạy đến cho ta cơ hội cũng thực sự là khó cho các ngươi các ngươi hẳn là đều là tin phật thiện nam tín nữ chứ a di đà phật ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục thật không cái này cao thượng tình cảm sâu đậm thật là khiến ta cảm động muốn rơi lệ a thoại âm rơi xuống thần cấp bại gia tử có chút hăng hái đánh giá ngoài thành liên can đám hội trưởng bọn họ biểu tình biến hóa ánh mắt đều nhanh cười không có mà kinh qua hắn lần này nhắc nhở mọi người rốt cục đều tại đồng nhất thời gian nghị thông suốt trong đó các đốt ngón tay bọn hắn bây giờ căn bản không có uy hiếp tư thế minh tư cách tương phản hết thẻ quyền chủ động đều ở đây cực kỳ vô dụng trong tay hắn mới là chúa tể mà ám sát tàng cơ cùng phi thiên trích tinh chính là ý thức được điểm này mới có thể vội vã rời khỏi phản tư thế minh cái này hai con láo hồ ly lạc hoa vô tình lúc này cũng là rốt cục hoảng loạn phía trước tới vội vội vàng vàng nàng căn bản không có thời gian hiệ b ấ t quá t h â n cấp bại gia tử lại băng hai chữ ánh mắt đ ả o qua những cái này đã đứng ngồi không yên hội trưởng các ngươi cũng không cần phải giao động bởi vì cực kỳ vô dụng vừa rồi đã đã nói với ta h ắ nói n tư thế minh tuyệt không chấp nhận xin lỗi cho nên các vị ở tại đây có một cái tính một cái các ngươi hiện tại giao động cũng vô ích vẫn là quyết định dành thời gian chuẩn bị chiến đấu a chưa xong con tiếp chương bốn trăm mười tám là ngươi tuyệt không tiếp thu xin lỗi đó chính là muốn ăn thua đủ sao ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu ha hả khẩu khí thật là lớn cực kỳ vô dụng khẩu khí thật là lớn nếu như đổi tại trước đây tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ cười đến r ụ n g răng nhất là những cái này hội trưởng đây là cỡ nào còn g vọng mà không tự lượng sức người mới có thể nói ra nhất định chính là đầu bị hư nhưng lúc này bọn họ lại toàn bộ đều trầm mặc bây giờ ngô dụng sở hữu lực lượng như vậy nếu như hắn thực sự dự định làm như vậy ba mươi cấp sẽ trở thành tại chỗ hết thẻ công hội trước mặt một cái không thể vượt qua h n g câu chỉ ít một đoạn thời gian rất dài bên trong bọn họ đều ở đây bị vây ở chỗ này gắt đao bạch hổ thành là một cái nhỏ vây thành vây khốn lấy mà toàn bộ hai mươi cấp bản đồ cũng là một tòa lớn hơn vây thành vây khốn lấy tất cả mọi người bọn họ người nào cũng đừng hỏng đi ra một bước cái này không vẹn vẹn đối với bọn hắn mà nói là một hồi thai nạn thậm chí đối với khắp cả trung quốc giới du hí đều là một hồi thai họa thật lớn cực kỳ vô dụng điên rồi sao bọn họ cảm thấy ngô dụng liền là t h ằ n g điên t ù y hứng đã có tùy hứng tư bản người điên thế nhưng hình như là bị chúng ta bước điên đây là bọn hắn không cách nào tránh như sắt thép c h u y ệ n thật bất quá bọn hắn đều nghĩ sai mới vừa từ trong trò chơi ca bin mặt đi ra ngồi ở trên giường nghỉ ngơi ngô dụng lúc này nhưng là rất bình tĩnh đâu không hề giống người điên chí ít biểu hiện ra là như thế này hắn đang suy nghĩ tô mộng dĩnh sự tình cái phiền toái này tinh thực sự là dính vào a làm sao dám đảm đương lấy mặt của nhiều người như vậy ai sự tình dường như trở nên càng ngày càng khó làm a sờ sờ môi nô dụng than thở lắc đầu vừa lúc đó ầm một tiếng hắn c ử a phòng đã bị một cước đặt ra tô ngậu dĩnh hấp tấp và vào trên mặt đẹp đều là hưng ơ phấn màu sắc sau khi vào cửa chứng kiến nô dụng ngồi ở trên giường lập tức lớn giọng hét lên uy xú chủ nhà trọ chết kẻ phản bội hôm nay ngươi cư nhiên không có chơi game đúng vậy nô dụng gật đầu nói vậy ngươi có hay không xem du hi diễn đàn tô ngậu dĩnh lại hỏi cũng không có a làm sao vậy trong trò chơi xảy ra đại sự gì sao n ô dụng cố ý hời hợt phản vấn đại sự ha h a tô ngậu dĩnh lật cái mắt trắng nhăn lại mũi cực kỳ khoa trường khoa tay m ú a chân nói đâu chỉ là đại sự nhất định chính là so với đại sự còn muốn lớn hơn chuyện đại sự ngươi cũng không biết ngươi bỏ lỡ cái gì thật không ta đi nhìn n ô dụng làm bộ muốn đi mở ra máy tính tô ngậu dĩnh cũng đã có chút không kịp đợi tự tay cả lại vẻ mặt đắc ý nói q u y n đi không cần đi mở máy vi tính để ta đây cái có quyền lên tiếng nhất chính miệng người trong cuộc nói cho ngươi biết được rồi một lần nữa đem n ô dụng đệ vào trên giường tô ngộng dính h á n g dọn một cái nổi lên một cái tâm tình mới khoa tay múa chân thần thái phân chân nói ngươi tuyệt đối không nghĩ tới ngày hôm nay ta làm nhất kiện ta nằm mơ đều chưa từng nghĩ sự tình n ô dụng coi như dùng ngón tay cái cũng có thể tô ngộng dính kế tiếp dự định nói cái gì nhưng là hắn bây giờ còn được thống khổ làm bộ một người đứng xem biểu hiện ra một bộ rất có hứng thú bộ dạng v ị ấy thiên sứ đại tỷ tới cứu cứu ta tâm lý khấn cầu ngộng khóc không ra nước mắt đại khái là lên trời nghe được hắn cầu xin lên ken, len k e n len k e n chung cửa đúng lúc văng lên ngộng kém chút cảm động một cô lô từ trên giường nhảy dựng lên chờ một chút có người tới ta phải đi trước mở rộng cửa cắt cái gì đó cái này cũng đã gần nửa đêm người nào như thế đáng ghét tô m ộ n g dĩnh chỉ có thể gương mặt khó chịu lầm bầm một câu ý hưng lan san ngừng lại đi theo ngô dụng phía sau đi ra c a mở là cả người áo đầm màu trắng nữ sinh rất đẹp thực sự rất giống thiên sứ nhưng ngô dụng sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc là ngươi thanh âm của hắn so với thân thể hắn còn muốn cứng ngắc không có nhận thấy được không khí gì thường tô mậu dĩnh một tay lấy ngô dụng đẩy sang một bên thò đầu ra tới nhìn xung quanh hơn nửa đêm rốt cuộc là người nào nha cái này nhìn một cái tô mậu dĩnh cũng không khỏi n gây ra một lúc ngươi là tỉ mỉ nhớ lại tô mậu dĩnh rốt cuộc nhận ra đối phương ta nhớ ra rồi ngươi là cực kỳ vô dụng chính là cái k i a tiền nhiệm hình như là gọi văn nhân mục t u y ế t ta đoạn thời gian trước ngươi cao điệu tiếp nhận chức vụ hội trưởng chức vụ thời điểm trên diễn đàn khắp nơi đều là hình của ngươi vừa nói chuyện tô mậu dĩnh lập tức biểu hiện ra địch gì máy liệt ngươi tới nơi này làm cái gì thì ta sao ngươi làm sao biết ta ở chỗ ngươi là từ đồng mục tiết trong ánh mắt có thể nhìn ra được nàng cũng nhận ra tô mậu dĩnh ở cao điệu p h ư diện tô ngậu dĩnh dám nói đệ nhị cái k i a toàn bộ du h í quay vòng cũng chỉ có thần cấp bại gia từ dám tự xương đệ nhất tiếp lấy đồng mục tuyết trong mắt s ẹ t qua vẻ b u ồ n bả một lần nữa đưa mắt nhìn n ô dụng trên người dùng thanh âm khàn khàn nhẹ giọng hỏi ngươi và nàng đã ở đến cùng nhau n ô dụng còn chưa lên tiếng tô ngậu dĩnh cũng đã cướp tiếng viên nào đứng lên uy lợi muốn nói rõ ràng à ta và người này chỉ là người thuê cùng chủ nhà trọ quan hệ cái gì gọi là ở đến cùng nhau hơn nữa ta làm sao có thể coi trọng hắn ta danh hoa đã có chủ có được hay không lẽ nào ngươi không biết sao tô ngậu dĩnh lời nói lại lệnh khiến đồng mục tuyết lộ ra biểu tình n g h i hoặc không biết ngô dụng cùng tô mậu dĩnh giữa song trọng quan hệ người là tuyệt đối không thể nào hiểu được lời nói này nhìn đồng mục tuyết do dự một chút ngô dụng cuối cùng nói rằng có lời gì đi ra ngoài nói đi nơi đây không tiện lắm t ố t ta chờ ngươi thay quần áo đồng mục tuyết gật đầu nói không cần ngô dụng nói biết cảm mạo đồng mục tuyết trong mắt cư nhiên nổi lên tình lữ trong lúc đó mới có ôn nhu và quan tâm nhưng bị ngô dụng lạnh như băng cản trở về ta nói không cần t u t đồng mục tuyết thở dài chậm rãi cúi đầu không phải tới tìm ta sao lúc này tô mậu dĩnh mới rốt c u c phản ứng kịp vâng tỉnh đại nộ kêu lên hai người các ngươi sẽ không nhận thức à s xú chủ nhà trọ lẽ nào ngươi chính là xem ra thân phận rốt cục vẫn phải không giấu được tô ngậu dĩnh sẽ phải phi thường hận ta à ai cái gì tới sẽ tới chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi nào đến một bước này tô ngậu dĩnh cũng sẽ không lạ ủy ở chỗ này không đi à kết thúc à, loại này vốn không nên thuộc về ta phiền phức thời gian chỉ là không biết vì sao nội d ụ n g đột nhiên cảm giác được b ư ờ n tim của mình bị hung hăng nhói một cái sau đó liền thấy tô ngậu dĩnh trợn tròn hai mắt hạnh dùng h é t bỏ ánh mắt qua lại đánh giá hai người từ từ lui hết mấy bước sau đó dùng cực kỳ bi phẫn giọng nói quát lẽ nào ngươi chính là trước đây làm hại cực kỳ vô dụng cùng văn nhân mục tuyết cảm tình vỡ tan nam tiểu tam thì ra ngươi chính là người như thế ta nói văn nhân mục tuyết ngươi chẳng lẽ là người mù sao ngươi làm sao sẽ coi trọng loại người này chưa xong c ò n tiếp chương bốn trăm m ư ơ i chín xin lỗi lại một lần nữa linh giáo tô mậu dĩnh vô cùng cường đại nhớ lại năng lực nô dụng thật là d ở khóc d ở cười mà đồng mục tuyết cũng là một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ con ngươi lúc sáng lúc tối bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là mạnh mẽ bỏ quên là to khiển trách tới bọn họ tô mậu dĩnh rời bước đi xuống lầu đứng ở c sau bên ngoài, lại ấ y hành lang cửa n khống đèn mọt đèn. Đệ đệ. Tiền tiền bác sĩ nói cho ta biết muốn trị liệu bệnh bạch cầu nhất định phải tiến hành cốt tủy cấy ghép giải phẫu mà cái giải phẫu cần một khoản tiền rất lớn nhưng là khi đó trong nhà của ta đã không cầm da dư thừa tiền đúng lúc này lạc hoa vô tình tìm được rồi ta nàng nói nàng nguyện ý thay chúng ta ra khoản này tiền giải phẫu dùng sau lại ta dựa vào ở công hội trong thân phận giúp nàng mua được lên hầu như tất cả công hội cao tầng đây chính là ngươi bỗng nhiên bị tố cáo nguyên nhân hiện tại đệ đệ rốt cuộc thuận lợi hoàn thành giải phẫu ta nên vui vẻ mới đúng thế nhưng lòng lại càng ngày càng bất an dần dần ta hiểu được đó là bởi vì ở trong quá trình này ta mất đi ở trong cuộc đời của ta là tối trọng yếu một người, người đó chính là ngươi à n ô dụng nói đến đây đồng mục tuyết đã khóc không thành tiếng mở ra run dày hai cánh tay nỗ lực tựa ở n ô dụng trong lòng nhưng nội dụng cũng không tiếng lui về phía sau một bước tránh được cảm ơn ngươi nói cho ta biết đây hết thảy ngươi làm cũng không sai ta có thể lý giải ngươi là hảo tỷ tỷ con gái tốt cũng là cô gái tốt nội dụng hít một hơi thật sâu ngoại trừ liên quan tới đồng mục tuyết em trai sự tình những chuyện khác hắn hầu như đã nghĩ tới như vậy ngươi nguyện ý tha thứ ta sao đồng mục tuyết vẫn như cũng i ư ơ n g hai cánh tay ta tha thứ ngươi nội dụng gật đầu nói thực sự sao như vậy chúng ta có thể bắt đầu lại sao đồng mục tuyết vui vẻ nói ta lời còn chưa nói hết nội dụng ngay sau đó còn nói ta tha thứ ngươi thế nhưng thứ cho ta nói thẳng nếu như ta là ngươi gặp vấn đề giống như vậy ta sẽ đối với ta nam nhân nói ra tin tưởng ta nam nhân dựa vào ta nam nhân rồi sẽ tìm được biện pháp giải quyết mà không phải phản bội hắn có cái này từng trải về sau ta đã không cách nào nữa đi cùng với ngươi bởi vì ta không biết từ nay về sau ngươi vẫn sẽ hay không gặp phải giống nhau lựa chọn càng thêm không biết đối mặt loại này lựa chọn thời điểm ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào giả như ngươi là ta ngươi có thể lý giải cảm giác này sao n ô dụng ánh mắt sáng các nhìn đồng mục tuyết mà đồng mục tuyết chỉ có không lời chống đỡ được rồi đã khuya lắm rồi ta muốn đi về nghỉ n ơ i chúc ngươi hạnh phúc vừa nói chuyện nội dung dứt khoát quyết nhiên quay người sang kéo ra hành lang các cổng bước nhanh đi vào trong nhìn ngô dụng cũng không quay đầu lại bối ả n h đồng mục tuyết nước mắt rơi như mưa rốt cục c h á n nản quỵ ngồi trên mặt đất nắm thật chặt hai tay của móng tay sâu đậm lún vào lòng bàn tay trong thịt nhưng nàng nhưng chỉ là đang không ngừng lặp lại một câu nói này nội dung xin lỗi là ta sai rồi ta nên tin từ ngươi dựa vào ngươi mà không phải phản bội ngươi ta không xứng đáng đến tha thứ trở lại trên lầu thời điểm n ô dụng phát hiện nhà cửa t r ố n g trộm là rộng mở hắn nhớ rất rõ ràng mới vừa rồi cùng đồng mục tuyết lúc đi ra hắn là khóa cửa đi vào gian phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại n ô dụng mới chú ý tới tô n g n g d ĩ n h mất hồn tượng như thật thà ngồi ở trên ghế salon con ngươi màu đen run lên một cái dường như bị cái gì mãnh liệt đà kích n ô dụng tâm lột bột một cái rón rén hướng trong phòng của mình di động người tên là n ô dụng đúng hay không ngươi chính là cực kỳ vô dụng đúng hay không tô ngậu dính đột nhiên hỏi thanh âm phẳng phất đến từ rét lạnh nhất nam cực ngươi đã biết rồi n ộ dụng thở dài trách ta chính mình tiện không nên len lén chửa xuống lầu đi nghe t r ộ n các ngươi nói ta không nên nghe được đúng hay không nước mắt đã tại tô m n g dính trong hốc mắt c u ộ n c u ộ n nhưng nàng lại cố nén không cho chúng nó rơi xuống nếu như ta không có nghe được ngươi còn dự định tiếp tục cẩn giấu đi đúng hay không từ vừa mới bắt đầu ngươi đang ở t r e o chọc ta đúng hay không không phải như ngươi nghĩ n ô dụng vô lực nói đó là dạ n gì g tô m n g dính đ ỗ n g nhiên gầm h ế t lên như vậy chơi rất khá phải dùng một, thân phận làm ta ghét, lại dùng một thân phận khác đi tới gần ta để cho ta ở bất chi bất giác bên trong thích một người ngươi sau đó đến khi cuối cùng một ngày nào đó ngươi có thể nhảy ra lựa mình thân phận hung hăng nhục nhà ta không phải như vậy sao nhưng ngươi biết không đó là của ta mối tình đầu a ngươi l ừ a gạt ta mối tình đầu a ngươi nên cực kỳ hưởng thụ quá trình này a n g ư ơ i tên lường đ ằ n này phiến tử a k h a n cả giọng gào thét bên trong tô n g m n g d ĩ n h tựa như điên vậy xé rách cùng với chính mình tóc dùng sức đập lấy bên người ô n g ố i trong mắt nước mắt rốt cục vỡ đê không nên như vậy cầu ngươi n ô dụng cũng rất muốn giải thích thế nhưng lúc này hắn nhưng không biết nên giải thích như thế nào nhìn tô mậu dính thống khổ dáng vẻ n ộ dụng tâm đã ở một cái một cái có rút đau đớn hắn rốt cục không nhị được tiến lên muôn ôm chặt tô Ngọc dĩnh e rằng như vậy có thể làm cho nàng tỉnh táo lại đừng tới đây tô Ngọc dĩnh g ầ m t h é t ngăn hắn lại không muốn càng đi về phía trước một bước bằng không ta cũng không biết ta sẽ làm cái gì tô Ngọc dĩnh run dày thối lui đến bên tường đứng giữa tường khí lực đang từ trên người của nàng rất nhanh xói mòn nàng dùng một điểm cuối cùng khí lực cầm điện thoại lên bấm một cái mã số thất thanh khóc giống lên lao tô ta muốn về nhà ta thật sự rất tốt m ệ t thật là khó chịu ta muốn về nhà tới đón ta về nhà đi lao tô nhanh lên một chút đem ta đón về ra được chứ lúc này đây ta đúng là lớn rồi ta rốt cuộc minh bạch lớn lên ý vị như thế nào nhưng là ta tại sao muốn lớn lên lao tô để ta cả đời tránh ở trong ngực của ngươi làm tiểu hài tử có được hay không ta không muốn lớn lên đại nhân thế giới đều là phía tử ta tuyệt không thích lao tô ta nghe nói ta không khóc ta hiện tại đã nghĩ về nhà ngươi mau tới a ta sợ tô mậu dĩnh thanh â m càng ngày càng yếu ớt nhưng ở ngô dụng trong hai mỗi một chữ đều đủ để chấn động xuyên m à n g nhị của hắn đầu ông ông t ắ c hưởng n g n g ngô dụng tâm như bị vạn cái cương châm không ngừng xuyên thứ xoay mặt đi lao đi không ức chế được nước mắt hắn chỉ có không ngừng ở tâm lý lặp lại ba chữ xin lỗi xin lỗi xin lỗi chưa xong còn tiếp u chương bốn trăm hai mươi chúng ta đồng thời rơi vào trong sống ngư ơ i cứu cái nào trước tô ngộng dính đi rất nhanh nàng đã bị tô cao viên đón đi t ê x ì tê toàn tập kế tiếp lúc đi nàng thậm chí cũng không có xem nô dụng l ư ớ c mắt mà lần này nô dụng thực sự nổi điên hắn một lần nữa đăng nhập vào trò chơi tựa như nổi điên bắt đầu rồi từ trước tới nay điên cùng nhất giết chóc làm cho nguyên b u ồ n đã không biết theo a i phản tư thế minh thành viên lâm vào càng thêm tuyệt vọng hoàn cảnh nhưng mà ở tuyệt đối tốc độ trước mặt bọn họ lại cái gì cũng làm không được tựa như thịt cá trên t h ứ gỗ đối với lần này mới lúc mới bắt đầu thần cấp bại gia tử ngược lại là cực kỳ hưng phấn nhưng loại trạng thái này rằng có mấy giờ phía sau hắn cũng rốt cục bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng lặng lẽ đối với bên cạnh sở giai vũ nói cực kỳ vô dụng dường như có điểm không bình thường à hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không quả thật có chút không bình thường bất quá hắn phía trước không phải để cho ngươi nói cho những cái này phản tư thế minh nhân nói tư thế minh tuyệt không tiếp thu xin lỗi sao không phải là muốn theo chân bọn họ lưới rách cá chết ý tứ sao sở g i a vũ suy nghĩ một chút nói rằng lời này hắn thật đúng là chưa nói qua là ta hổ biên loạn tạo thần cấp bại gia t ử nết nết miệng nháy nháy mắt nói ta chính là nghĩ hù dọa một chút những cái này hội trưởng xem xem có thể hay không thuận tiện từ bọn họ cái k i ế kiếm điểm c h ỗ t ố t thực sự là gian thương sở giai vũ không lời nói đúng lúc này tất cả mọi người thị giác giao diện bỗng nhiên bay ra một nhóm to lớn màu vàng thể chữ đậm nét đại tự toàn cầu phạm vi phục vũ khí thông cáo xin chú ý tinh cái quốc người chơi chú sam vũ khí đại sư đã dẫn đầu đến bốn mươi cấp bốn mươi cấp bản đồ trốn hỗn độn chính thức mở ra trốn hỗn độn vì toàn cầu hết thể phục vũ khí người chơi cuối cùng đạt tới bản đồ tiến nhập đẳng cấp thấp nhất vì bốn mươi cấp ngoại trừ các quốc gia phục vũ khí dành riêng đô thành nơi đây còn có hai nghìn tòa thành thị hiện nay đều vì đất vô chủ dẫn đầu đến người chơi có thể tự do tiến nhập đem mỗi người quốc gia quốc kỳ sen vào trong đó tiến hành chiếm lĩnh sau đó còn lại quốc gia người chơi nếu muốn lần nữa chiếm lĩnh những thành thị này thì cần muốn phát động quốc chiến cho nên mời còn lại lạc hậu các quốc gia người chơi dành thời gian tới trước được trước thông cáo xuất hiện trong n g a y mắt bạch hổ bên trong thành bên ngoài vắng vẻ một mảnh tất cả mọi người xem hiểu cái tin tức này ý tứ hiểu thêm hiện tại trung quốc khu người chơi cùng còn lại quốc gia phục vụ khí người chơi đến cùng có bao nhiêu sai biệt kết quả này toàn cầu chia làm phục vụ khí thông cáo còn không có hoàn toàn biến mất lại một cái ngay sau đó t i ể u g i a phát hiện toàn cầu phạm vi phục vụ khí thông cáo xin chú ý thuốc cao quốc người chơi an nội cộ dị dỗ n h â n thuật đại sư đã dẫn đầu đến bốn mươi cấp tiến nhập bốn mươi cấp bản đồ trốn hỗn độn liên thuốc cao quốc cũng đã tiến nhập trốn hỗn độn đoạt địa bàn hơn nữa đi còn đều là đặc thù chức nghiệp giả toàn thành náo động đi qua ngô dụng biểu hiện trung quốc khu các người chơi đã linh giáo đến rồi đặc thù chức nghiệp giả lợi hại không có ngô dụng cái khôi giáp này đại sư đối với tinh cái nước vũ khí đại sư cùng thuốc cao nước nhận thuật đại sư cùng với rất nhiều còn không có tiến nhập trốn h ô n độn đến từ mỗi bên cái quốc gia đặc thủ chức nghiệp giả bọn họ tất cả đều tâm lý không có chắc mà thuốc cao nước lọt nhập càng là xúc động sở có người trong lòng cái kia mẫn cảm thần kinh như vậy lúc này còn muốn giống như bây giờ đấu tranh nội bộ sao mỗi người đều ở đây suy nghĩ vấn đề này mà cùng lúc đó nội dụng cũng rốt cục tỉnh táo lại đ ừ n g hết thể động tác không biết suy nghĩ cái gì mấy phút sau vạch hổ bên trong thành trong đám người bắt đầu chuyển đến thưa thất thanh âm áo giáp lại sụp áo giáp lại sụp áo giáp lại sụp nhưng ở mấy giây sau đó những thứ này đã nối thành một mảnh chẳng phân biệt được bên trong thành ngoại thành dường như cả thiên không đều muốn chấn vỡ cơn mờ nờ còn đấu tranh nội bộ c á i g i ắ m lẽ nào đối thủ của chúng ta còn chưa đủ cỡ nào hội t r ư ở n g nhanh lên một chút thả nói chuyện nếu như nếu như lại khăng khăng một mực liên lụy á o giáp đại sư tốc độ lên cấp lao từ lập tức rời khỏi công hội cực kỳ vô dụng đại ca chúng ta sai rồi tới giết chúng ta à chúng ta tuyệt không hoàn thủ chỉ cần ngươi có thể hết giận đúng vậy vì trung quốc vinh diệu để cho chúng ta thế nào đều có thể lấy cái chết tạ tội cũng không thành vấn đề bên cạnh huynh đệ bang tay nắm cửa làm chết ta nhanh lên một chút đường chậm chạp tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn thuốc cao q u ố c cái loại này khiêu lương tiểu x ỉ u kỵ đến trên đầu chúng ta đúng lúc này sau khi lại một cái tính bạo tin tức xuất hiện mọi người nhanh lên một chút nhìn diễn đàn hiện dự dự thiên tranh sủng hội trưởng văn nhân mục tuyết tự mình đứng ra làm sáng tỏ trước đây tố cáo sự kiện từ đầu đến cuối tất cả đều là lạc hoa vô tình b à y kế trong n g a y mắt trang diện lại một lần nữa yên tĩnh lại mỗi người đều mở ra diễn đàn sau một lát bọn họ liền đều biết lòng dạ g á n riết công vu tâm kế không làm mà hưởng thế gian tại sao có thể có như vậy nữ nhân á c đ ộ n ngoại trừ tình hữu khả nguyên văn nhân mục tuyết giữ thiên tranh sùng phía trước những cao tầng kia nhóm cũng không phải là cái gì hào điều nguyên lai là có chuyện như vậy lao tử muốn rời khỏi công hội tiếp tục cùng lấy lao hội trưởng làm không sai lui biết lui biết theo này đ i ề u nhân lao tử chỉ cảm thấy bất ư không cần thiết khoảng khắc trong đám người đã chỉ còn lại có lác đác mấy chục cái giữ thiên tranh sùng xưng hô những thứ này hầu như tất cả đều là thì ra những cái này bị thu mua cao tầng còn lại tuyệt đại bộ phân đã lui biết đi vào bạch hồ thành la hét muốn gia nhập tư thế minh trong k h o ả n khắc trung quốc đệ tam đại công hội giữ thiên tranh sùng hóa thành một cái trống g i n g mà không hề nghi ngờ một lần nữa hấp thu giữ thiên tranh s ủ n g thành viên tư thế minh tuyệt đối có thay vào đó thực lực còn lại công hội người cũng là yên lặng cùng giữ thiên tranh s ủ n g cấp cao tầng vạch rõ giới hạn thậm chí còn có người hướng bọn hắn nổ nước miếng lúc này bọn họ đã hoàn toàn bị cô lập từng cái tất cả đều mặt đỏ tới mang thai đứng tại chỗ đâu cũng không dám ngẩng lên một cái chỉ có lạc hoa vô tình vẫn mặt mỉm cười dường như cũng không đem cái này coi là chuyện đáng kể thần cấp bại gia tử tiến lên một bước lạnh lùng cười nói ta nói phong bà tử lúc này đây xem ra là ta thắng đâu hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói thật không lạc hoa vô tình cười nhạt như ngươi sợ kiến hiện tại ta và cực kỳ vô dụng trong tay tư thế minh vẫn là hào đoan đoan hơn nữa nhảy nghìn dặm mà rơi vào trong tay ngươi giữ thiên tranh sủng thần cấp bại gia tử n h ư ớ n g lông mày một cái phát sinh một cái rất ti tiện tiếng cười ha h a sợ rằng đã trở thành lịch sử hình như là đâu lạc hoa vô tình gật đầu cười đến càng thêm quyển l í n rũ đã từng tiểu thí hải rốt cục trưởng thành rốt cục có dũng khi đứng ra bảo vệ mình mến yêu đồ chơi cho nên ngươi bây giờ cũng không sợ ta cái này phong bà tử đi ngươi có ý tứ thần cấp bại gia tử cũng có chút nghe không hiểu ý của ta nha lạc hoa vô tình mắt bỗng nhiên mông thượng một tầm thủy mạng c ò nhớ n do khi còn bé ước định sao ngươi đã từng nói sẽ lấy ta chúng ta kéo qua câu hiện tại ngươi có dũng khí này rồi sao lúc này đây toàn trường lại là một mảnh xôn xao thậm chí liền ngộ dụng đều há to miệng thầm mắng một câu ngoa t à o cảm tình náo loạn như thế trên trận dính dấp nhiều người như vậy đều là bởi vì khi còn bé kéo qua một cái câu mẹ trái trứng coi như là kẻ có tiền cũng không có thể phụ khoa đến loại trình độ này a chuyện kế tiếp trở nên nước chạy thành sông tư thế minh đối với giữ thiên tranh sùng trình hợp hầu như trong nháy mắt liền hoàn thành đến tận đây Thực lực tổng hợp cư nhiên trực tiếp vượn qua thích khách liên minh cùng trích tính các, này trở thành Trung nhất tự thể tranh trưởng. hợp nhiên khách minh hội. nhiên không nghị hội lực cực cư cùng các, Quốc công liên là vượn này dụng, vẫn vô qua kỳ Mà đệ bởi vì nghe xong lạc hoa vô tình lời nói thần cấp bại gia t ử tiểu t ử kia cư nhiên cực kỳ không có tiền đồ trực tiếp l a o nước mắt chạy tới lôi kéo lạc hoa vô tình cùng nhau hạ tuyến phút cuối cùng còn biểu thị về sau trong trò chơi sự tình tất cả thuộc về ngô dụng toàn quyền phụ trách hắn tuyệt đối không phải cắm nửa c ô n miệng bởi vì hắn phải bận rộn lấy chuẩn bị lễ hỏi đi gần nhất khẳng định không có thời gian chơi game thật là một khiến người ta dợ khóc dở cởi tên từ đó toàn bộ trung quốc khu trên dưới một lòng mọi người kiếm thủi đốt diễm cao ngắn ngủn sau mấy tiếng tại chỗ có trung quốc khu ngoạn gia tuy hai mà một cống biên d ư ớ i n ô dụng dễ dàng lên tới bốn mươi cấp trở thành người thứ ba t i ế n nhập trốn hỗn độn người chơi đến nơi này n ô dụng cùng giữ thiên tranh sùng ân đoán giữa đã theo giữ thiên tranh sùng biến mất mà kết thúc cố sự dường như cũng chuẩn bị kết thúc nhưng mà cũng không có một năm sau dị giới thế giới chung kết quyết tái hiện trường quanh q u ầ n người chủ trì phấn khởi tiếng hô đặc sắc quá đặc sắc để cho chúng ta chúc mừng đến từ trung quốc khinh thành chiến đội thu được lần này thế giới chung kết quyết tái quá quân hiện tại để cho chúng ta qua lại cố một cái khuynh thành chiến đội cùng nhau đi tới đã đánh bại các đối thủ khu á châu thi tuyển bọn họ đầu tiên đánh bại đồng dạng sở hữu đặc thù chức nghiệp giả thuốc cao quốc chiến đội càng làm cho người ta khiếp sợ là cá nhân trong cuộc so tài thuốc cao nước nhận thuật đại sư an bội cổ dị rổ đối mặt trung quốc khu gáo giáp đại sư cực kỳ vô dụng cư n h i ê n trực tiếp liền lựa chọn bông u tha thi đấu xem ra ở chốn hỗn độn cuộc sống của hắn cũng không dễ vượt qua lúc này đây ở thế giới chung kết quyết tái bên trên bọn họ lại thành công đánh bại sở hữu bảo vệ ngôi quán quân danh s ư n g là tình cái quốc chiến đội không nghĩ tới sở hữu kinh người công kích vũ khí đại sư chu sam gặp gỡ sở hữu bắn ngược thương tổn năng lực khôi giáp áo giáp đại sư cực kỳ vô dụng cũng chỉ có thể chân tay co cóng đây quả thực quá kinh người khuynh thành chiến đội không hổ là thực c h í danh quy vô địch thế giới để cho chúng ta lại một lần nữa chúc mừng bọn họ theo người chủ trì thanh âm khuynh thành chiến đội các cô nương đã sớm ôm làm một đoàn một bên nhảy cấm hoan hô một bên lệ nóng d a n h trọng chỉ có ngô dụng cái này giới tính bất đồng chính quy đội trưởng bị lực ở một bên t h i lánh phong bất quá h hoan hô một hồi sở g a i vũ từ cô nương t r o n g đống chui ra ngoài xoa hai mắt đ ỏ bừng đi nhanh hướng nội dụng sau đó lập tức nào tới nội dụng trong lòng gắt gao ô nhau nội dụng cảm ơn ngươi nội dụng hắc hắc cười ngây ngô nói cái gì cảm ơn cái này là mọi người công lao sở g a i vũ lại đông như nói nội dụng ta thích ngươi a nội dụng sửng sốt ta nói ta thích ngươi sở g a i vũ rốt cục đại nhàng già khỏi những lời này nội dụng vội vàng dùng ngón tay đẻ xuống n ô i của nàng s u t nhược lâm có thể nghe được sở g a i vũ lật cái mắt trắng giật trách sợ cái gì ngươi không phải là cho nàng phát quá một tấm thẻ người tốt sao cái này cô gái nhỏ bệnh hay quên lớn đâu gần nhất đã tìm được mới bạch mã vương tử nhân ra đã sớm không lạ gì ngươi a a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi n ô d ụ n g nói vậy chuyện của ta đâu ngươi nói như thế nào sở g a i vũ hỏi cái gì nói như thế nào n ô d ụ n g phản vấn chính là ta thích ngươi sự tình ngươi dự định trả lời thế nào lẽ nào cũng là thẻ người tốt sao sở g a i vũ ánh mắt sáng q u có nói vừa lúc đó một đôi tay bỗng nhiên không hợp thời xuất hiện dám đem n ộ dung cùng sở g a i vũ xé mở một cái tiếu xanh xanh thân ảnh đứng ở trước mặt hai người tô ngọc dĩnh sở giai vũ kinh ngạc nhìn đối phương n ô d ụ n g cũng là sửng sốt một lát cuối cùng rốt cục nói rằng một năm lại gặp mặt xem ra các ngươi dường như không quá hoan nên ta à, có phải hay không ta q u á y dối đến các ngươi tô ngọc dĩnh cười cười k hít i mắt hỏi không có sở giai vũ mặt đ ỏ h ồ n g n ô d ụ n g thì là không biết nên trả lời như thế nào không có là tốt rồi vừa nói chuyện tô ngọc dĩnh lập tức đem sở giai vũ l ấ n qua một bên nhìn n ô dụng nói n ô d ụ n g hai ngày trước lao tô đem một năm trước chuyện phát sinh đều nói cho ta biết xin lỗi là ta trách ba ngươi vì bồi thường ngươi chúng ta bắt đầu lại a sở g a i vũ lúc đó liền không muốn tô mộng dĩnh ngươi không nên quá phận dựa vào cái gì ngươi nghĩ kết thúc liền kết thúc muốn bắt đầu mà bắt đầu cắt ghen tị sao cùng ngô dụng cùng ở chung một mái nhà tập huấn cả năm lại ngay cả miệng cũng không có hôn đã đến nữ nhân xin tự trọng ngươi không có, có cơ ó c hội tô mộng dĩnh liếc mắt nhìn nói vậy thì thế nào chúng ta đây là đang bồi dưỡng yêu đương trụ cột dáng vẻ này ngươi mới ở ngô dụng trong nhà ở mấy tuần liền lại là bày tỏ lại là dân nụ hôn giống như ngươi vậy nữ nhân tùy tiện ngô dụng căn bản sẽ không thích sở g a i vũ trả lời lại một cách điểm ai ngươi cũng không phải nô g dụng làm sao ngươi biết hơn nữa một năm trước ta lúc rời đi hắn còn len lén l a u nước mắt tiền mà đây chính là thích tô mộng dĩnh liều mạng nếu như ngươi vừa rồi không xuất hiện nô g dụng lập tức phải bằng lòng ta từ trong ánh mắt của hắn mặt ta có thể nhìn ra được sở d a i vũ cũng liều mạng ta nói các ngươi nô g dụng thấy người vây xem chung quanh dần dần nhiều hơn mở miệng khuyên bảo nói nào biết hai cái g a i nhân lập tức miệng đồng thanh đem miệng súng đối với xoay tròn hắn đúng vậy làm cho ngô dụng tự mình tiến tới chọn hai chúng ta đồng thời rơi vào trong sông ngươi sẽ cứu cái nào trước không cho phép suy nghĩ trả lời ngay chúng ta hết cho bộ chưa xong còn tiếp